Hoàng Vũ Vi gương mặt hơi nhiệt, bị Nam Cung Ly như vậy nhìn chăm chú vào, hơi không được tự nhiên, tổng cảm giác Ly Nhi mội mội ánh mắt còn mang theo một chút khác hương vị, trong lúc nhất thời lại không thể nói tới. Không sai, ta phụ trách giáo nàng luyện đan. Không đợi Hoàng Vũ Vi trả lời, phỉ mặc đã tự chủ trương thế nàng đáp. Nam Cung Ly trong lòng nhìn không được mắt trợn trắng, hoàn toàn đối hiện giờ phỉ mặc sư huynh vô ngữ, trước kia cao lãnh phạm nhi trô nào vậy. Cho nên... Đại sư huynh dạy lâu như vậy còn không có giáo hội, hiện tại còn cần mỗi ngày tiếp tục giáo vũ vi tỷ tỷ luyện đàn. Nam cung ly giống như khờ dại hỏi lại trở về, hư hư, nàng tuyệt không thừa nhận chính mình đây là cố ý, ai làm cho bọn họ hai nhi làm cho chính mình mặt cứ như vậy bốn phía tú ân ái. Vì mặc như mày, vấn đề này, ở hắn xem ra cũng không phải vấn đề, chính là từ tiểu sư muội như vậy vừa hỏi, làm hắn trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Hắn có thể nói kỳ thật đã sớm giáo hội, hiện giờ là chính mình nương giáo Vũ Vi Luyện Đan vì danh mỗi ngày đều ngốc tại cùng nhau sao. Kỳ quái, Vũ Vi Tỷ Tỷ Thiên Phú không phải thực hào sao, lẽ ra không nên lâu như vậy còn không có học được mới là, xem ra nhất định là đại sư huynh vấn đề, tính, về sau giáo Vũ Vi Tỷ Tỷ Luyện Đan sự giao cho ta hảo, ta bảo đảm trong vòng một ngày liền chỉ dạy Vũ Vi Tỷ Tỷ Luyện Đan. Nam Cung ly ngoài miệng nói ánh mắt lúc nào cũng lưu ý hai người biểu tình biến hóa. Quả nhiên, vừa nghe chính mình muốn dạy Hoàng Vũ Vi luyện đan hơn nữa về sau đều không cho Đại sư Minh dạy, phỉ mặc sắc mặt nháy mắt thay đổi, mày ninh chặt, đáy mắt hiện lên không vui, hiện nhiên đối Nam Cung Ly cái này an bài rất bất mãn. Ly nhi muội muội không cần nói như vậy, Đại sư Minh giáo rất khá, hán kỳ thật Hoàng Vũ Vi chạy nhanh giải thích, không nghĩ làm Nam Cung Ly trách lầm phỉ mặc. Được rồi, đừng nói nữa vì mặc đánh gãy hoàng vũ vi ngừng lúc này mới phát hiện nam cung ly khoanh tay trước ngực vừa lúc chỉnh lấy hạ mà nhìn chính mình khóe môi ngậm nghiền ngẫm ta tứ liền chờ xem chính mình náo nhiệt hoàng vũ vi gương mặt xót địa một chút đỏ đầu hốc nóng lên chỉ cảm thấy một cổ lớn lao ngượng ngùng nảy lên trong lòng không dối gắt ngươi ta cùng vi nhi là lẫn nhau thích phi mặc thẳng ôn đối với nam cung ly trắng ra nói với anh một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng toàn bộ luyện đan đường nháy mắt tặng xem đi xem đi ta liền nói đại sư huynh thích vũ vi sư muội ha vẫn là tiểu sư muội lợi hại một hồi tới đại sư huynh liền thừa nhận cùng vũ vi sư muội tri gian quan hệ thiết một chút đều không mới mẻ đại sư huynh cùng vũ vi muội muội là cá nhân đều có thể nhìn ra tới hai người quan hệ không tầm thường đại sư huynh cần thiết tự phạt tam ly quá không nghĩa khí trước kia thế nhưng ở chúng ta trước mặt giả câm vỡ điếc Chết không thừa nhận. Các sư huynh làm ở Mỹ, vây quanh phỉ mạc sư huynh các loại công kích. Quá thương tâm có hay không, nếu không phải tiểu sư muội lần này trở về, đại sư huynh không chừng còn muốn tiếp tục giấu tới khi nào. Ô ô, tiểu sư muội là hắn sư muội, chẳng lẽ bọn họ liền không phải hắn sư đệ, như vậy khác nhau đối đãi, thật sự được chứ? Hoàng Vũ vi một khuôn mặt thiêu hồng đến không được, đứng ở tại chỗ, chân tay luôn uống, trong lòng đã ảo não lại ngượng ngùng bị động mà thừa nhận mọi người cho chúc mừng Nam Cung Ly lại ở nàng trong mắt phát hiện chợt lóe rồi biến mất lo lắng nghĩ đến cũng là nàng Cung lăng Hiên Tri Gian cũng không có hoàn toàn đoạn tuyệt hiện giờ lại cùng phỉ Mặc sư huynh lẫn nhau thích chỉ sợ bọn họ này đoạn tình tay ba muốn cởi bỏ không dễ dàng à ta tìm Vũ Vi tỷ tỷ có việc các ngươi chậm rãi liêu Nam Cung Ly một phen giữ chặt Hoàng Vũ Vi quyết định liền thừa dịp lúc này hỏi rõ ràng mặc kệ nàng lựa chọn ai Nàng đều tự đáy lòng mà dặn dò, trên thực tế, so với Lăng Hiên, trước mặt phỉ mạc sư huynh sắc thật càng thích hợp nàng một ít, nếu có khả năng, nàng đồng dạng hy vọng hai người bọn họ nhi có thể ở bên nhau. Đem Hoàng Vũ Vi kéo đến một chỗ góc tường đứng yên, Nam Cung Ly nhìn nàng, "Ngươi cùng Lăng Hiên chi gian." Nhắc tới đến Lăng Hiên, Hoàng Vũ Vi sắc mặt nháy mắt tối sầm xuống dưới, vừa mới hảo tâm tình cũng tùy theo trở thành hư không. "Chúng ta chi gian, không có khả năng" Hạ xuống về hạ xuống, lại sẽ không ảnh hưởng nàng phán đoán, mặc dù nam nhân kia đã từng là nàng sinh mệnh duy nhất dương quang, nhưng mà, không yêu chính là không yêu. Đã từng, nàng vì hắn điên, vì hắn cuồng, thậm chí vì hắn cam nguyện tự mình kết thúc, nàng cho rằng, hắn chính là nàng sinh mệnh toàn bộ, không có hắn, nàng liền không có toàn thế giới. Nhưng mà, ở nàng nhất yêu cầu hắn thời điểm, hắn lại không ở chính mình bên người, ở nàng đã trải qua đủ loại chắc trở tuyệt vọng lúc sau. Mới phát hiện, mặc dù không có hắn, nàng cũng giống nhau có thể sống được thực hảo. Nếu là lấy trước, không có hắn, nàng phỏng trừng sẽ hỏng mất đến khóc lớn. Nhưng là, hiện giờ nàng, thật sự không hề yêu cầu hắn đâu. Không hề yêu cầu hắn trong mắt thương thiếp, không muốn nghe đến làm nàng không cần như vậy mệt. Chỉ lo dựa vào hắn nói, càng không nghĩ nhìn đến hắn bởi vì thành chủ phu nhân kiên trì mà ở chính mình trước mặt thương tâm do dự ánh mắt. Kỳ thật tính lên... Bọn họ chi gian căn bản không coi là ái, ít nhất nàng đối hắn, mặc dù từng yêu, cũng tại đây trường kỳ tiêu ma chung ma đến một tia không dư thừa. Mà hắn đối chính mình, càng nhiều, chỉ sợ chỉ có thương hại cùng với kia phân đáng sợ độc chiếm rủ. Hắn thậm chí liền chính mình yêu cầu cái gì cũng không biết, vẫn luôn tự cho là vì chính mình hảo, cho nàng không nghĩ muốn hết thảy. Nam Cung Ly hiểu rõ, khó được thấy nàng ở phỉ mặt trước mặt như vậy một bộ tiểu nữ nhân tư thái. Nhìn ra được, bọn họ hai người chi gian lẫn nhau thích, kia phân cảm tình, có lẽ không giống Hoàng Vũ Vi đối lăng hiên ngay từ đầu như vậy đủng, lại nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, tế thủy trường lưu. Lăng phong thành chủ hôm nay cố ý để cho ta tới tìm ngươi, hắn nói lăng trong phủ hạ đều ngóng trông ngươi sớm ngày gả qua đi. Câu nói kế tiếp không cần phải nói cũng biết nàng sẽ minh bạch. Ta biết, ta ngày mai liền đi tìm hắn nói rõ ràng. Hoàng Vũ Vi gật gật đầu. Trong lòng hơi hơi thứ đau, hạ quyết tâm ngày mai liền đi đoạn này hết thảy. Dua đen rút đầu đã đương đủ lâu rồi, là thời điểm nên đối mặt, vô luận lăng hiên còn có hay không tiếp tục thích chính mình, nàng đều không thể lại cùng hắn ở bên nhau. Mặc kệ là gia tộc của hắn cũng hảo, vẫn là hắn tự thân độc chiếm dục cũng thế, đối nàng mà nói, đều giống như một phen vô hình công siềng, làm nàng hít thở không thông, lệnh nàng không thở nổi. Thật vất vả thoát khỏi hoàng thị hết thảy. Có thể có cơ hội này trọng hoạch tân sinh tự do, nàng muốn sống ra chính mình, sống được tiêu xái tùy ý, không nghĩ lại như vậy mệt, như vậy phức tạp, cho nên rời xa là lựa chọn tốt nhất. Chuyện này chính ngươi nắm chắc, mặc kệ làm ra cái dạng gì lựa chọn, ta đều sẽ vô điều kiện duy trì ngươi nàng nhân sinh, người khác chỉ có thể kiến nghị, đến nỗi lựa chọn, tất chỉ có nàng chính mình làm chủ. Cảm ơn. Hoàng Vũ Vi nội tâm dòng nước gấm kích động. Lại một lần cảm nhận được đến từ Nam Cung Ly lực lượng. Nàng ân tình cùng viện trợ, nàng đem vĩnh nhớ trong lòng, cả đời đều sẽ không quên. Phạm là có thể dùng được đến nàng địa phương, đem muôn lần chết không chối tử, tuyệt không sẽ có nửa giây do dự. Nam Cung Ly xua xua tay, chịu không nổi nàng như thế khách khí. chương 323 cầu hôn nhắc tới luyện đan đường, cũng là say. Ngày hôm sau, Hoàng Vũ Vi đi vào thành chủ phụ trước, làm hộ vệ thông báo. Lăng bên trong phủ Lăng Hiên vừa nghe là Vũ Vi tới tìm, lập tức lược ra tới, cả người kích động đến không được. Vũ Vi rốt cuộc nguyện ý tới gặp hắn, này có phải hay không ý nghĩa nàng đã đồng ý chính mình cầu hôn? Nghĩ đến Vũ Vi thực mau liền sẽ gả cho chính mình, Lăng Hiên lần thứ hai phấn khởi. Vi nhi, không thấy một thân, trước nghe này thanh, Lăng Hiên một bộ màu trang ao gấm, ở Hoàng Vũ Vi trước mặt đứng yên. Hoàng Vũ Vi hơi hơi như mày. Do dự mà nên như thế nào mở miệng, bọn họ chi gian là thật sự đã muốn chạy tới cuối, lại lẫn nhau dây dưa cũng không có ý tứ, cùng với như vậy, còn không bằng nhân lúc còn sớm nói rõ ràng. Lăng công tử Hoàng Vũ Vi trở về một câu, ánh mắt dừng ở lăng hiên trên người. Kia thanh lăng công tử, nháy mắt giống như một thùng nước lạnh tưới ở lăng hiên đỉnh đầu, tới cái lạnh thấu tim, trong lòng rung động hưng phấn trong nháy mắt đông lạnh triệt đi xuống. Người kêu ta cái gì? Lăng Hiên thanh âm chấm thấp, lộ ra một tia hàn khí. Ha, hắn nghe được cái gì, nàng kêu hắn lăng công tử. Thực xin lỗi, chúng ta, không thích hợp. Hoàng Vũ Vi thấp giọng nói. Đối diện lăng hiên phản phất nghe được thiên đại chê cười, không thích hợp, nàng một câu không thích hợp liền tưởng chặt đứt bọn họ chi gian nhiều năm như vậy quan hệ. Vi nhi, những lời này ta coi như ngươi trước này cũng chưa nói qua, ngươi vẫn là ta lăng hiên vị hôn thê. Ta thực mau liền sẽ thượng Đông Khải Học viện, cầu hôn đi, người kiếp này chỉ có thể là ta lang Hiên." Lăng Hiên gần như bá đạo mà tuyên bố nói, nàng sao lại có thể như thế nhẫn tâm, khinh phiêu phiêu một câu liền tưởng lau bọn họ chi gian nhiều năm như vậy cảm tình. "Không thể, tuyệt đối không thể lấy hắn Lăng Hiên, không cho phép. Nàng Hoàng Vũ Vi, sinh là lang phủ người, chết là lang phủ quỷ, đời này cũng đừng nghĩ cùng hắn thoát ly quan hệ." Buông tay đi. Chúng ta thật sự không thích hợp, ngươi đều không phải là yêu ta, chỉ là không cam lòng thôi. Hoàng Vũ Vi thở dài, cũng không tưởng đem sự tình nháo đến quá lớn, nàng chỉ nghĩ cùng hắn an an tĩnh tĩnh mà kết thúc, sau khi chấm dứt, vẫn là bằng hữu. Trước tiên nàng, quá mức ỷ lại hắn, đêm này phân ỷ lại sai tưởng tình yêu, mà hắn, vừa mới bắt đầu đối chính mình chỉ là thương hại thôi, thời gian lâu rồi dần dần thành thói quen, thật giống như thói quen tự thân một bộ phận. Dần ra liền sinh ra một cổ mãnh liệt độc chiếm dục. Chờ đến hắn chân chính có được, mới có thể phát hiện đều không phải là thật sự phi chính mình không thể, hắn chỉ là trong lúc nhất thời bị nội tâm chiếm hữu dục hướng hôn đầu óc thôi. "Không, ta yêu ngươi, Vi Nhi, ta Lăng Hiên cuộc đời này chỉ ái Vi Nhi một người, ai cũng ngăn cản không được ta cưới ngươi. Đối, ta hiện tại liền hồi phủ làm người chuẩn bị xính lễ đi." Lăng Hiên nói năng lộn xộn, nội tâm nôn nóng không thôi. Nói xong liền chuẩn bị xoay người hồi phủ. Đủ rồi, đừng náo loạn. Hoàng Vũ vi ra tiếng quát bảo ngưng lại, nếu ngươi thật muốn cưới ta, yêu cầu chờ tới bây giờ sao, thừa nhận đi, ngươi chỉ là không thói quen ta bỗng nhiên đối với ngươi xa cách thôi. Nếu thật sự tưởng cưới chính mình, ở nàng vẫn là hoàng thị nữ nhi, mỗi ngày ở hoàng thị nhận hết tra tấn, chờ đợi sớm thoát ly hoàng thị thời điểm hắn liền sẽ cưới chính mình. Lúc ấy, nàng một lần lại một lần đối hắn ám chỉ. Mà hắn đâu, đẩy lại đẩy, suý minh bạch giả bộ hồ đồ, sớm tại lúc ấy nàng nên thấy rõ không phải sao. Bọn họ chi gian, nguyên bản liền không nên ở bên nhau, hai người bọn họ, chú định không thích hợp. Một gái nãi lăng phủ đại công tử, một gái nãi nhận hết chắc trở bé gái mồ côi, mặc dù thành chủ đại nhân không chê thân phận của nàng, cũng vẫn là thay đổi không được bọn họ chi gian cách xa. Hắn sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn luôn là lấy thương hại lập trường đối đãi chính mình. Một khi đã như vậy, cần gì phải ngạnh muốn miễn cưỡng ở bên nhau. Làm như bị Hoàng Vũ vi truyền thuyết tâm tư, Lăng Hiên trầm mặc đương trường, muốn phản bác, lại không lời nào để nói, hơi há mồm, nội tâm bực bội không thôi. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao ta tuyệt không cho phép ngươi cùng ta chi gian chặt đứt quan hệ, ba ngày lúc sau ta sẽ làm phụ thân chuẩn bị sính lễ tiến đến Đông Khải học viện cầu hôn. Lăng Hiên ném xuống một câu trốn cũng tưởng mà rời đi. Lại nhiều ngốc một giây hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được hướng tới vi nhi phát hỏa. Nàng Hoàng Vũ Vi kiếp này chú định chỉ có thể là hắn lăng hiên thế tử, ai cũng vô pháp thay đổi. Lăng hiên. Hoàng Vũ Vi đối với lăng hiên bóng dáng hô, người hà người sau sớm đã biến mất đi xa, không người trả lời. Hoàng Vũ Vi đứng ở tại chỗ, hàng khí theo lòng bàn chân không ngừng thoáng khởi, cả người lạnh lẽo Xem đi, hắn luôn là như vậy, vĩnh viễn đều tự chủ chủ trương. Tự cho là vì chính mình hảo, kỳ thật trước nay đều chưa từng suy xét quá nàng ý nguyện. Hắn không muốn nhìn vẻ mặt đồi bại, huệ vẻ, vẻ hiểu xịu nàng, nam cung ly buột miệng tốt ra. dáng vẻ này, liền chỉ có cái này tình huống, trên thực tế, nàng sớm đã đoán được kết quả. Nhưng bằng lăng hiên đợi mấy năm nay liền biết hắn không phải cái dễ dàng từ bỏ chủ, có lẽ, hắn đều không phải là giống vũ vi lời nói một chút đều không yêu nàng, nếu thật sự không yêu. Làm sao lấy chống đỡ hắn cho tới bây giờ? Hoàng Vũ Vi lắc đầu, khỏe môi câu lấy chua sót. Đừng nghĩ quá nhiều, Tổng hội có biện pháp giải quyết. Nam Cung Ly An ủi nói. Ta biết, cảm ơn Ly Nhi muội muội. ta về trước phòng luyện đan. Hoàng Vũ Vi nói xong liền chiều phòng luyện đan đi đến. Từ học tập luyện đan chế độc lúc sau, chỉ cần tâm tình không hảo nàng liền sẽ đem chính mình nốt ở phòng luyện đan nội. Lúc này, nàng chỉ nghĩ một người an tĩnh trong chốc lát. Vũ Vi sư muội mau đến xem đại sư huynh luyện đan. Di, nàng làm sao vậy? Thấy Hoàng Vũ Vi tiến vào, Đường ninh hô. Kết quả Hoàng Vũ Vi liền cũng không nhìn hắn cái nào, lập tức hướng tới trên lầu phòng luyện đan mà đi. Mọi người trinh lăng, vẻ mặt mê mang, rất ít nhìn đến Vũ Vi sư muội này phó không để ý tới người bộ dáng. Suy mà một tiếng, ngọn lửa tắt, phỉ mặc tự luyện đan trung ngừng lại, cũng mặc kệ hay không lãng phí thảo dược. Đuổi sát Hoàng Vũ Vi mà đi Tấm tắc, không cứu Đại sư huynh quả thực chúng độc quá sâu Quá lãng phí Hắn lại nhiều kiên trì một hồi sẽ chết ta Mọi người bực bội Buồn bực không thôi Mắt thấy liền phải ngưng đan được chứ Hảo hảo một quả đan dược cứ như vậy lãng phí Quá hết trô nói rồi Ba ngày qua đi Thành chủ phủ đại công tử Lăng Hiên Ở thành chủ đại nhân cùng đi hạ Tiến đến Đông Khải học viện cầu hôn Xính lễ đại dương tiểu dương Đội ngũ trực tiếp từ Đông Khải phố đôi bài tới rồi đầu đường quy mô to lớn, vây động toàn bộ Đông Khải thành. Trên đường cái đứng đầy người, mọi người chỉ chỉ trò trò, các loại hâm mộ ghen ghét. Thành chủ phủ đại công tử rốt cuộc muốn cầu hôn. Mấy năm nay bám lấy ngóng trông hắn cô nương không ở số ít. Hiện tại cầu hôn, chỉ sợ muốn đả thương không ít người tâm. Cũng không biết nhà ai cô nương như thế may mắn, thế nhưng đến lăng Hiên công tử như thế coi trọng, cũng không phải là. Này đó xính lễ vừa thấy liền không ít, tâm tắc, cái kia bị lăng Hiên công tử nhìn chung cô nương quả thực đi rồi cất chó vợ. Mọi người nghị luận không thôi, theo đội ngũ di động mà di động, đơn giản theo tới đế, nhìn xem đến tuột cùng là ai như thế may mắn. Cầu hôn đội ngũ đến Đông Khải học viện, toàn bộ học viện đều sôi trào, thiếu nữ thét trói thai, hoan hô lang giống nhau ánh mắt chăm chú vào cầm đầu lăng Hiên công tử trên người. Thâm đến lăng phong thành chủ di chuyển. Lăng Hiên công tử kế thừa hắn sở hữu ưu điểm, cao lớn soái khí lại nhiều kim, hơn nữa kia trương nhìn như ôn tồn lễ độ khuôn mặt, ngáy mắt bắt được không ít thiếu nữ tâm. Thiên lạ, là Lăng Hiên công tử. Cái gì? Lăng Hiên công tử thế nhưng muốn cầu hôn? ô ô, ô, ô cưới ta, cưới ta. Hoa, Lăng Hiên công tử hảo soái, thoạt nhìn hảo ôn nhu. Nam thần không cần đi. Xem ra ngươi ra thị trường không tồi sao. Lăng Phong thành chủ bỗng nhiên xoay đầu, đối với nhà mình nhi tử lạnh lệnh mà phun ra một câu đi ở phía trước đội ngũ lăng hiên cả người cứng lại bị nhà mình lao cha khen đến cả người không được tự nhiên bất quá tưởng tượng đến chờ lát nữa nếu muốn vũ vi cầu hôn sắc mặt nháy mắt lại chầm đi xuống buồn bực không vui lăng phong thành chủ mang theo nhà mình nhi tử một đường hướng tới đông khải học viện thiên phú viên hậu viện mà đi tại đây phía trước tự nhiên đến trước gặp phượng âm viện trưởng dù sao cũng là một viện chi trường Có quyền lợi biết này đó. Câu hôn. Phượng âm viện trưởng những mày, đầy mặt ngoài ý muốn chi sắc, nhưng thật ra không có dự đoán được hắn còn có đương bà mối một ngày, vì thế Lăng Phong thành chủ ý tư đó là làm chính mình ở bên trong chu toàn, nỗ lực lệnh Hoàng Vũ vi gả cho hắn nhi tử. Không sai, Phượng âm huynh nhưng nhất định phải giúp cái này vội. Lăng Phong thành chủ một bộ ca hai hảo mà đắp Phượng âm viện trưởng bà vai chỉ cần có thể thuận lợi đem vũ vi nha đầu cái này con dâu cưới về nhà, về sau làm hắn làm gì sự đều được. Khu khu, cái này, ta nói chuyện không nhất định dùng được, có đáp ứng hay không còn phải xem vũ vi nha đầu. Chê cười, hắn tuy là một viện tri trường, nhưng có cũng không phải gì đó sự đều có thể quản, lại nói hắn lại không phải vũ vi nha đầu thân cha, sao có thể tùy ý tả hữu nàng việc hôn nhân. Yên tâm đi! Phượng âm huynh chỉ lo ở một bên toàn lực tác hợp có thể, dư lại giao cho lão phu. Thức mau, cầu thân đội ngũ ở luyện đan đường trước ngừng lại. Nam Cung Ly đang cùng các sư huynh cùng luyện đan, nghe được sao động, trong đó một người sư huynh nhịn không được chạy ra quan vọng một vài, này vừa thấy cả người đều ngây dại. Tiểu tử gặp qua viện trưởng đại nhân, lang phong thành chủ. Tên kia sư huynh đối với phượng âm viện trưởng cùng với thành chủ đại nhân cung kính nhất bái. Trong lòng cân nhắc này hai người tiến đến cái gọi là chuyện gì? Tái kiến bên cạnh đứng một mảnh người, cùng với lớn lớn bé bé cái dương, một cái chủ ý lược để bụng đầu, này tư thế, nên không phải là cầu hôn đi. Cầu hôn nhắc tới luyện đan đường, cũng là say. Sao lại thế này a Ai biết, đi, đi ra ngoài nhìn xem. Trong viện mọi người, trừ bỏ còn ở ngưng đan vài vị, tất cả mọi người hướng tới cửa đi đến. Đảo muốn nhìn một chút bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Đi, đem Hoàng Vũ vi học viên kêu ra tới, liền nói lăng phong thành chủ mang theo lăng đại công tử tiến đến cầu hôn. Phượng âm viện trưởng nhìn một người luyện đan đường đệ tử nói. Cái gì? Mọi người rung mạnh, ngạc nhiên mà nhìn chầm chằm phượng âm viện trưởng, để, cầu hôn. Bọn họ không có nghe lầm đi. Viện trưởng đại nhân, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Lăng Đại Công Tử như thế nào sẽ hướng Vũ Vi Sư Mội cầu hôn? Đường ninh nhịn không được hỏi, Vũ Vi Sư Mội cùng Đại Sư Huynh mới là một đôi hào đi. Đúng vậy Viện trưởng Đại Nhân, Vũ Vi Sư Mội sao có thể cùng Lăng Đại Công Tử chi gian có quan hệ? Đại Sư Huynh mới là Vũ Vi Sư Mội quy túc, này nửa đường nhảy ra tới Lăng Đại Công Tử, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Nói cái gì vô nghĩa, chạy nhanh đem Vũ Vi học viên kêu ra tới. Phượng Âm viện trưởng bực bội không thôi, không nghĩ đáp lại mọi người nhất ngôn nhất ngữ. Hắn bất quá là trung gian người giới thiệu thôi, đến nỗi thành hoặc không thành, đều xem Vũ Vi học viên chính mình thái độ. Chương 324 Anh hùng xuất thiếu niên, Nam cung tiểu thư thực không tồi. Hoàng Vũ Vi cùng Phỉ Mặc cùng đi ra, dừng ở mọi người trong mắt, hai người không thể nghi ngờ xứng đôi vô cùng. Lăng Hiên đồng tử hung hăng co rút lại một phần, nhìn thấy trước mắt nam nhân, đáy mắt lệ khí di động. Xét qua một sợi âm u. Khó trách Vi Nhi không muốn cùng hắn ở bên nhau, nguyên lai là bị người nam nhân này câu dẫn. Đáng giận, hắn lăng hiên nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ cấp đi. Vi Nhi, xem, ta hôm nay cô ý cùng phụ thân tới cửa cầu hôn tới. Lăng hiên đi phía trước một tấu cô ý bỏ qua một bên phỉ mặc, thân thiết mà kéo Hoàng Vũ Vi tay háo, thân mật nói. Hoàng Vũ Vi như mày, nhìn trước mắt này tư thế, sắc mặt trầm đế trầm xuống dưới. Cầu hôn, à, hắn thế nhưng thật sự thuyết phục phụ thân hắn tiến đến cầu hôn, thậm chí nửa điểm trưng cầu nàng ý kiến đều không có. Trực tiếp đem nàng đặt bị động địa vị, cưỡng bách nàng tiếp thu này hết thảy. Một bên phỉ mặc sắc mặt hát trầm, cả người phun hàn khí. Thấy lăng hiên rỗi tay đi kéo hoàng vũ vi, bàn tay to một vớt, trực tiếp chúng mục nhìn chừng hạ đem nàng cuốn vào chính mình trong lòng lực. Ta tưởng vị này huynh đài lầm, vi nhi là ta phỉ mặc nữ nhân. Không có khả năng gả cho ngươi. Phì mặc ôm ở hoàng vũ vi bên hông bàn tay to buộc chặt, đen nhánh mặc mắt như hàn băng đông lạnh triệt, lạnh lùng mà nhìn trầm chầm, chầm lang hiên. Xôn sao? Toàn trường ổ lên. Luyện đan đường các sư huynh nhóm kích động, sôi trào, các loại tán thưởng trầm trồ khen ngợi. Ha ha, giỏi lắm, bọn họ đại sư huynh, thật đủ kiên cường. Đây là có chuyện gì? Lang phong thành chủ sắc mặt hắc đến không thể lại hắc. Tâm mắt đảo qua phỉ mặc ôm ở Hoàng Vũ Vi bên hông bàn tay to, cả người áp suất thấp chợt phun tới. Hắn đường đường một thành chi chủ, tự mình cùng đi đại nhi tử tiến đến cầu hôn, kết quả gặp được loại tình huống này, giận, giận không thể ác. Có loại bị người trước mặt mọi người và mặt xấu hổ và giận dữ. Vi Nhi là ta Lang Hiên nữ nhân, không nghĩ bị đánh, chạy nhanh buông tay. Lang Hiên cắn răng, Tuấn giật phi phẳng khuôn mặt gần như vặn bẻo dữ tợn. Hận không thể đường trường giết người Thực xin lỗi lăng bà bá Ta cùng lăng hiên chi gian không có khả năng Sớm tại ba ngày trước liền đã nói rõ ràng Hoàng Vũ Vi đối với lăng phong thành chủ xin lỗi nói Trong lòng đối lăng hiên không khỏi sinh một tia tức giận Nếu không có hắn tự chủ trương, Cũng sẽ không giống như bây giờ xấu hổ Không, ta không đồng ý ngươi liền không được rời đi Càng đừng nghĩ cùng cái này dã nam nhân ở bên nhau Lăng hiên giống to, hai mắt màu đỏ tươi Mang theo một kia điên cuồng, sinh là ta lang phủ người, chết là ta lang phủ quỷ, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ đoạn thành quan hệ. Khu khu, xem ra hôm nay việc này còn cần lại thương lượng thương lượng, nếu không lang huynh ngươi trước mang theo người cùng đồ vật trở về. Phượng âm viện trưởng ho khan một tiếng, đánh vỡ hiện trường giằng co, vốn đang tưởng cọc hỷ sự, hiện giờ xem ra, không cho đầu người đau liền rất không tồi. Vũ vi nha đầu thâm chịu nam cung nha đầu coi trọng, Cũng là vì Nam Cung nha đầu quan hệ mới phá lệ thu vào học viện trở thành học viện một viên. Hơn nữa nghe nói gần đây biểu hiện không tồi, thực lực cũng cỏ cỏ cọ không ngừng bỏ lên. Như vậy hạt giống tốt, hắn tự nhiên biết quý trọng. Vấn đề liền ở Vũ Vi nha đầu cùng thành chủ đại công tử chi gian quan hệ, hiện tại lại dây dưa một cái phỉ mặc, cắt không đức, gỡ càng rối hơn a. Nghịch tử, cút cho ta trở về. Lăng phong thành chủ gầm lên. Bắt lấy lăng hiên cổ áo liền ra bên ngoài xả. Hôm nay việc này, quả thực mất hết mặt, hắn thề, nếu không phải phượng huynh ở, hắn lửa giận đã sớm khắc chế không được bạo phát ra tới. Buông ta ra, ta không quay về, nàng là thê tử của ta, dựa vào cái gì cùng nam nhân khác ở bên nhau lăng hiên dãy rua, nội tâm cùng táo không thôi. Liệu châm lửa giận đã đốt tới đỉnh đầu, dây tiếp theo liền phải đem toàn trường đốt thành cho tẫn. Bang! Một cái vang rội cái tác. Lăng Hiên bị Lăng Phong thành chủ chịu đến sững sờ ở đường trường, không thể tin tưởng mà nhìn chầm chầm chính mình phụ thân. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ đánh quá chính mình, hiện tại thế nhưng chịu chính mình cái tác. Lại cho ta mất mặt xấu hổ, đừng trách ta đem ngươi đuổi ra Lăng phủ. Lăng Phong thành chủ vi giận, khiếp mắt nhìn chằm chằm Lăng Hiên nói, khí thế uy nghiêm, ngự khí nghiêm túc đến cực điểm. Toàn trường cụ tĩnh, đều bị Lăng Phong thành chủ này một bạt thai cả kinh sững sờ ở đường trường. Cuối cùng Lăng Hiên bị Lăng Phong thành chủ tốn mạnh mẽ rời đi, trung quanh xem náo nhiệt người cũng chậm rãi tan ra, Hoàng Vũ Vi mày đẹp trói chặt, trước sau cao hứng không đứng dậy. Chuyện này, lại nói tiếp nàng cũng có sai. Đừng nghĩ nhiều, vào đi thôi. Nam cung ly vô vô Hoàng Vũ Vi bả vai, an ủi nói. Chuyện này, ta tuyệt không sẽ thỏa hiệp. Vì mặc sư huynh bỗng nhiên mở miệng, nhìn chầm chầm Hoàng Vũ Vi, nghiêm trang mà nói. Mặc kệ hắn là thành chủ phủ đại công tử cũng hảo, vẫn là khác hoàng thần quốc thích cũng thế, hắn phỉ mặc, tuyệt không sẽ đem thâm ái nữ nhân chắp tay nhường lại. Hoàng Vũ Vi trong lòng cảm động, hắn ý tưởng, làm sao không phải nàng trong lòng suy nghĩ, nàng Hoàng Vũ Vi nếu nhận định, liền sẽ không dễ dàng thay đổi, trước mắt nam nhân mới là nàng cả đời làm bạn. Chuyện này liền như vậy không giải quyết được gì, Lăng Phong thành chủ cùng đi Lăng Hiên đi trước Đông Khải học viện cầu hôn. Kết quả vô chung mà phản sự chuyển khắp toàn bộ Đông Khải Thành, trong lúc nhất thời trở thành đại gia trà dư tiểu hậu trò cười. Vào đêm, trăng bạc treo không, sáng tỏ ánh trăng khuyên sái, đem toàn bộ Đông Khải Thành đều phủ thêm một tầng ngân xa. Mọi người ngủ say, ngay cả thủ thành hộ vệ cũng lộ ra vẻ mặt mỏi mệt. Không khí rung động, mô nói trong suốt bóng dáng chui vào Đông Khải bên trong thành. A, Thê Lương kêu thảm thiết cắt qua bầu trời đêm đem không ít người tự đem chung bừng tỉnh, yên tĩnh an bình đông khải thành, nháy mắt náo nhiệt lên. Tình huống như thế nào? đã xảy ra chuyện gì? bị bừng tỉnh lại đây mọi người vẻ mặt nghi ngờ, sợ hãi nghĩ mà sợ. cứu mạng! a ngay sau đó các loại kinh hô kêu thảm thiết vang lên, toàn bộ đông khải thành nháy mắt rối loạn. không tốt, có cái gì xâm nhập. các đại gia tộc động, cảm nhận được trong thành khẩn trương ngưng trọng bầu không khí, mọi người sắc mặt căng chặt. Thiên phú viên hậu viện, nam cung ly đám người trước tiên bừng tỉnh, thực mau liền từ trong phòng loại ra, tụ tập ở trong viện. Hơn phân nửa đêm, như thế nào đống nhiên chi gian như vậy làm ở mỹ? Phượng âm viện trưởng mày nhân lại, người được trong không khí không bình thường, chỉ sợ là cái kia đồ vật tới. Đan lão trầm thấp tiếng nói vang lên, khép mắt nhìn trầm trầm bầu trời đêm. Mọi người nhìn nhau, đồng thời lắc mình hướng tới sự phát chỗ lao đi, chờ đến nam cung ly đám người đổi tới. Đã có không ít người nằm ở vũng máu bên trong, thống nhất bị không khí nhận cắt vỡ hết hầu, chết đến không thể càng chết, trong không khí tràn ngập nùng liệt mùi máu tươi. năm con trong suốt linh hồn thể ở không trung bay, nơi đi qua liền sẽ mang đến một trận không khí giao động, không ngừng có người nga xuống, không ngừng có linh hồn thể bị bọn họ cắn nuốt hấp thu. Mà nơi xa còn có càng nhiều, những cái đó gia chủ, linh giả nhóm đã cùng này đó linh hồn thể chém giết lên. Nam cung ly đồng tử đống nhiên co rụt lại, không có dự đoán được thế nhưng sẽ có nhiều như vậy chỉ, bất quá so với trước kia đụng tới những cái đó, này đó rõ ràng yếu đi không ít. Đáng giận. Phượng âm viện trưởng quát khẽ, huy kiếm, dẫn đầu hướng tới những cái đó linh hồn thể công kích qua đi. Tìm chết. Đàn lão hô nhỏ, huy trưởng liền phách về phía chuẩn bị công kích chính mình kia chỉ. Nam cung ly gọi ra tiểu tím, tình thế nghiêm trọng. Cũng bất chấp tiểu tím vi lực bại lộ ở chúng mục nhìn chứng hạ. Quát khẽ một tiếng, màu tím ngọn lửa gào thét mà ra, hướng tới giữa không trung linh hồn thể đón đi lên. Màu tím ngọn lửa liệu trầm, giống như trong trời đêm tháo hoa, sáng lạn mê người, lộ ra cực hạn mỹ lệ. Một màn này kinh diễm không ít người mắt, theo bản năng hướng tới màu tím ngọn lửa xem ra, lại thấy tím diễm không chung lực động, lập tức hướng tới một con linh hồn thể đánh tới. Suy mà một tiếng. Trong suốt linh hồn thể vừa tiếp xúc với màu tím ngọn lửa nháy mắt hóa thành cho tàn, như thế ba đạo nghịch thiên một màn, xem đến tất cả mọi người ngây người. Bên kia, đan lão phượng âm viện trưởng cùng với nam cung liệt đám người cũng từng người giải quyết một con, bốn người vừa đến, lập tức giải quyết bốn con linh hồn thể, bực này thực lực, xem đến các thiếu niên một trận đỏ mắt. Quả nhiên cường giả chính là cường giả, vừa ra tay liền biết có hay không. Thiếu niên cảm khái. Trong lòng bội phục vô cùng, khi nào chính mình cũng có thể có này thực lực thì tốt rồi. Màu tím ngọn lửa mới chân chính ngư bức, quá khốc. Mọi người tập thể kinh ngạc cảm thán, nhìn về phía Nam Cung Ly ánh mắt các loại hâm mộ, cái loại này nghịch thiên tím diễm, quả thực khốc tế, xoáy ngây người, có hay không? Nam Cung Ly trực tiếp bỏ qua phía dưới mọi người kinh ngạc cảm thán tán dương, lát mình, hướng tới đám người dày đặt chỗ lao đi, phượng âm viện trưởng đám người cũng đồng dạng lượt qua đi. Đến gần mới phát hiện những cái đó linh hồn thể chừng 50 chỉ nhiều, mọi người chiến đến kịch liệt, miễn cưỡng chống lại linh hồn thể thế công, nhưng mà, không hơn, không ít người đã ở vào hạ phòng, lại lâu dài kiên trì đi xuống, chỉ sợ không địch lại. Phượng âm viện trưởng đám người gia nhập vừa lúc giảm bất đại gia áp lực. Nam Cung Ly thúc dục linh hồn chi lực, khống chế tiểu tím ở giữa không trung biến đại biến tiểu, chia ra làm vô số phân, hướng tới không trung linh hồn thể vọt tới. Hòa thế long trọng, không khí độ ấm cọ cọ thẳng thẳng, thực mau để cao đến một cái làm nhân tâm kinh độ cao. Hạt mưa lớn nhỏ màu tím hỏa điểm từ bên người thổi qua, cả kinh mọi người một thân mồ hôi lạnh, đơn giản dừng lại, an tĩnh mà ở một bên ngắm phong cảnh. Xuy suy suy, Hạt mưa lớn nhỏ màu tím ngọn lửa bắn chúng không chung huyền phù linh hồn thể, những cái đó nguyên bản cường đại lợi hại linh hồn thể nháy mắt chấn động, không kịp phản kháng liền hóa thành cho tàn. Dựa. Một người thiếu niên nhịn không được bạo thô khẩu, bị hoàn toàn đả kích tới rồi, vưởng hắn lãng phí nhiều như vậy sức lực đối phó những cái đó linh hồn thể, mệt đến cả người đổ mồ hôi, cuối cùng liền linh hồn thể nửa cái bóng dáng cũng chưa cho đến, kết quả cứ như vậy bị nam cung tiểu thư dễ dàng liền tiêu diệt. Hơn nữa một tiêu diệt đó là một đoạn, trong không khí linh hồn thể nháy mắt thiếu một phần năm, bực này tiêu diệt lực, quả thực làm cho bọn họ xấu hổ được chứ. Quá lợi hại. Nay màu tím ngọn lửa đến tột cùng là cái gì ngọn ý? Khó trách đều truyền nam cung tiểu thư như thế nào như thế nào lợi hại, có như vậy cường đại nghịch thiên màu tím ngọn lửa ở, tưởng không cường đại đều khó. Mọi người lầm bẩm, các loại nghị luận khiếp sợ. Ở đây các đại gia tộc gia chủ đồng dạng cũng bị nam cung ly chơi một tay ngọn lửa cấp chấn động tới rồi, không ít người thật sâu mà nhìn nam cung liệt liếc mắt một cái, trong lòng cảm khái không thôi, nam cung phủ, chỉ sợ càng ngày càng lợi hại. Sau này thành tiểu thành tiểu, sẽ làm ở đây tất cả mọi người chấn động kinh ngạc cảm thán. Ha ha, hảo, anh hùng xuất thiếu niên, nam cung tiểu thư quả nhiên không tồi, chúng ta đại gia cũng đều hành động lên, chạy nhanh đêm này đó hại người đồ vật tiêu diệt mới là Một người gia chủ cười to, áp lực giải trừ, làm hắn tâm tình sảng khoái vô cùng, thấy nam cung ly một thân khí thế quyết đoán, đột nhiên sinh ra một cổ cùng người trẻ tuổi ganh đua cao thấp nhiệt huyết trào dâng chương 325 mặt trời lặn hồ, quét sạch tà linh, sắt. mọi người hét lớn, lần thứ hai nên hướng trong không khí linh hồn thể, trong lúc nhất thời tiếng giết văn vọng, đinh thai nhức óc. Một cái lại một cái linh hồn thể bị tiêu diệt, mọi người chiến đến tình cảm mãnh liệt, nhiệt huyết sôi trào. Đêm, dần dần thâm, trong trời đêm trăng bạc hết sức sáng ngời, phụ trợ đến toàn bộ đông khải thành đều bao phủ ở một mảnh ngân xa chung, mỹ lệ mà lại thần bí. Đương cuối cùng một sợi linh hồn thể bị tiêu diệt, mọi người rốt cuộc hoán một hơi. Hô, cuối cùng tiêu diệt xong rồi. Này đó ngoạn ý quá tra tấn người. Thật không biết mấy thứ này như thế nào đột nhiên tất cả đều xông ra, trước kia nghe cũng chưa nghe qua. Thiếu nên nói, nghĩ đến những cái đó chết thảm hơn nữa bị hút đi linh hồn mọi người liền nghĩ lại mà sợ. Đan láo tôn giả. Nam cung các hạ. Chiến đấu kết thúc, chư vị gia chủ đón đi lên. Hướng tới đàn lão đám người Vân An. Đại gia vất vả. Đàn lão hướng tới mọi người gật gật đầu, khách khí mà trả lời. Không vất vả, cũng may đàn lão tôn giả cùng vài vị các hạ đuổi lại đây, nếu không quá sức. Mọi người lắc đầu, nghĩ đến đàn lão đám người vừa mới biểu tình, đáy mắt sùng kính càng sâu. Mấy thứ này, chỉ sợ không ngừng này đó. Nam cung ly như mày, đống nhiên nói. Nghĩ đến thiên khuyết cung gặp được linh hồn thể. Hơn nữa ra cùng gặp được hai lần, không biết vì sao, nàng tổng cảm giác còn có lớn hơn nữa nguy cơ ở phía sau. Dứt lời, mọi người biểu tình cứng lại, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nếu đúng như nàng lời nói, như vậy sự tình nghiêm trọng, mấy thứ này quá mức tà hồ, gần đây đã liên tiếp xuất hiện các loại đồ thôn hiện tượng, quá nhiều người bị mấy thứ này hút đi linh hồn, chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ còn có nhiều hơn người ngộ hại. Không chỉ như thế, Hơn nữa này đó ngoạn ý nhi còn có mạnh yếu chi phân, chúng ta hôm nay đụng tới này đó gần chỉ là chút lòng thành. Cái gì, này đó còn tính chút lòng thành. Thiếu niên chấn động, thất thanh kêu sợ hãi ra tới, ngoan ngoãn, này đều còn tính chút lòng thành, như vậy cái gì mới tính đại ý tư. Trời biết gần đối phó này đó linh hồn thể cũng đã hao phí quá nhiều nhân lực. Nếu không phải đan lão đám người kịp thời cứu chàng, hậu quả như thế nào còn không biết. Nếu lại đến một đám lợi hại hơn, mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một cổ khủng hoảng tuyệt vọng, đến lúc đó, bọn họ còn có thể giống như bây giờ may mắn sao. Thật là đáng sợ, này còn muốn hay không người sống. Mặt khác mọi người lẩm bẩm, đều là sợ hãi không thôi. Nhiều như vậy có tổ chức linh hồn thể xuất hiện, tất nhiên là có cái gì nguyên nhân. Giác tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta như vậy lo lắng sung cũng không phải biện pháp. Nếu không chúng ta liên hợp các đại cương giả, tới một lần rửa sạch bao vây tiếu trừ thế nào, này đó linh hồn thể khẳng định là quần cư ở địa phương nào. Trong đám người một người bỗng nhiên đề nghị. Mọi người ánh mắt sáng ngời, cùng với bị động chờ đợi những cái đó linh hồn thể tới cửa hại nhân tính mệnh, còn không bằng chủ động xuất kích, mặc kệ thế nào đều cần thiết đem bọn họ quét sạch sạch sẽ. Ta đồng ý, cái này đề nghị không tồi. Mọi người đều là có người nhà. Thời khắc mấu chốt phải đoàn kết lên. Ta cũng tán đồng, tiêu diệt linh hồn thể, cần thiết tham gia. Mọi người sôi nổi phụ họa, trong lúc nhất thời nhiệt tình tăng gọn. Lăng phong thành chủ trong lòng an lòng, ánh mắt nhìn quét toàn trường, mặt mang kích động. Ta trước tiên ở nơi này vì đông khải thành bá tánh cảm tạ chư vị hôm nay cử chỉ. Đến nỗi quét sạch hành động, chúng ta lại cẩn thận thương lượng thương lượng, chế định một cái kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Hảo, liền nghe thành chủ. Như vậy không thể tốt hơn, càng sớm hành động lên càng tốt. Những cái đó tà linh cần thiết diệt trừ. Ngay sau đó lăng phong thành chủ lại xác định cụ thể thương thảo thời gian, đương trưởng mời đàn lão cùng với ở đây các đại gia tộc chờ tham gia lần này quét sạch hành động. Sắc trời dần sáng, mọi người lúc này mới tan đi. Lăng phong thành chủ hạ lệnh trong thành hộ vệ đem những cái đó người chết thi thể dọn đến cùng nhau, thanh toán lúc sau tổng cộng 32 người tử vong. Ngay hôm sau Quảng triêu anh hùng quét sạch tà linh tin tức tuyên bố đi ra ngoài, đông khải thành từ trên xuống dưới đều ở thảo luận việc này. Đông khải học viện trong vòng, không ít thiếu niên học viên tự phát tổ chức, chủ động yêu cầu tham dự tà linh tiêu diệt hành động, cuối cùng từ phượng âm viện trưởng đánh nhịp, tuyển một đám tinh anh học viên tham dự. Thành chủ phủ Trong đại đường ngồi đầy người, lang phong thành chủ ngồi trên thủ vị, bên cạnh ngồi đàn lão. Sở hưu chịu mời giả tất cả đều là Đông Khải Thành nổi danh gia tộc gia chủ cùng với các đại cường giả. Tin tưởng chư vị đã biết được lần này mời đại gia tiến đến mục đích, Ta Linh càng hứng dỡ, hại ta Đông Khải con dân, cố liên hợp mọi người chi lực nhất cử quét sạch. Lăng phong thành chủ ánh mắt nhìn quét toàn trường, thanh âm trầm thấp lộ ra một tiếng ngưng trọng. Hôm nay chúng ta nếu tới, liên đại biểu đã chuẩn bị tốt đối phó Tà Linh, nhưng bằng Lăng phong thành chủ một tiếng phân phó. Ta chờ tất toàn lực phối hợp. Mọi người phụ hòa, ánh mắt kiên định đến cực điểm. Ta xem hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm được tà linh tụ tập nơi, nếu không liền tính chúng ta có tâm quét sạch cũng vô dụng. Một người ra chủ nhất châm kiến huyết, nói ra mấu chốt nơi, dứt lời, toàn trường cụ tĩnh. Tà linh tụ tập chỗ, này xác thật là cái rất lớn nan đề, rốt cuộc những cái đó tà linh xuất quỷ nhập thần, không ai có thể đủ cảm ứng đến ra chúng nó vị trí nơi. Cái này đại gia yên tâm, tìm kiếm tà linh nhiệm vụ giao cho ta. Ngồi trên hạ đầu, vẫn luôn bảo trì trầm mặt Nam Cung Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người chấn động, tập thể nhìn lại đây, thấy là Nam Cung Ly, đều là vẻ mặt tò mò. Nam Cung Tiểu Thư chẳng lẽ là đã có biện pháp tìm ra tà linh? Một người ra chủ đầy mặt hứng thú mà nhìn Nam Cung Ly, rất muốn biết nàng đến tột cùng dùng cái gì phương pháp. Không ra vấn đề nói, hẳn là có thể tìm ra. Nam Cung Ly gật gật đầu, thấy nàng không muốn trả lời đến tuột cùng gì pháp, tên kia gia chủ cũng chỉ đến ngượng ngùng từ bỏ. Ra khỏi thành chủ phủ. đàn lão mấy người nhích lại gần, Nam Cung Ly khỏe miệng chịu chịu, không cần đoán cũng biết bọn họ này phó biểu tình muốn hỏi cái gì. Yên tâm đi, không phải ta biết tà linh ơi, mà là cung vu biết, đến lúc đó hắn sẽ cùng chúng ta đại gia cùng nhau. Một câu nháy mắt đổ mọi người miệng. Đàn lão đám người nhìn nhau. Rất muốn hỏi lại một câu cung vu kia tiểu tử cái gì địa vị, cảm giác cùng quỷ vương giống nhau thần bí, không, so quỷ vương càng thần bí. Trở lại hậu viện, Nam Cung Ly tiến vào chính mình phòng, lắc mình tiến vào thông thiên thắp nội. Cung vu một bộ bạch đi rì thắng tuyết, đang đứng ở thông thiên tháp nhập khẩu chờ đợi Nam Cung Ly. Những cái đó tà linh ngươi thực sự có biện pháp tìm ra. Nam Cung Ly vừa tiến vào liền thẳng đến chủ đề, mấy thứ này một ngày không trừ. Đại lục một ngày không được căn bình, ai biết vài thứ kia có thể hay không lại một lần xâm nhập Đông Khải Thành. Đừng quên ta chính là vạn năm linh hồn thể. Cung Vu chớp chấp mắt, thanh nhã thoát tục tuyệt thế dung nhan chán ra một mặt thanh thiền cười, xếp như xuân hoa nở rộ, lại như pháo hoa nổ tung, sáng lạn lóa mắt, xem đến Nam Cung Ly hít hà một hơi, trong lòng hô to yêu nghiệt. Vậy giao cho ngươi. Nam Cung Ly thực không khách khí mà phân phối nhiệm vụ, có miễn phí sức lao động không cần bạch không cần. Ba ngày sau, lang phong thành chủ xuất chúng hướng tới ly đông khải thành gần nhất một cái đỉnh núi, mặt trời lặn sơn lĩnh mà đi. Các ngươi xác định những cái đó tà linh liền ở chỗ này. Mỗi nam tử vẻ mặt hoài nghi mà nhìn trước mắt lại tầm thương bất quá sơn lĩnh. So với mặt khác núi rừng, ngọn núi này đầu chỉ sợ liền chỉ hung ác một chút ma thú đều không có. Rất khó làm người tin tưởng những cái đó tà linh liền giấu ở cái này dung mạo không sâu sắc đỉnh núi. Nam Cung Tiểu Thư nói ở chỗ này liền nhất định ở chỗ này. Mỗ thiếu niên nghiêm trang mà nói, đối Nam Cung ly có loại gần như sùng bái mù quáng. Nhân ra Nam Cung Tiểu Thư nói được như vậy khẳng định, tự nhiên sẽ không lừa gạt đại gia. Chúng gia chủ khỏe miệng run rẩy, không lời gì để nói, khi nào Nam Cung Tiểu Thư một câu có lớn như vậy lực ảnh hưởng. Tốt xấu nơi này thực lực mạnh nhất chính là đan lào đám người hảo đi, đem Nam Cung Tiểu Thư bại ở như vậy cao địa vị, thật sự được chứ. Vài thứ kia không ở sơn lĩnh bên trong, mà ở sơn lĩnh mặt sau mặt trời lặn hồ. Nam cung ly kịp thời giải thích nghi hoặc, tuy rằng nàng không biết, nhưng không chịu nổi bên người nàng có cái vạn năm linh hồn thể cung vua, có hắn ở, còn sâu tìm không thấy những cái đó tà linh sao. Mặt trời lặn hồ. Mọi người cả kinh, đáy mắt đều là xuất hiện dị sắc. Nếu là mặt trời lặn hồ vậy nói quá khứ. Một người gia chủ nói, ta đảo tình nguyện là mặt trời lặn sơn lĩnh. Mặt trời lặn hồ tình thế hiểm trở, chỉ sợ đối chúng ta bất lợi. Không tốt, Thái Dương lập tức liền phải xuống núi, chúng ta cần thiết chạy nhanh qua đi mới được. Đông nhiên, một người lao giả sắc mặt đại biến, thanh âm lộ ra một tia rồn rập. Nam Cung Ly hơi kinh ngạc, không rõ bọn họ tiêu diệt Tà Linh cùng Thái Dương xuống núi có quan hệ gì. Tuy rằng Tà Linh ở ban ngày hành động lực sẽ nhược một ít, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, về điểm này ưu thế có thể trực tiếp bỏ qua. Mặt trời lặn hồ mỗi khi Thái Dương xuống núi là lúc liền sẽ thủy chiều, lại còn có sẽ đổ sinh nào giác, tình huống không tốt, thực dễ dàng lệnh người bị lạc ở dị tượng chung không thể bước ra. Nhìn ra nàng nghi hoặc, phượng âm viện trưởng ở một bên kiên nhẫn mà giải thích nói. Nam Cung Ly cứng họng, cảm tình này mặt trời lặn hồ tên vẫn là có sâu xa, chiếu nói như vậy, bọn họ lại không đổi tới, đến lúc đó tình huống đối bọn họ thực bất lợi, chỉ sợ còn không có cùng tà linh chính diện gặp phải. Cửa thứ nhất liền muốn gặp phải mặt trời lặn hồ hoàn cảnh khiêu chiến. Nếu như vậy, chúng ta nhanh lên chạy tới nơi đi. Nam Cung Ly thúc giục nói, sớm biết như thế, bọn họ hẳn là sớm một chút xuất phát mới là. Mọi người tán đồng, mấy trăm người đội ngũ nhanh chóng hướng tới mặt trời lặn hồ phương hướng áp đi. Xuyên qua mặt trời lặn sơn lĩnh cuối cùng một phương thổ địa, to như vậy mặt trời lặn hồ xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Mặt hồ gọn sóng, kim quang lấp lánh bốn phía hang đá huyền lập cùng với nói là mặt trời lặn hồ chi bằng nói là mặt trời lặn đảm, mặt nước khoảng cách mặt đất ít nhất cũng có 10 mét vây quanh ở mặt hồ bốn phía hang đá thoạt nhìn âm trầm trầm lộ ra hàn khí hào gia hỏa quả nhiên đều giấu ở chỗ này mặt phượng âm viện trưởng quát khẽ tầm mắt không hề chớp mắt mà nhìn chầm chầm treo ở mặt trời lặn hồ thượng một người rất cao hang đá đi đan lão thân hình ngó lên dẫn đầu hướng tới một cái cửa động lao đi Mặt khác mọi người nhìn nhau, tự phát tổ đội, theo sắt đan lão lúc sau tiến vào mặt khác cửa động. Nam Cung Ly, Phỉ Mặc, Hoàng Vũ Vi ba người cùng nhau, cùng Đông Khải học viện chúng tinh anh học viên đơn độc tiến vào một cái hang động. Vừa tiến vào trước mắt liền tối sầm đi xuống, chung quanh âm trầm trầm lộ ra hàng khí, làm người theo bản năng thả chậm bước chân. Nam Cung Ly ngừng ở tại chỗ, thích đứng một chút hoàn cảnh, nghĩ nghĩ, vung tay lên. Lại từ thông thiên tháp nội móc ra vài cái chén khẩu đại dạ Minh Châu, nương dạ Minh Châu phát ra thanh lãnh quang mang, mọi người miễn cưỡng có thể thấy rõ hang động bên trong kết cấu hoàn cảnh. chương 326 cung vu ra tay, khí thế phi phạm. Mọi người hút khí, lại thấy màu đen trên vách đá lại có vô số nắm tay lớn nhỏ khổng, dẫm dạp, thoạt nhìn rất là thấm người. Đây là cái gì chẳng huống? sẽ không những cái đó tà linh đều tránh ở này đó khổng nội đi. Thiếu niên vẻ mặt mê mang, nghi hoặc mà nhìn những cái đó rậm rạc khủng, muốn thật như vậy, bọn họ còn như thế nào tiêu diệt ta? Chỉ là những cái đó khổng liền đem bọn họ khó ở. Không sai, mấy thứ này liền ở khổng nội, hơn nữa một cái khổng liền có một con tà linh. Nam Cung Ly chắc chắn nói, nhìn trên vách đá rậm rạp một mảnh, lượng là Nam Cung Ly cũng cảm giác ra đầu tê dại, sinh ra một cổ hắn ý. Này đó ngoạn ý như nếu là dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ những người này, căn bản không phải đối thủ. Thật là đáng sợ, chúng ta hiện tại chạy đi còn kịp sao? Thiếu niên kinh hãi, mọi người sắc mặt biến đổi lớn, còn không có bắt đầu liền bắt đầu sinh lui ly ý tưởng. Lại kiên cường người cũng có sợ chết thời điểm, đặc biệt là loại này biết rõ trứng gà chạm vào cục đá còn ngạnh muốn hướng lên trên thấu, này không phải không sợ, mà là ngấp bước. Bọn họ tham gia quét sạch tà linh, cũng không phải tập thể tiến đến chịu chết. Cho nên thiếu niên dứt lời, mọi người sắc mặt buông lỏng, xin rời đi chi tâm. Cùng với tập thể chết thảm ở chỗ này, còn không bằng đi ra ngoài nghĩ cách, một chút một chút dẫn này đó tà linh ra tới, như tầm ăn lên tiêu diệt. Không đợi mọi người tỏ thái độ, bên ngoài, mặt trời lặn tây hạ, ánh chiều tà y nguộm, dừng ở mặt trời lặn hồ, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ trợ sinh dị tượng, thực mau nhấc lên thật lớn sóng chiều. Thanh âm cực lớn, ngáy mắt kinh động hang động nội mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ áp bách hơi thở bước tới, ngực chất buồn, có loại bị người bóp chặt thiết hầu cảm giác. Cẩn thận! Hoàng vũ vi đồng tử chợt co rút lại, tiêu sợ hãi ra tiếng. Dâm dạp khổng nội lược ra vô số trong suốt linh hồn thể, khí thế áp bách, mang đến một cổ sắc bén lươi dao gió, hướng tới mọi người bề mặt hung hăng đánh rút lại. Liên tại đây trong ngáy mắt, mọi người thân thể định tại chỗ, phản phất bị người mạnh mẽ thi pháp không được lúc ních. Mọi người chơ mắt mà nhìn, tử vong bước chân từng bước tới gần, tập thể nào nào không cam lòng. Không muốn chết, bọn họ còn không muốn chết ta. Tiểu tím. Liên ở mọi người theo bản năng nhắm mắt, cơ hội nhận mệnh thời điểm. Nam cung ly một tiếng khét đê màu tím thánh hỏa chi tầm đột phá kia cổ áp lực hơi thở, trận phát tới, nên hướng kia phiến đánh út lại trong suốt linh hồn thể. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục tự do, lập tức gia nhập đến trong chiến đấu. Nam Cung Ly đem tiểu kim tiểu đao tất cả đều gọi ra tới, cùng gia nhập chiến đấu. Nam Cung Ly huy động trường kiếm, thân kiếm quan trú nội diễm, hướng tới một con lại một con linh hồn thể chém tới. Những cái đó yếu đớt linh hồn thể ngộ hỏa tức diệt, ở Nam Cung Ly thế công hạ căn bản không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Màu tím thánh hỏa chi tâm càng là gào thét lao nhanh, ở huyệt động trên không tự do bơi lội, nơi đi qua, linh hồn thân thể diệt hết, hóa thành cho tàn, tiêu tán vô ngân. Như thế kinh mới liễm diễm một màn xem đến tất cả mọi người không khỏi nhiệt huyết sôi trào, trong lòng kia cổ sợ hãi cũng bị hoàn toàn đè ép đi xuống, thay thế chính là nùng liệt chiến ý. Dung ngọn lửa. Hoàng Vũ vi ánh mắt sáng ngời, thấy Nam Cung Ly chơi một tay hảo ngọn lửa, nóng lòng muốn thử, đáy mắt lộ ra nóng rực chờ mong. Cẩn thận một chút. Bên cạnh phỉ mặc không quên quan tâm một câu, dứt lời, trong cơ thể nội diễm quần quần không ngừng mà thế ra. Liệu châm hỏa thế trực tiếp nhào hướng giữa không trung linh hồn thể? Hoàng Vũ Vi cũng lập tức tế ra ngọn lửa, ý niệm thao tác, tuy rằng không kịp nam cung ly hỏa thế mánh liệt, nhưng cũng còn tính không có trở ngại, ngọn lửa vừa ra lập tức liền có một con linh hồn thể bị đốt thành cho tẫn Dựa, đan giả chính là ngưu bức. Bên cạnh các thiếu niên kích động, hâm mộ, các loại mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nam cung ly ba người. Đừng chóng váng, chạy nhanh chiến đấu. Tiểu tâm bị này đó linh hồn thể cấp ướt. Thiếu niên chung một viên một cái tắt hô lại đây, nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Ha ha, sợ cái mau, có nam cung tiểu thư hỏa thế hộ vệ, lại nhiều linh hồn thể lại có gì sợ. Sắc, sắc, tiếng giết rung trời, vang vọng ở toàn bộ huyệt động bên trong. Huyệt động bên ngoài, mặt trời lặn hồ lại ở trình diễn mặt khác một phen cảnh tượng, cột nước phun trào, giống như suối phun, hồ nội nước gợn kích động. Một khắc cũng an tĩnh không xuống dưới. Thật lớn bọt nước sóng nước che dấu huyệt động bên trong chém giết đánh nhau. Không hiểu rõ chắc chắn bị này nhất thời Mỹ lệ cảnh tượng sở mê hoặc. Đau chết buồn thiếu ra Thiếu niên một không cẩn thận bị không khí nhận hoạt thường. Đau đến nghe răng trợn mắt. Cẩn thận. Phì mặc quá khẽ. Một tay đem Hoàng Vũ Vi tún nhập trong lòng ngực. Một cái không khí nhận từ Hoàng Vũ Vi vừa mới đứng thẳng địa phương ban quá. Nếu là không có kịp thời tranh né. Lúc này phỏng trừng đã trúng chiêu. Cảm ơn. Hoàng Vũ Vi nằm ở phỉ mặc trong lòng ngực, gò má ửng đỏ, nguy hiểm qua đi. Lúc này đảo cảm giác ra vài phần không được tự nhiên. Rốt cuộc loại này trúng mục nhìn trừng hạ ôm vẫn là lần đầu tiên. Đi theo ta bên cạnh không cần đi xa. Phỉ mặc lòng còn sợ hãi, lần thứ hai dặn dò một câu. Ta nói các ngươi hai cái đủ rồi, muốn nghỉ vai trở diệt xong mấy thứ này cũng không muộn Bên cạnh nam cung ly nhìn không được. Hai vị này, công nhiên tù ân ái gì đó không cần lâu lắm. Nàng đều ở bên cạnh vì bọn họ chắn vài sóng linh hồn thể, còn như vậy đi xuống, còn muốn cọ sát tới khi nào. Hoàng Vũ vi gương mặt cọ mà một chút đỏ cái thấu, chạy nhanh tự phỉ mặc trong lòng ngực nhảy ra tới, phỉ mặc ánh mắt nhàn nhạt hướng tới Nam Cung Ly quét tới, mang theo một tia trách cứ ý vị. Nam Cung Ly khỏe miệng hơi chịu, quả thực bị bọn họ hai người hố động làm đến đau lòng không thôi, đến. Nàng bị ghét bỏ có hay không, này hai người, cũng thật là đủ rồi. Không tốt, mấy thứ này càng ngày càng nhiều. Thiếu niên kinh hãi, nữ mày nhìn chầm chằm trong không khí càng ngày càng nhiều linh hồn thể, thần kinh căng chặt, một khắc đều nhàn không xuống dưới. Này đó còn không có giải quyết xong lại tới nhiều như vậy, còn có để người sống, còn như vậy đi xuống, bọn họ không phải bị này đó linh hồn thể giết chết, mà là trực tiếp bị mệnh chết hảo đi. Ánh sáng cũng càng ngày càng tối sầm, tiếp tục đi xuống đối chúng ta đại bất lợi. Mặt khắc một người thiếu niên nói, khuôn mặt u sầu đầy mặt, còn như vậy tiếp tục đi xuống, bọn họ thật sự sẽ chết hảo đi. Nam cung ly do dự một phần, cuối cùng là ở trong lòng kêu cung vu, nàng có thể mạo hiểm tiếp tục đua trong chốc lát, nhưng mà, đại gia an toàn lại cũng không dung bỏ qua. Không khí nhẹ nhàng run lên, liền ở mọi người chua xót vô cùng, trên lặng mà kiên trì trước mắt nhìn không tới hy vọng khi Bạch Y Liễu tháng tuyết, khí chất chắc tuyệt cùng vụ lóe ra tới. Một đầu chỉ bạc như thác nước, vừa xuất hiện, như thiên nhân, trung quanh nháy mắt sáng, làm ánh mắt mọi người không khỏi có trong thời gian ngắn dừng lại. Lại thấy hắn hẹp dài đơn phượng nhãn híp lại, rõ ràng cho người ta một bộ ôn nhuận như ngọc cảm giác quen thuộc, cố tình kia đáy mắt tươi cười cùng với khỏe môi ngậm độ cung lộ ra lẫm lệ băng hàn, làm người theo bản năng ngậm miệng không nói. hại nhân tính mệnh cướp lấy linh hồn, như thế tà vật, bản tôn liền đại ông trời tới thu thập người trở. Gieo dắt dễ nghe tiếng nói vang lên, rứt lời, cung vu quanh thân đống nhiên ngưng tụ khởi một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế uy áp, toàn bộ không gian đều lâm vào một mảnh áp suất thấp trung. Các thiếu niên hút khí, theo bản năng hướng tới cung vu phương hướng rửa sát vài phần, phản phất chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ trong lòng đống nhiên đằng khởi hàn ý thoáng hạ thấp một ít. Không đợi mọi người lấy lại tinh thần, cung vu trưởng tụ vung lên, ngưng tụ lên khí thế uy áp bắn đi ra ngoài. Tiếng xe do vang lên, toàn bộ không khí vì này chấn động. Một cổ ngưng thật khí thế năng lượng đánh tới, lấy cung vu vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuếch tán, phảng phất một viên đá rơi vào giữa hồ, trên mặt nước cuộn sóng lan tràn, nơi đi qua, sở hữu linh hồn thể hôi yên diệt, biến mất vô ngân. Khíp sợ, mọi người cả kinh trương đại miệng, nốc lập tại chỗ. Nửa ngày không khép miệng được. Trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng không ngừng. Ngay cả linh hồn chỗ sâu trong cũng bị trước mắt một màn hung hăng mà kích thích tới rồi. Nháy mắt hạ gục, tuyệt đối nháy mắt hạ gục, người nam nhân này, vẫn là người sao. Liên như vậy nhẹ nhàng vung lên liền giải quyết sở hữu linh hồn thể. Mọi người hoảng sợ, kích thích, các loại khó có thể tin. Hận không thể tự chọc hai mắt lấy kỳ chấn động. Ngoan ngoãn, ta không có nhìn lầm đi. Nửa ngày. Thiếu niên đánh vỡ yên tĩnh, khàn khàn khô khốc lộ ra hoài nghi thanh âm vang lên, chớp chớp mắt, hung hăng mà nhìn trước mặt hoàn cảnh. Toàn bộ hang động trong vòng, nơi nào còn có thể thấy một con linh hồn thể, hắn đều hoài nghi phía trước gặp được có phải hay không ảo cảnh. Quá ngư bức, thật là thần nhân vậy. Mặt khác một người thiếu niên hung hăng áp xuống trong lòng chấn động, phát ra từ phế phủ khen, liền kém quỳ xuống đất cung bái. Cương đại như vậy ngư bức nhân vật, quả thực điếu tạc thiên hảo đi toàn bộ đông khải thành cường giả thêm lên cũng không kịp hắn một đầu ngón tay. Từ kích thích chung lấy lại tinh thần, toàn trường sôi trào, mọi người nhảy nhót phấn chấn, kích động không thôi, nhìn về phía cung vu ánh mắt các loại cực nóng súng bái. Không có việc gì. Cung vu làm lơ ở đây mọi người, đi đến Nam Cung ly bên người, thanh nhã thoát tục tuyệt thế dung nhan đông nhiên chán ra một mặt thanh thiển động lòng người cười, trong nháy mắt kinh diễm toàn trường, như ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai, đẹp không sao tả xiết. Mọi người kinh diễm không thôi, trong không khí còn truyền đến người nào đó hút nước miếng thanh âm, như vậy một vị trích tiên, từ trên xuống dưới đều tản ra phi phạm khí chất nam tử, chưa từng nghĩ đến bọn họ thế nhưng một ngày kia sẽ chính mắt nhìn thấy. Nguy hiểm hết sức bị hăng cứu, mọi người chỉ cảm thấy lớn lao thỏa mãn, có loại bạo lều hạnh phúc cảm. Ngay cả luôn luôn đạm mạc không thế nào chú ý trừ chính mình để ý người bên ngoài phỉ mặc cũng nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Cường rất mạnh. Người nam nhân này, không riêng gì bản thân thực lực cường đại, hơn nữa trong xương cốt cũng là một người đỉnh cấp cường giả. Cặp kia màu bạc trong sáng hai mắt, đạm mạc xa cách, tựa tự cao tự đại, lại mang theo tàng thương xa xưa. Đây là ai? Hoàng Vũ Vi tò mò mà nhìn cung vu, thấy hắn đối ly nhi muội muội quan tâm có thêm, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng trước kia như thế nào không có gặp qua hắn. Người vừa ra tay chính là không giống nhau. Chúng ta đi tìm sư phó bọn họ đi. Nam cung ly cười treo ghẹo tự đáy lòng mà bội phục cung vu một thân thực lực. Mất công chính mình mệt mỏi chết mệnh sống chiến đấu lâu như vậy, kết quả cung vu tay háo nhẹ nhàng vung lên liền xong việc. Đả kích a, chân chùi đả kích, quả nhiên người so người sẽ tức chết. Hảo! Cung vu gật đầu, ánh mắt ôn nhu lộ ra sùng địch. Thấy hai người tự nhiên con đường quen thuộc nói chuyện với nhau, ở đây mọi người lần thứ hai không bình tĩnh khẩn có biết cầu giới thiệu vị này như bức tún tún đại nhân vật đến tột cùng là ai a như thế nào cảm giác nam cung tiểu thư ai ai đều nhận thức cùng lợi hại như vậy cường giả làm bằng hữu thiệt tình không cần quá kích thích các loại hâm mộ chảy nước miếng vị này chính là ta bằng hữu các ngươi là lựa chọn lưu lại nơi này chờ vẫn là tùy chúng ta cùng đi trước cái khác hang động nam cung ly xoay người đơn giản mà giới thiệu hạ cung vu sau đó hỏi Trường 327 anh anh anh, cường giả quả nhiên quá dùng tốt. Mọi người buồn bực, đối với Nam Cung ly hỏi chuyện thương tâm không thôi, cảm tình có vị này như bức tún tún đại nhân vật, bọn họ đều đã vô dụng Hảo đi, tuy rằng hiện thực sắc thật như thế, chính là bọn họ vẫn là hảo tâm đau, hảo yêu thương, đã bị đại nhân vật đả kích đến không được, Nam Cung tiểu thư có thể không cần lại miệng vết thương thượng giải mối sao. Cùng nhau, vì mặc khốc khốc địa đạo ra bản thân lựa chọn. Hắn mới không cần ngây ngốc mà chờ ở huyệt động bên trong. Không sai, chúng ta cũng muốn cùng đi cái khác hang động. Mọi người phụ hòa, liền tính kế tiếp không cần phải bọn họ, tốt xấu đi theo nhìn xem náo nhiệt cũng là tốt. Cường giả phong tương nghiêm nghị, bọn họ còn không có thưởng thức đủ đâu. Mọi người đi đến cửa động, bên ngoài hồ nước kích động, đứng ở cửa động bên cạnh cảm giác được một cổ cường đại hấp lực. Mọi người cả kinh lập tức lui trở về. Cảm giác lại chậm một giây liền sẽ bị kia cổ cường đại hấp lực cấp hút đến mặt trời lặn đáy hồ bộ đi. Đi! Cung vu quá khẽ, bàn tay vung lên, cường đại khí thế thổi quét, chờ đến mọi người lấy lại tinh thần, đã đứng ở cách vách huyệt động trong vòng. Anh anh anh, cường giả quả nhiên quá dùng tốt. Mọi người vui mừng khôn xiết cảm động không thôi, đối cung vu hảo cảm cọ cọ thẳng thăng, nếu không phải ngại với cường giả tự thân phát ra khí thế uy nghiêm. Bọn họ đã sớm nhào lên đi cầu ông chân. huy động trong vòng cũng không có đan lão đám người, chư vị linh giả đã bị tà linh bức tới rồi nguy hiểm chi cảnh, trên mặt đất càng là nằm mười mấy cổ thi thể. Thấy nam cung ly đám người xuất hiện, những cái đó bị buộc đến tuyệt cảnh linh giả nhóm mắt lộ ra hy vọng, ảm đạm hai mắt lộ ra nóng rực ánh dạng đông, kinh hỉ đàn sen. Kết quả nam cung ly đám người đứng ở tại chỗ không núp đích, đinh điểm tiến lên cứu giúp ý tứ cũng không có. Những người đó nóng nảy, còn chưa tới kịp mở miệng thúc giục, cung vu trường tụ lần thứ hai vung lên, như nước khí thế đánh tới, lấy hắn vỉ trung tâm, hướng tới bốn phía lan tràn. Hai kịch hóa một màn xuất hiện, những cái đó hung thân ác sát, số lượng nhiều đến không đếm được linh hồn thể cụ là chấn động, bị cung vu chém ra khí thế tiếp xúc, lập tức hôi phi yên diệt, vừa mới còn bị buộc đến tuyệt cảnh, dây tiếp theo toàn bộ hang động nơi nào còn thấy được nửa chỉ linh hồn thể. Tĩnh tính đến cực kỳ. Cùng phía trước các thiếu niên phản ứng giống nhau, này đó linh giả một đám khiếp sợ đến nói không ra lời, trung quanh tính đến chỉ còn lại có lẫn nhau tim đập cùng thở dốc. Lượng là phía trước kiến thức quá cung vu thủ đoạn thực lực, hiện giờ lại một lần nhìn thấy, các thiếu niên cũng vẫn là khiếp sợ không thôi, phát ra từ nội tâm chấn động đội phủ. Cương giả, tuyệt thế cương giả, tên này đại nhân, tuyệt đối là bọn họ gặp qua từ trước tới nay lợi hại nhất một vị. Đương nhiên, Vì vương ma tôn không tính, nhân gia cường đại uy lực đã được công nhận sự thật. Như, như thế nào khả năng? Linh giả ra chủ nhóm môi run run, khiếp sợ đến liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Gặp qua lợi hại đến, chưa thấy qua lợi hại như vậy, người nam nhân này, rốt cuộc cái gì địa vị? Có cái gì không có khả năng, vị này nam cung tiểu thư bằng hữu chính là lợi hại như vậy. Thiếu niên linh giả nhịn không được giữ gìn. Hiển nhiên đã quên phía trước chính mình cũng là cùng hắn giống nhau tâm cảnh. Cũng không khả năng đến khả năng, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đối với hắn nói Nam Cung tiểu thư bằng hữu, một bên Nam Cung ly khỏe miệng chịu chịu, tỏ vẻ cuồng hãn, như vậy lớn lên tiền tố, cũng là say. Chúng linh giả ra chủ gần một cái chớp mắt liền từ trong thất thần tỉnh táo lại, nhìn về phía cung vu ánh mắt mang theo cực hạn cung kính kính nể, Cảm tạ các hạ ra tay cứu giúp. Mọi người tuần. Trong lòng đối cung vu thực lực bội phục không thôi, đánh đáy lòng tán thưởng. Chúng ta vẫn là đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh đi mặt khác hàng động đi. Nam cung ly đánh gãy mọi người cảm kích, trực tiếp tuyên bố. Cung vu quét mọi người liếc mắt một cái, trực tiếp bàn tay to một vớt, ôm lấy Nam cung ly biến mất tại chỗ, quyết định trước làm những người này tạm thời ngốc tại huyệt động nội hảo. a a đại nhân đừng ném xuống chúng ta, mang ta ngưu bức mang tà phi a. Các thiếu niên ngao ngao thẳng tê, đối với cung vu đưa bọn họ lưu lại hành động, quả thực thương tâm thấu, bọn họ cũng tưởng cùng đại nhân cùng nhau phi, cùng nhau tiêu diệt tiểu quái thu A. Cẩn thận! Nam cung liệt hét lớn, trong tay khí thế vung lên, hung hăng chém về phía kia chỉ công hướng vượng âm viện trưởng linh hồn thể. Bọn họ nơi huyệt động linh hồn thể đảo không thế nào nhiều, đếm tới đếm lui cũng liền mời tới chỉ, nhưng muốn mệnh chính là mỗi một con đều rất lợi hại, đối phó lên cực kỳ lao lực. Hơn nữa tùy thời đều sẽ bị này đó linh hồn thể uy hiếp đến cánh mạng, chiến đến cố sức vô cùng. Mau cứu viên trưởng. Mắt thấy kia chỉ linh hồn thể liền phải công kích vượng âm viện trưởng cổ động mạch chủ, Nam Cung Ly trong lòng căng thẳng, đối với Cung Vu thúc dục nói. Cung Vu đơn phượng nhãn híp lại, thủ đoạn vừa động, một con chủy thủ phá không mà đi, nhìn như chậm, kỳ thật mau, chủy thủ phá không, sắc bén ở không trung quét hạ nhợt nhạt tàn ảnh, suy mà một tiếng Nam Cung Liệt huy đi công kích còn chưa tới, kia chỉ huy hiếp Phượng âm viện trưởng linh hồn thể đã là bị giết. Hôi phi yên diệt, chết đến không thể càng chết. Là ngươi. Nam Cung Liệt, Phượng âm viện trưởng đồng thời quay đầu, nhìn thấy Cung Vu, đều là đại hỷ. Từ phía trước ở Thiên Phú Viên Hậu Viện cùng hắn từng có mấy ngày ở chung, lại lúc sau liền chưa từng gặp qua, hiện giờ bị hắn cứu. Phượng âm viện trưởng cùng với Nam Cung Liệt đều là sung sướng không thôi, hơn nữa Cung Vu diện mạo thật tốt khí chất chắc tuyệt, cùng với đối nam cung ly bảo hộ, hai người đối hắn hảo cảm nháy mắt tiêu đến một cái đỉnh điểm, vui mừng vô cùng. Khu khu, chuyện quan trọng quan trọng, nhàn thoại trở về bàn lại. Nam cung ly yên lặng sờ soạn cái mũi, tàn nhẫn mà đánh gãy, thật sự là trước mắt trạng hướng căn bản không phải do bọn họ phân tâm, này đó linh hồn thể rõ ràng so với phía trước cường đại rồi mấy cái cấp bậc Đúng vậy, đối, trước tiêu diệt này đó ngoạn ý nhi lại nói, Hai người biểu tình một túc, vừa quay người, lần thứ hai gia nhập chiến đấu. Tiểu tím, đi. nam cung ly tỏa định một con linh hồn thể, gọi ra tiểu tím, hướng tới kia chỉ linh hồn thể công kích qua đi. Cung vu thúc giục năng lượng tụ với lòng bàn tay, hướng tới trong không khí linh hồn thể trụ đi, lại một con linh hồn thể ở hắn cường đại công kích hạ hôi phi yên diệt. Có cung vu, nam cung ly hai người gia nhập, chiến cuộc nháy mắt địch chuyển. Mười mấy chỉ linh hồn thể thực mau liền bị tiêu diệt đến không còn một mảnh. Nơi này quá tà hồ, thế nhưng có thể đồng thời cất chứa như vậy nhiều linh hồn thể. Vừa nghe Nam Cung Ly nói đến mặt khác hang động tình huống, Nam Cung Liệt tắp lưới, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Con Hảo bị Cung Vu phát hiện nơi này, nếu bằng không giả lấy thời gian, chờ đến những cái đó linh hồn thể lớn mạnh trưởng thành, chẳng phải thành đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi linh hồn chiến đội, đến lúc đó sẽ là nhân loại thai nạn. Cả nhân gian đều đem trở thành luyện ngủ. Các ngươi không cảm thấy này mặt trời lặn đàm cùng trước kia đại không giống nhau sao. Này hồ nước, tựa hồ càng thêm hung mãnh, cột nước tận trời, trung quanh hấp lực hận không thể đem người trực tiếp hút vào hồ nước cái đáy. Phượng âm viện trưởng hít mắt, nhìn trầm chầm, chầm hang động bên ngoài kích động cột nước phát ngốc. Nay đều đã trời tối, nay đó cột nước chẳng những không co dừng lại, ngược lại càng thêm hung mãnh quần liệt, việc lạ, nắm lấy không ra. Các ngươi trước tiên ở nơi này dừng lại một chút, ta đi một chút sẽ về. Cung vu đống nhiên biến sắc, ném xuống một câu lắc mình biến mất. Nam cung ly mọi người ngạc nhiên, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là không hiểu ra sao, tuy rằng làm không rõ trạng huống, nhưng từ cung vu biểu tình nhìn ra tuyệt đối không tầm thường, có thể làm hắn đều biến sắc mặt, tuyệt đối là cái gì lợi hại đổ vật Ha ha ha ha, hảo tinh thuần linh hồn thể, như thế cường đại linh hồn lực đại ta cắn nuốt lúc sau nhất định có thể trợ ta tăng trưởng không ít công lực. Tiêu ngạo chói tai kheo vang vọng toàn bộ hang động bên trong, bên ngoài cột nước cũng theo nàng này kêu ngạo khó nghe cuồng khiếu run rẩy vài phần. Đan lão định tại chỗ, thân thể bị thủy thảo dây dưa buộc chặt, càng có một cổ khí thế cường đại tỏa định ở trên người hắn, toàn thân không thể động đậy. Hang động nội trong suốt sáng ngời, vách tường bốn phía nơi nơi bò đầy thủy thảo một con hóa hình bạch tuộc thủy quái nghiêng nằm ở đá cuội phô liền trên giường đầu người bạch tuộc thân xúc tu mỡ máy thoạt nhìn ghê tởm dữ tợn một con xúc tu vương bò lên trên đan lão thân thể chỉ cần nàng dùng sức xúc tu liền có thể động phá đan lão trái tim đến lúc đó không chỉ có có thể nhấm nháp mỹ vị cường giả trái tim còn có thể hấp thu tinh thuần linh hồn chi lực thực lực của nàng liền sẽ càng tiến thêm một bước những cái đó linh hồn thể đều là ngươi ở quái phá Đan lão mặt không đổi sắc, tấm mắt nhìn chầm chầm nữ tử, hỏi. Ta nhưng không có lớn như vậy bản lĩnh, cùng nhân loại hợp tác quả nhiên không tồi. Ta bất quá cung cấp bọn họ một cái đặt chân nơi thôi, làm thù lao. Bọn họ yêu cầu hướng ta cung cấp tinh thuần linh hồn chi lực. Ha ha ha ha cực đại thân hình mất máy, bạch tuộc nữ tử cười đến khoa trương đến cực điểm. Thanh chói thai, nghe vào Đan lão trong hai lại là mặt khác một phen cảm thụ. Hợp tác, ngươi cùng ai hợp tác? Này đó linh hồn thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đan lão mẫn cảm bắt giữ tới rồi bạch tuộc tinh quái trong lời nói tin tức, ánh mắt híp lại, liền biết không sẽ đơn giản như vậy. Hiện tại vừa nghe, xem ra thao tác những cái đó linh hồn thể có khác một thân, không, phải nói có khác này hồn. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, giảo hoạt nhân loại, ngươi đã đến giờ. Bạch tuộc tinh quái xúc tu và mèo lui ra phía sau mấy mét, tiếp theo tản nhận thực hướng tới đan lão ngực đâm tới tìm chết. Thời khắc mấu chốt cung vu kịp thời đổi tới, trong tay trưởng kiếm vung lên, sắc bén kiếm mang trực tiếp chém đức bạch tuộc tinh quái ý đồ thứ hướng đan lão kia chỉ xúc tu. Ai ra? Đau chết mất! Đau chết mất! Bạch tuộc tinh quái thét chói tai, bén nhọn đau hô kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ huyệt động. Nghe được thanh âm, nam cung ly đám người nhìn nhau, lại chờ đợi không được, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng lao đi. Đan lão vừa được tự do chạy nhanh dùng sức tránh đoạn truyền ở trên người Thủy Thảo, nhìn thấy cung vu, hướng tới hắn gật gật đầu, lấy kỳ cảm kích. Sao lại thế này, đã xảy ra tình huống như thế nào? Giây tiếp theo, Nam Cung Ly đám người đổi lại đây, nhìn thấy trước mắt một màn, Nam Cung Ly trong lòng phiền nôn, đường trưởng phun ra. Ly Nhi, nha đầu, Nam Cung Liệt, phượng âm viện trưởng quan tâm mà nhìn lại đây, thấy nàng sắc mặt trắng bệnh, đều là lo lắng không thôi. Bị. Bị ghê tẩm tới rồi nam cung ly xua xua tay, thật vất vả mới áp xuống trong lòng kia phân ghê tẩm cảm. Không sợ trời không sợ đất, cố tình đối bạch tuộc loại này sinh vật có một loại vô pháp lý giải bài xích cùng chán ghét, đặc biệt là kiếp trước bị người chỉnh cổ, sinh nuốt một con sống bạch tuộc, cái loại này đứt lực lộc, lộc nhao dính dính, dính ở trong miệng cường đại hấp lực, nàng đến nay đều còn nhớ rõ. Hiện tại tái kiến này chỉ đầu người bạch tuộc thân, bị chém đứt xúc tu. Tích đầy đất dính hoạt dịch thể cảnh tượng, cái loại này ghê tẩm cùng phản cảm như thế mãnh liệt, căn bản khống chế không được, trực tiếp liền phương ra. chương 328 này nhân loại quá cường đại, thật là khủng khiếp. Cung vu mày hơi cho, nhìn thấy nam cung ly dáng vẻ này, đáy mắt không khỏi xẹt qua khiếp người sắc khí, huy động kiếm mang liền hung hăng bổ về phía bạch tuộc tinh quái. Dám ghê tẩm nam cung, cái này xấu đổ vật không cần thiết tồn tại. Đừng giết ta, đừng giết ta. Đầu người bạch tuộc thân to lớn bạch tuộc tinh quái thét trói thai, thật lớn thân hình mất máy, hướng tới một bên tránh lẻ. Anh anh anh, này nhân loại quá cường đại, thật là khủng khiếp. Châm đã, hỏi trước một chút này đó linh hồn thể rốt cuộc là ai ở sau lưng thao tác. Đan láo ra tiếng ngăn lại, so với giết chết này chỉ bạch tuộc tinh quái, hỏi ra những cái đó linh hồn thể sau lưng thao tác linh hồn càng thêm quan trọng. Lần này có thể tụ tập nhiều như vậy linh hồn thể. Khó bảo toàn lần sau sẽ không tụ tập càng nhiều, chỉ cần kia chỉ sau lưng thao tác ra hỏa một ngày bất tử, bọn họ liền một ngày không yên lòng tới. Không muốn chết liền thành thật công đạo. Cung vu tùy thân mà đứng, híp mắt nhìn chầm chầm bạch tuộc tinh quái, thanh âm hàng triệt, giống như đóng băng. Ta không biết, ta không biết, ra hỏa kia ngàn dặm chuyên âm, không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Bạch tuộc tinh quái tiếp tục vặn vẻo thân hình. Bị cung vu cả người phát ra bức nhân khí thế uy áp cả kinh thét trói thai liên tục, các loại sợ hãi tuyệt vọng. Ô, ô ô thật đáng sợ thật đáng sợ, này nhân loại quá hung. Nếu như vậy, ngươi có thể đi chết rồi. Cung vu ánh mắt sắc bén lên, trong tay trường kiếm tiêu xài, một cổ rời non lấp biển chi thế mánh liệt mà ra, bàn trên mặt đất, vặn vèo dây rùa to lớn mạch tuộc tinh quái nháy mắt bị chém thành hai nửa, xúc tu mất máy, tiếp tục dây rùa không thôi. Nam cung ly đã sớm từ kia cổ ghê tẩm trung hòa hoán lại đây, nhìn thấy còn ở mấp máy xúc tu, sắc mặt lần thứ hai đen một phân, một cái ý niệm thả ra, màu tím thánh hỏa chi tâm trực tiếp phát tới, trực tiếp đem chi thiêu vị cho tàn. Theo bạch tuộc tinh quái chết đi, bên ngoài mặt trời lặn hồ nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Nguyên lai like vẫn luôn là thứ này đang làm cho quỷ. Đan Lão đám người nhìn nhau, bừng tỉnh đại nộ. Cái gọi là mặt trời lặn hồ mỗi đến mặt trời lặn là lúc liền sẽ thủy triều. Các loại dị tượng đột sinh hiện giờ xem ra nhưng còn không phải là cái này ngoạn ý đang làm trò quỷ. Bạch thuộc Tinh Quái vừa chết này đó dị tượng liền cũng tùy theo ngừng lại. Ha ha, vừa mới đa tạ cung Vu tiểu huynh đệ cứu giúp. Đan Lão thấu đi lên đối với cung Vu khách khí nói, nhìn thấy cung Vu này chờ thực lực đồng dạng đánh đấy lòng bội phủ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến. Cung Vu lắc đầu. Người trả lời, không, lần này ít nhiều cung vu tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi cung cấp tin tức cùng với trên đường cứu chàng, hậu quả không dám tưởng tượng, ta thay thế đông khải sở hữu con dân tại đây cảm tạ cung vu tiểu huynh đệ vươn viện trợ tay. Lăng phong thành chủ nói đối với cung vu cung kính nhất bái, nếu không phải hắn, đãi này đó linh hồn thể lớn mạnh là lúc, cũng chính là đông khải nguy năng ngày. Hiện giờ toàn bộ tiêu diệt, rốt cuộc tiêu hắn trong lòng chi hoạn, Chỉ tiếp này sau lưng thao tác giả vẫn là không có giải quyết. Phượng âm viện trưởng rứt lời, mọi người tập thể trầm mặc. Yên tâm đi, nghĩ đến cái kia ngoạn ý tạm thời còn không có phương tiện lộ diện, chỉ cần trong khoảng thời gian này chúng ta đem chi tìm được hơn nữa chém giết là được. Nam cung ly ra tiếng đánh vỡ bình tĩnh, cái loại này ta vật, chỉ cần lộ diện, đại lục nhân sĩ ai cũng có thể giết chết. Ta vật chỉ còn một con, nhưng mà, trên đại lục linh giả lại là vô số. Mặc dù là lấy nhiều đối thiếu cũng nhất định sẽ lệnh kia tà vật không chết tử thế được. Nha đầu nói không tồi, hiện giờ lại có cung vu tiểu huynh đệ ở, tiêu diệt tà vật chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Đan lão mấy người gật đầu, bị nam cung ly một câu đánh thức, trong lòng thoải mái không ít. Thời gian không còn sớm, nếu nơi này sự tình đã giải quyết, không sai biệt lắm có thể quay trở về. Vẫn luôn không tìm thấy cơ hội nói chuyện nam cung liệt rốt cuộc cắm thượng một câu. Thấy thế nào cung vu như thế nào thoải mái, chiếu hắn xem ra, tiểu tử này so quỷ vương khá hơn nhiều. Hắn hòa ly nhi ở bên nhau mới nhất thích hợp. Cảm ứng được nam cung liệt đầu ở chính mình cùng với cung vu trên người quỷ dị ánh mắt, nam cung ly khỏe miệng vừa kéo, cái chán trượt xuống một loạt hát tuyến, yên lặng chọc cung vu một chút, nếu không, người trước rời đi. Hô nháo, cung vu tiểu huynh đệ hỗ trợ lớn như vậy vội, người nhà đầu này như thế nào một chút lễ tiết cũng đều không hiểu. Nam Cung Liệt hung hăng trừng mắt nhìn nhà mình cháu gái liếc mắt một cái, hắn còn đang lo không cơ hội cùng Cung Vu Tiểu huynh đệ nhiều tiếp xúc tiếp xúc đâu, kết quả nha đầu này thế nhưng giáp mặt đổi người, quá không đem hắn lão nhân này ra tâm tư đặt ở trong lòng. Nha đầu này liền không đúng rồi, sư phó ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Cung Vu Tiểu huynh đệ đâu. Đan lão đồng dạng không tán đồng mà nói, nàng nói không tính, Cung Vu Tiểu huynh đệ lúc này nhưng nhất định phải nhiều ngốc chút thời gian. Phượng Âm viện trưởng cũng đội vàng nói: "Nam cung ly cái chán trượt xuống một loạt hắc tuyến, đã hoàn toàn không lời nào để nói. Ta linh tiêu diệt, bạch thuộc tinh quái giải quyết, mọi người đi vào nghèo. Lần này hành động tổng cộng tới 500 nhiều người, hành động chung bất hạnh chết đi 41 người, cũng may Cung Vu kịp thời cứu chàng, mới không đến nỗi càng nhiều hy sinh. Cung Vu thiên nhân giống nhau xuất hiện, cùng với cường thế uy hiếp xuất kích, hoàn toàn trấn trụ ở đây mọi người. Trên đường trở về, Mọi người nội tâm nhảy lên phạm phồng, các loại khẩn trương, cùng cường giả một đường đi vòng mẹo, nói không nên lời kích động phân chấn. Nam cung ly đám người đi ở phía trước, mọi người theo sát sau đó, ánh mắt vẫn luôn truy tìm cùng vu bóng dáng. Cường đại như vậy như bức nhân vật, nếu không phải lần này tiêu diệt tà linh hành động, bọn họ căn bản là kiến thức không đến. Lại nghĩ đến Nam cung ly cùng vị này cường giả chi gian thuộc lạc tự nhiên giao lưu cảnh tượng, mọi người trong lòng lần thứ hai phạm phồng chấn động các loại kinh ngạc ngoài ý muốn. Nam Cung Phủ người vốn dĩ liền các loại cường đại, Nam Cung Phủ này một năm phát triển có thể nói tấn mãnh, đã trở thành các đại đế quốc, vương quốc tranh nhau hợp tác đối tượng, như vậy quyền thế cùng tiền tài quyền thế đều không yếu Nam Cung Phủ, hiện tại lại có như vậy như bức cường giả bằng hữu làm chỗ dựa, ai nếu khi dễ, không thể nghi ngờ tự tìm tử lộ. Nam Cung Phủ, không dung khinh thường A. Mọi người trong lòng yên lặng nhớ kỹ, mặc dù là khi dễ ai. Cũng tuyệt không phạm Nam Cung phủ một phân. Ta Linh bị giết, mặt trời lặn hồ tinh quái bị giết, tin tức truyền khai toàn bộ Đông Khải đều hành động, nơi nơi không khí vui mừng vui mừng, tập thể chúc mừng đến dương. Khoảng cách ngày đó tự mặt trời lặn hồ trở về đã vài thiên qua đi, mấy ngày nay thời gian Nam Cung ly vẫn luôn ở vì thợ thủ công sự bận rộn. Hơn nữa xuống tay vẽ các kiểu thiết kế đồ, thiết kế phương án đem kiếp trước nhất điển hình kiến trúc phương án cùng với các loại thương nghiệp thủ đoạn đều dọn lại đây thật không biết người nha đầu này đầu gốc là như thế nào lớn lên lăng phong thành chủ cầm trong tay thiết kế phương án đã lâu mới nhảy ra một câu tới trong lòng chấn động như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt nếu nói trên đời này còn có ai là làm hắn bội phục nha đầu tuyệt đối xếp hạng đệ nhất vị này đó không thể tưởng tượng kiến trúc phong cách cùng với thương nghiệp quy hoạch quả thực làm hắn mở rộng tầm mắt Hán tửa hồ đã có thể tưởng tượng được đến này đó kiến trúc thành lập lúc sau Mỹ lệ cảnh tượng. Cảm ơn khích lệ. Nam cung ly ngoắc ngoắc khỏe môi, một chút cũng không khiêm tốn mà đáp. Nam cung tiểu thư, tuyết điện hạ cùng với lam điện hạ bên ngoài cầu kiến. Ngoài cửa vang lên hộ vệ thanh âm, Nam cung ly trong tay động tác cứng lại, để bút xuống, đáy mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đến, khẳng định là tư đồ khiếu kia tiểu tử nói cho bọn họ, tâm tác. Này thợ thủ công còn không có bồi dưỡng hảo, bọn họ liền đã gấp không chờ nổi tới cửa. Lăng Phong thành chủ vẻ mặt hiểu rõ, không cần đoán cũng biết kia mấy cái tiểu tử tuyệt đối là buôn quy hoạch phương ăn tới. Hiện giờ Đông Khải thành trải qua nha đầu như vậy một quy hoạch, đã đuổi kịp và vượt qua các đại vương quốc, bên trong thành lượng người cùng với mỗi ngày kinh tế lưu động cao đến kinh người, cũng khó tránh khỏi sẽ không làm người ngoài đỏ mắt. Làm cho bọn họ ở chính sảnh chờ đi, ta lập tức liền tới. Nam Cung Ly phân phó nói, hộ vệ thực mau liền lĩnh mệnh rời đi. Nam Cung Ly vung tay lên, đem trên mặt bàn các loại bản vẽ tất cả đều thu vào thông thiên tháp không gian. Ra cửa phòng, đi vào chính sảnh, lại thấy Đan lão mấy người đều ở. Lam Hạo Vũ cùng với Tuyết Vô Ưu ngồi ngay ngắn với phía bên phải. Đan lão, Nam Cung Liệt, Phượng Âm viện trưởng cùng với Cung Vu ngồi ở bên trái, bốn người chính lẫn nhau trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Nam Cung Ly tiến vào, ánh mắt mọi người đều đầu lại đây. Tuyết vô ưu đạm mạc bình tĩnh mắt nháy mắt sáng vài phần, đáy mắt cất giấu mịt mở tình tố. Hai năm không thấy, như cũng một thân màu xanh lá váy áo, dung nhan bất biến, càng thêm vải phần thần thái cùng mỹ lệ, cả người phát ra khí chất điềm đạm, mặc dù là người mù cũng có thể cảm thụ được đến, tùy tiện vừa đứng đó là một đạo xinh đẹp phong cảnh, muốn làm người bỏ qua đều khó. Như vậy nàng, tuyệt diễm mê người, Lộng lây đến phảng phất trong trời đêm ngôi sao, như thế lập lòe. Tới, cung vu đứng dậy, hướng tới nam cung ly đón đi lên, bạc mắt liêm diễm, đãm nhật nhạt ý cười, kia một đầu như thác nước tóc bạc cũng theo đi lại phập phồng, Sướng với kia một thân tuyết trắng quần áo, cả người dường như tự mang vòng sáng, lòe đến đối diện tuyết vô ưu hiếp lại mắt. Cảm ơn. Nam cung ly tiếp nhận cung vu để đi lên kia ly trà xanh, khóe môi dơ lên sung sướng độ cung. Nàng bất quá cảm thấy khát nước ánh mắt cô ý hướng tới ấm trà thượng nhìn nhiều hai mắt, như vậy rất nhỏ động tác thế nhưng cũng bị hắn phát hiện. Này một hố động rừng ở Nam cung liệt đám người trong mắt, nháy mắt gợi lên bọn họ tiểu tâm tư, kia rừng ở hai người chi gian ánh mắt cũng lập tức trở nên ái muội phức tạp lên. Nhìn xem, cung Vu tiểu tử này nhiều chi kỷ, nhiều ôn nu, đối ly nha đầu chiếu cô có thêm, so với cái kia âm tình bất định, cả ngày phun hàn khí. Một bộ người sống chớ gần quỷ vương, quả thực hào quá nhiều. Hơn nữa hắn học thức uyên bác, kiến thức sâu xa, mấy ngày này ở chung, càng là lệnh đan lao đám người được lợi rất nhiều. Tương đối dưới, bọn họ tự nhiên càng có khuynh hướng cung vu, nếu là ly nha đầu có thể gả cho hắn, bọn họ tuyệt đối cử đôi tay tán đồng. Trên chỗ ngồi tuyết vô ưu đồng tử co rút lại hạ, đáy mắt xẹt qua ám sắc, mặc dù không phải quỷ vương, cũng không có khả năng là hắn sao. Này một ý niệm sẽ qua, tiên tĩnh tâm hồ đống nhiên đau xót, dâng lên mánh liệt không cam lòng, cuộc đời lần đầu tiên, hắn vì chính mình yếu đuối tự ti thống hận khinh bị. Hắn thậm chí, liền bán ra một bước dũng khí đều không có, nhìn như đạm mạc bình tĩnh, kỳ thật, là một cái rõ đầu rõ đuôi người nhát gan. Các người tới, uống xong trà, Nam Cung Ly lúc này mới nhìn về phía trên chỗ ngồi Lam hạ vũ cùng với tuyết vô ưu ra tiếng hô. Nam cung đồng học nhưng tình chú ý tới hai chúng ta nhi, ta còn tưởng rằng hai năm không thấy, ngươi đều đã đem chúng ta cấp quên mất đâu. Lam hạo vũ cười khổ, gần mấy năm thời gian, bọn họ cùng Nam cung đồng học chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Không chỉ là tu vi thực lực, còn có các phương diện năng lực, thậm chí, lẫn nhau chi gian quan hệ, lúc này mới hai năm không thấy, quan hệ rõ ràng xa cách, tuy rằng trước kia cũng không gần quá, tốt xấu không giống lúc này như vậy câu nệ. Trường 329 ta nói, ta thích ngươi. Xem ra Lam Điện hạ tâm tình không tồi, vừa thấy mặt liền treo gẹo. Nam cung ly khỏe môi gợi lên như có như không độ cung, ở cung vu bên cạnh người ngồi xuống. Nam cung đồng học cũng đừng dễ cợt ta, nếu đều là lao đồng học, ta cũng không vòng vo. Vò. Chúng ta hôm nay lại đây cùng tư đồ khiếu giống nhau, chính là cầu ngươi quy hoạch phương án. Nếu là có thể đem ta Lam bực vương quốc quy hoạch thành đồng khải như vậy xinh đẹp. Số tiền lớn tạ ơn gì đó quá tục khí chỉ cần là nam cung đồng học yêu cầu, ta làm vực vương quốc nhất định kiệt lực thỏa mãn. Lam hạo vũ cười khổ, đơn giản thẳng đến chủ đề, nói ra trong lòng suy nghĩ. Chúng ta núi tuyết quốc cũng giống nhau. Một bên tuyết vô ưu mở miệng, thanh âm khàn khàn can thiệp, bạc mắt không hề trước mắt mà dừng ở nam cung ly trên người, biểu tình phức tạp mang theo một tia ẩn nhận khắc chế. Mấy năm không thấy, tái kiến kia phân áp lực lâu dài tình cảm như núi lửa phun trào, mãnh liệt tuân lệnh hắn sợ hãi tuyệt vọng. Biết rõ không chiếm được còn trước sau như một tưởng nghiệm, biết rõ, chính mình ở nàng trong mắt bình phàm đến như nhau mọi người, lại vẫn là xa cầu nàng có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái. Trong mắt hắn, nàng như vậy bất đồng, không biết từ khi nào khởi đã thật sâu hấp dẫn hắn tầm mắt, ảnh hưởng hắn tâm thần, mùi đến đêm khuya tĩnh lặng, cơ hồ khống chế không được tưởng nàng. Tưởng nghiệm thống khổ tra tấn. Hành, nếu các ngươi như vậy thống khoái, ta cũng thống khoái điểm, cùng tư đồ khiếu giống nhau, đến lúc đó ta nam cung phụ thợ thủ công sẽ đích thân tới các ngươi vương quốc, các ngươi bỏ vốn hơn nữa rửa theo quy định cho thủ lao có thể. Ai nói số tiền lớn tạ ơn quá tục khí, ở nàng trong mắt này vừa lúc là tốt nhất báo đáp phương thức. Đầu năm nay, không có nhất định tài lực vật lực, nàng đều ngượng ngùng nói chính mình là thương nhân. Nếu quyết định ở kinh thương con đường này thượng đi đến đế, tự nhiên muốn làm ra một phen thành tích, chờ đến nam cung phủ thương nghiệp lần đến toàn bộ thiên nguyên đại lục, nàng thương nghiệp đế quốc mộng mới chân chính viên mãn. Lam hạo vũ ngần ra, cả người cả kinh cầm đều phải rơi xuống, trăm triệu không nghĩ tới lại là như vậy dễ dàng. Trong mắt hắn những cái đó vô giá thương nghiệp quy hoạch cùng với các loại kiến trúc cảnh quan, hiện tại nói cho hắn gần dùng tiền là có thể giải quyết. Nghĩ đến kia vô số bị cự tuyệt vương quốc thậm chí là đế quốc, Lam Hạ Vũ trong lòng lớn lao may mắn cùng với An ủi thậm chí đánh đáy lòng cảm thấy khẳng định là Nam Cung cố ý thiên vị bọn họ, nếu không sao có thể dễ dàng như vậy là có thể nói thỏa, rốt cuộc những cái đó vương quốc, đế quốc nhất không thiếu vừa lúc chính là tiền A, tiền có thể giải quyết sự tình còn tính sự tình sao. Ha ha, Nam Cung đồng học quá đủ ý tứ, người yên tâm, thủ lao tuyệt đối không phải ít, Lam hạ vũ sướng cười, hạ quyết tâm trở về nhất định phải làm nhà mình phụ hoàng nhiều vận chút vàng bạc tài bảo lại đây. Dùng tiên tài là có thể lấy lòng, cớ sao mà không làm. Cảm ơn. Tuyết vô ưu mở miệng, ngoài miệng nói cảm ơn, lại có chút thất thần. Lam hạ vũ, tuyết vô ưu theo sau ở thiên phú viên bọn họ đã từng phòng ở xuống dưới, tựa hồ cũng không vội vã chạy về. Nam cung ly tiếp tục nhanh hơn tốc độ họa các loại bản vẽ cùng với các hạng phương án. Mấy thứ này, tùy tiện lấy ra giống nhau đó là bà bối, ở nàng trong mắt bất quá đều là gom tiền công cụ cùng với lớn mạnh bọn họ nam cung phủ thực lực thủ đoạn thôi. Chờ đến nam cung ly đem đống lớn bản vẽ phương án từ từ giao cho nam cung liệt trong tay khi, nam cung liệt cả người đều sợ ngây người, hoàn toàn ở vào một loại kinh hách trạng thái. Này, này, này, đều giao cho ta xử lý. Nam cung liệt thanh âm run run, cực hạn đến không thể tin tưởng còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, hắn là lao nhân ra á huy. Nam cung phủ hiện tại còn từ ra ra ngài xử lý, không giao cho ngài, chẳng lẽ giao cho người ngoài không thành. Nam cung ly trực tiếp không khách khí mà trắng nhà mình ra ra liếc mắt một cái, cảm tình hắn còn tưởng rằng chính mình cả đời đều ngốc tại Nam cung phủ quản lý này đó có thể có có thể không việc vật vánh. Này đó ngươi quản không phải thực tốt sao? Không được, ra ra một phen lão xương cốt. Nhà đầu ngươi bỏ được nhìn ta bó lớn tuổi còn tiếp tục làm lụng vất vả sao. Nam cung liệt chạy nhanh cự tuyệt, mới hưởng mấy ngày thanh phúc, hắn mới không cần tiếp tục nhọc lòng này đó việc vặt. Dù sao này đó đã giao cho ra gia ra trên tay, thành cũng hảo, bại cũng thế, toàn bằng ra ra làm chủ. Những người đó ta cũng đã cho ngài đều dạy dỗ hảo, nên chú ý kia buồn quyển sách nhỏ thượng đều viết đến danh mạch, ra ra ngài là thường trưởng thượng người từng trải. Nên như thế nào đối Nam Cung Phủ có lợi nhất, tin tưởng ngài so với ta rõ ràng hơn. Nam Cung Ly đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà công đạo đi xuống, Nam Cung Liệt vẻ mặt không thoải mái, còn ở làm cuối cùng dãy ruột. Ra ra hẳn là rõ ràng một cái nho nhỏ Nam Cung Phủ căn bản thỏa mãn không được ta. Nam Cung Ly ngẩng đầu, ánh mắt nên coi Nam Cung Liệt, nghiêm túc mà lại nghiêm túc mà nói. Đối diện Nam Cung Liệt đống nhiên an tĩnh xuống dưới, thần sắc đồng dạng nghiêm túc. Dũ với bên cạnh người tay run nhẹ nhẹ, nội tâm kích động không thôi. Đúng vậy, nho nhỏ một cái nam cung phủ tự nhiên thỏa mãn không được nha đầu. Nàng trí hướng cao xa, sau này thành cửu chỉ sợ không người có thể với tới. Hắn cái này ra ra vô pháp cho nàng cung cấp càng nhiều tài nguyên, duy nhất có thể làm đó là lớn mạnh nam cung phủ, cho nàng ít nhất bảo đảm. Hắn sẽ là nàng phía sau vinh viên ô dù, bất luận cái gì tình huống. Nam cung phủ đại môn vĩnh viễn đều vì nàng rộng mở. Ly Nhi yên tâm, ra ra sẽ không làm người thất vọng. Nam cung liệt nghiêm trang mà bảo đảm nói. Hắn làm sao không biết Ly Nhi như vậy đều là vì Nam cung phủ hảo. Có này đó kế hoạch, Nam cung phủ thế tất sẽ lớn mạnh đến một cái không người có thể với tới độ cao. Hắn sẽ nỗ lực bảo vệ tốt phía sau. Gia cố này đem ô rủ, thời thời khắc khắc đều vì Ly Nhi chuẩn bị. Nam cung đồng học. Ra hậu viện. Nam Cung Ly nguyên bản chuẩn bị đi trước luyện đan đường đi cùng những cái đó các sư huynh từ biệt, kết quả một đạo réo dắt từ tính tiếng nói vang lên. Nam Cung Ly dừng bước, quay đầu, lại thấy một bộ nguyệt bạch quần áo, dung nhan tuấn giật trong sáng tuyết vô ưu đứng ở cây hoa quê hạ, lẳng lặng mà nhìn chính mình. Ngậy, có việc sao? Nam Cung Ly ngạc nhiên, không biết hắn đột nhiên gọi lại chính mình cái gọi là chuyện gì. Chúng ta, có thể nói chuyện sao? Tuyết vô ưu môi mỏng giật giật. Nhìn chằm chằm Nam Cung Ly hỏi, rũ với bên cạnh người tay cầm thận, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mỏng. Bên ngoài thuật nhìn như cũ đạm mạc bình tĩnh, chỉ có chính hắn biết giờ phút này có bao nhiêu khẩn trương khó an, trái tim nhảy lên và phồng. Thật lâu vô pháp bình ổn. Nam Cung Ly hồ nghi mà nhìn hắn một cái, không biết bọn họ chi gian có cái gì nhưng nói, ngại với hắn ánh mắt bên trong kiên trì, chỉ phải gật gật đầu, hướng tới hắn phương hướng tới gần. Chẳng lẽ là vì núi Tuyết Thủ Đô thành thiết kế quy hoạch vấn đề? Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Tuyết Vô Ưu thật sâu mà nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, ngữ khí khôi phục ngày xưa bình tĩnh đạm mạc, nghe không ra một tia gợn sóng, nếu là cẩn thận quan sát, chắc chắn phát hiện hắn cùng ngày thường bất động. Nam Cung Ly gật gật đầu, cùng hắn sóng vai ở Thiên Phú Viên Nội tùy tiện dạo. Đúng là sáng sớm, Thiên Phú Viên Nội trên lá cây còn đượm đầy trong suốt sương sớm, tinh oánh dịch đấu nhìn qua rất là mê người. Không khí thanh tân sông vào mũi, trong viện cảnh trí tốt đẹp, lục thảo, hồng hoa, dao hỏa chiếu sáng lẫn nhau, thoạt nhìn Mỹ lệ động lòng người. Nam cung ly chậm rãi đi tới, đồng nhiên phát hiện chính mình đã thật lâu không có yên tĩnh hảo hảo mà thưởng thức một chút chung quanh cảnh trí. Mấy năm nay, nàng đi được quá vội vàng, vẫn luôn truy tìm thực sự lực thượng đột phá, lại đã quên hưởng thụ sinh hoạt mang đến là thú. Này đó thật nhỏ sinh hoạt tương tí, bị nàng trực tiếp làm lơ, lúc này khó được yên lặng nhàn nhã, làm nàng có loại phát ra từ nội tâm sung sướng thỏa mãn, một loại lớn lao hưởng thụ tràn ngập toàn bộ tâm linh, thể xác và tinh thần xưa nay chưa từng có sảng khoái. Có lẽ từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền bị ngươi hấp dẫn. Nam Cung Ly còn ở hưởng thụ tâm linh sung sướng, bên cạnh Tuyết Vô Ưu thình lình toát ra một câu, trực tiếp đem nàng sợ tới mức quá sức. Ngáy mắt tự cái loại này sung sướng thỏa mãn bầu không khí trung kinh sợ thối lui ra tới. Ngươi không sao chứ? Nam Cung Ly quái dị mà nhìn hắn một cái, tình nguyện tin tưởng người nam nhân này là đang nói mê sảng. Loại này hãy muội nói, căn bản cùng hắn không đáp hảo đi. Ngươi không có nghe lầm, ta nói, ta thích ngươi. Tuyết vô ưu bỗng nhiên đứng ở Nam Cung Ly trước mặt, ánh mắt cùng hắn đối diện, từng câu từng chữ, cực kỳ nghiêm túc mà cường điệu nói. Có lẽ là ánh mắt đầu tiên liền đối với nàng thượng tâm, cũng có lẽ là theo sau bị nàng cả người phát ra mị lực hấp dẫn, tóm lại như vậy đặc biệt độc đáo nàng, đã ở trong bất chi bất giác dần dần thấm vào hắn sâu trong nội tâm, trở thành hắn dấu ở đấy lòng lớn nhất bí mật. Hán tuyết vô ưu từ khinh thường gặp người, lớn như vậy tới nay, trừ bỏ nàng bên ngoài, chưa từng có khác nữ tử nhập qua hắn mắt. Thậm chí từ nhỏ đến lớn, hắn liền nữ hải tử tay cũng chưa dắt quá. Phu hoang an bài cho hắn này đó nữ nhân, không phải đã chết, chính là bị hắn tống cổ đến rất xa, này đó nữ nhân, chỉ biết làm hắn cảm giác ghê tởm. thậm chí hắn một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đối nữ nhân phản cảm, thẳng đến nàng xuất hiện. Nàng quá loa mắt, quá đặc biệt, khi thì bình tĩnh, khi thì rào hoạt, có thể ngoan độc độc gác đến làm người khắp cả người phát lệnh, cũng có thể ôn nhu thiện lương đến bất kể sở hữu. như vậy hay thay đổi lại tuyệt sắc như cũ. Tràn ngập vô hạn mị lực nàng, là hắn kiếp này lớn nhất theo đuổi. Từ hắn ánh mắt không tự chủ được dừng ở nàng trên người, từ nàng lần đầu tiên xuất hiện ở hắn trong nậu, liền chú định tuyệt vọng. Nàng, căn bản trước nay đều không có nghiêm túc mà xem qua chính mình liếc mắt một cái không phải sao. Mới đầu là bởi vì tư đồ khiếu quan hệ, hắn rõ ràng cảm ứng được nàng giận chó đánh mèo, bởi vì bất mãn tư đồ khiếu, cho nên liên quan đưa bọn họ hết thể cấp chán ghét. Mặc dù sau lại dần dần làm nàng đổi mới chính mình trong lòng nàng ấn tượng, nhưng mà, quá muộn. Đầu tiên là một cái tư đồ tiểu vương gia, tiếp theo thực lực cường đại khủng bố quỷ vương, ngay cả hiện giờ, còn có một cái thần bí khó lường cung vu. Nàng bên người xưa nay không thiếu người theo đuổi, mà chính mình, cùng chi nhất so, hoàn toàn không có bất luận cái gì ưu thế. Dứt lời, đối diện nam cung ly ánh mắt lóe lóe, đảo không phải kinh ngạc với hắn trong miệng nói mà là hắn trong giọng nói trộn lẫn bi thương tuyệt vọng, hắn rõ ràng đã biết đáp án không phải sao? cảm ơn ngươi thích, bất quá ta đáp án tin tưởng ngươi cũng đã biết. Nam cung ly ngữ khí bình đạm, nhìn tuyết vô ưu trả lời. đừng nói nàng có yêu thích người, mặc dù không có, cũng không có khả năng thích thượng hắn. người nam nhân này thực ưu tú, lại không phải nàng thích loại hình. có lẽ trong tiềm thức nàng đã đem quỷ vương thật sâu mà khắc vào trong óc, dung nhập linh hồn chỗ sâu trong lại khó có khác thích đối tượng. Mặc kệ là quỷ vương bá đạo vẫn là khi thì lộ ra ôn nhu sùng địch đối nàng mà nói, đều là độc nhất vô nhị, nam nhân kia, là duy nhất có thể mang cho nàng cảm giác gan toàn người, cũng là nàng ở thế giới này duy nhất nhận định người. chương 330 cảnh trí bất biến, nhiên, cảnh còn người mất. Không thích chính là không thích, nàng vô tình thương tổn với hắn, lại càng không nghĩ ướt át bẩn thỉu làm hắn đôi chính mình có nửa phần niệm tưởng. Tuyết vô ưu khỏe môi rát chua suốt người, mặc dù sớm đã biết đáp án, cũng vẫn là bị nam cung ly trong miệng nói đả kích đến thân hình chấn động, ánh mắt thảm đạm, cả người lộ ra cô đơn tinh thần xa sút À, đây là hắn muốn đáp án, đây là hắn khổ tư thật lâu sau buộc chính mình đối mặt thổ lộ. Hán Tuyết vô ưu, cuộc đời lần đầu tiên đối nữ tử nói thích, cuộc đời lần đầu tiên, đem chính mình tâm trần chuỗi mà bãi ở nàng trước mặt, được đến, lại là đả kích mất mát. Loại kết quả này. Hắn đã sớm biết không phải sao, chính là vẫn là không cam lòng à, nếu lại sớm một chút gặp được nàng, ở nàng vẫn là phế vật bị người phỉ nổ thời điểm, tình huống có thể hay không có điều bất đồng. Tưởng cấp này, tuyết vô ưu vẫn là trào phúng mà giao giao đầu, loại tình huống này, căn bản là không có khả năng phát sinh, nàng nếu vẫn là phế vật, chỉ sợ hắn liền nửa phần lực chú ý đều sẽ không đầu ở trên người nàng. Này đó là hắn tính cách cùng thói quen. Cũng là hắn đạm mạc xử sự, sự lớn nhất bi ai, bỏ lỡ nàng, chú định là hắn cả đời lớn nhất thiên đối Ta đã biết tuyết vô ưu thanh âm trầm thấp cô đơn, kia một đôi thần thái sáng láng tinh mắt cũng theo đó ảm đạm đi xuống, chúng ta về sau, còn có thể làm bằng hưu sao. Liên ở Nam Cung Ly cho rằng hắn sẽ như vậy đình chỉ khi, tuyết vô ưu thanh âm lần thứ hai vang lên. Nam Cung Ly vi lăng, đối thượng hắn vẻ mặt chân thành thỉnh cầu, theo bản năng gật gật đầu, đương nhiên. Chúng ta như cũ vẫn là lao đồng học. Bằng hưu gì đó, nàng tự nhận là bọn họ chi gian quan hệ cũng không thích hợp, duy trì đồng học quan hệ tốt nhất. Tuyết vô ưu cười khổ hạ, không nói cái gì nữa, có thể tiếp tục bảo trì này phân đồng học quan hệ đối hắn mà nói đã là xa cầu. Nếu không chuyện khác, ta đi trước. tránh cho hắn xấu hổ, Nam Cung Ly chủ động nói, nguyên bản liền chuẩn bị đi luyện đan đường, bị hắn một chấm trễ. Không biết các sư huynh hiện tại có phải hay không đã bắt đầu luyện chế. Chờ đến Nam Cung Ly rời đi, Lam Hạo Vũ lúc này mới từ đại thụ sau đi ra, đứng ở tuyết vô ưu trước mặt, thở dài một hơi. Ngươi thật sự cam tâm như vậy từ bỏ. Thật vất vả lấy hết can đảm đối Nam Cung thổ lộ, kết quả cứ như vậy từ bỏ, giữ dội đáng tiếc. Không cam lòng lại như thế nào. Tuyết vô ưu ngừng đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa Nam Cung Ly rời đi phương hướng, nàng tựa như chân trời vân. Quay lại tự do, đáng tiếc hắn không phải rộng lớn vô biên trời xanh, không thể nhậm nàng tùy ý bơi lội. Mặc dù hắn dùng ra cả người thủ đoạn truy đuổi, cũng chú định vô vọng. Nàng là như vậy tùy ý, như vậy tự do, như vậy tiêu sái. Tính, từ bỏ cũng hảo, có cái kia quỷ vương ở, ngươi cũng không chiếm được nhiều ít tiện nghi. Như vậy tưởng tượng Lam hạ Vũ nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu lựa chọn từ bỏ, về sau đều không cần suy nghĩ. Những người này đều làm sao vậy, một cái hai cái bị nam cung ly mê đến đầu vóc tròn váng, đầu tiên là tư đồ khiếu, hiện giờ lại có tuyết huynh. Hán thừa nhận nam cung đồng học thực mỹ, bản lĩnh cũng đại, nhưng nói lên trở thành chính mình nữ nhân, Lam Hạo Vũ không khỏi đánh cái dùng mình, cảm thấy tìm nữ nhân vẫn là tìm ôn nhu hiền huệ một chút hảo, cái này nam cung đồng học, thấy thế nào như thế nào đều không giống như là hiền huệ ôn nhu lại chim nhỏ nép vào người đặc biệt là nam cung đồng học kia một thân biến thái thực lực, tấm tắc, làm không hảo cưới như vậy nữ nhân về nhà, về sau còn sẽ có bị tấu phân. Tuyết vô ưu không tỏ ý kiến, nếu thật sự có thể dễ dàng như vậy quên, hắn hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này thổ lộ. Muốn quên mất một người, thường thường so luyến thượng một người càng khó. Thiên phú viên mỗ cây trên đại thụ, một bộ bạch tỷ tỷ, tóc bạc như thác nước cùng vu quanh tay mà đứng, bạc mắt nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào bên này hết thảy. Đem phía trước Nam Cung Ly cùng tuyết vô ưu chi gian hố động thu hết gáy mắt, thần sắc bình đạm, bạc mắt không gợn sóng, lệnh người thấy không rõ cảm xúc. Ra thiên phu viên, Nam Cung Ly thẳng đến luyện đan đường, nhìn đến Nam Cung Ly, các sư huynh nhóm ánh mắt sáng ngời, an ý mà dừng lại lò chung ngọn lửa. Tiểu sư muội, lúc này lại đây, là tính toán luyện đan sao? Đường ninh sư huynh đẩy mặt sung sướng chi sắc, đã lâu không có cùng tiểu sư muội cùng luyện đan. Lại đây chính là cùng đại gia cáo biệt, đại sư huynh cùng Vũ Vi tỷ tỷ đâu? Nam Cung Ly nhướng mày, ánh mắt đảo qua, quả nhiên không thấy đại sư huynh cùng với Hoàng Vũ Vi thân ảnh, đến xem ra lại là có đôi có cặp ở phòng luyện đan. Ngươi lại không biết từ có Vũ Vi sư muội đại sư huynh liền bất hòa chúng ta cùng nhau. Mặc trúc sư huynh nhếch môi, nhắc tới cái kia thấy sắc quên bạn đại sư huynh liền nhịn không được hắn giận, giống như hắn đã thật lâu không tham dự bọn họ tập thể hành động còn như vậy đi xuống, hắn đều bắt đầu hoài nghi hắn còn có phải hay không trước kia cái kia đại sư mình không cần a tiểu sư muội ngươi mới trở về lại muôn cáo biệt a đường ninh sư huynh không làm một khuôn mặt đống nhiên kéo xuống dưới thật vất vả cùng tiểu sư muội tụ tụ lúc này mới mấy ngày thời gian lại phải rời khỏi tiểu sư muội đây là đi chỗ nào đúng vậy tiểu sư muội nếu không lại nhiều ngốc chút thời gian đi mọi người tập thể giữ lại Thật sâu không tha, so với Hoàng Vũ Vi thậm chí trước kia sư mội lang lạc, bọn họ vẫn là chỉ đối trước mắt tiểu sư muội có cảm tình, thuộc về cái loại này phát ra từ nội tâm thương tiếc kính sợ, đã yêu thương nàng thiền chân thiện lương, lại bội phục nàng tài hoa hơn người. Ngọc Nhi thân trung cổ độc, ta cần vì hắn tìm kiếm giải dược. Nam Cung Ly ánh mắt hơi liễm, nhắc tới tiểu Ngọc Nhi, thần sắc trở nên cô đơn vài phần. Mọi người đến bên miệng giữ lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, đúng vậy. Tiểu Huyền Ngọc thân trung cổ độc, tiểu sư muội tự nhiên không có khả năng an tâm lưu lại. Nàng trên người còn gánh vác vì Tiểu Huyền Ngọc tìm kiếm giải dược trọng trách. Nghĩ đến Tiểu Huyền Ngọc, mọi người phát ra từ nội tâm thở dài thương hại. Gặp qua Tiểu Gia Hỏa Bộ Giáng người càng là vì hắn đau lòng không thôi. Tiểu Gia Hỏa Bộ Giáng kia quả thực quá đáng thương, còn tuổi nhỏ liền phải trải qua cái loại này đau đớn đả kích, dữ dội tàn nhẫn. Hy vọng tiểu sư muội có thể nhanh chóng tìm được giải độc phương pháp. Tiểu sư muội nếu là yêu cầu cái gì trợ giúp cứ việc đề, chúng ta này đó sư minh, khác không nói, ra suất lực vẫn là có thể. Không sai, chỉ cần là tiểu sư muội yêu cầu, mặc dù là vượt lửa quá sông cũng không chối tử. Mọi người phụ họa, ánh mắt mong đợi mà nhìn về phía Nam Cung Ly, hy vọng có thể giúp được nàng, chẳng sợ gần ra một chút lực, bọn họ cũng thỏa mãn. Cảm ơn, bất quá tạm thời không cần, chờ có yêu cầu. Ta sẽ không theo các vị sư huynh khách khí. Nam Cung Ly trả lời, ánh mắt như nước, khóe môi ngậm nhàn nhạt độ cung. Công đạo chư vị sư huynh hỗ trợ hướng đại sư huynh cùng với Hoàng Vũ Vi cáo biệt, Nam Cung Ly liền xoay người ra luyện đan đường. Cung vu một bộ bạch y ghề như tuyết, đứng ở luyện đan đường trước đất chống thượng, lẳng lặng mà chờ, nhìn thấy Nam Cung Ly ra tới, thanh nhã thoát tục tuấn giật dung nhan nở rộ nhật nhạt cười, ấm như xuân phong, say lòng người tận xương. đi thôi. Nam cung ly đón đi lên, cũng không quay đầu lại, ý niệm vừa động, cùng cung vu cùng biến mất đi xa. Thân trí trời cao, bên thai hô hô tiếng gió, tùy ý lược động sợi tóc, Nam cung ly hưởng thụ cảm lạnh phong phất quá gò má khoái cảm, tâm tình cực kỳ bình tĩnh. Lúc này đây phản hồi thiên khuyết cung, nàng thế tất luyện chế song sở hữu độc dược, mặc kệ có thể hay không tìm ra giải độc phương pháp, ít nhất muốn đột phá thông thiên tháp bốn tầng. Người phải rời khỏi. Nam cung ly kinh ngạc nhìn cung vu, đã thói quen hắn bồi tại bên người, Lúc này nghe được hắn phải rời khỏi một thời gian, không khỏi kinh ngạc mà trường lớn mắt. Hiện nhiên không có dự đoán được cái này tình huống. Không sai, vậy ở thông thiên tháp nội vạn năm lâu, thừa dịp thời gian này cũng nên hảo hảo kiến thức một phen. Ba tháng sau ta sẽ trở lại thiên khuyết cung tìm ngươi. Cung vu gật gật đầu, như cũ duy trì nhất quán thanh nhà ôn nhu. Hảo, 3 tháng sau, thiên khuyết cung thấy. Này 3 tháng thời gian, nàng là nên hảo hảo lao tới một chút đâu. Đi thôi. Cung vu huyền giữa không trùng, nhìn nam cung ly tiến vào thiên khuyết cung nội, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới nàng bóng dáng, lúc này mới lắc mình đi xa. Trở lại thiên khuyết cung, nam cung ly cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, lập tức hướng tới độc điện 7 tầng mà đi. Hiện giờ có độc điện chìa khóa, trừ bỏ ngầm 2 tầng, mặt đất trở lên, nhậm nàng tùy tiện xuất nhập. Mặc tử phong đứng ở độc điện ở ngoài, ngửa đầu nhìn độc điện 7 tầng vị trí, đáy mắt loe sâu kín ánh sáng. Thời gian một ngày lại một ngày qua đi, Nam Cung ly tử vào độc điện 7 tầng liền không ra tới quá. Luyện độc, luyện độc, vẫn là luyện độc, nhật tử đơn điệu buồn hẻ, không có cung vu ở thông thiên tháp nội làm bạn, toàn bộ không gian càng có vẻ vắng lặng trống trải. Phủ chủ đại nhân, chư vị trưởng lão đang ở mưu đồ bí mật, không đối ngài bất lợi. Tô lão đứng ở Phượng Điện phía trên, nhìn biểu tình lạnh nhạt băng hàn, ngồi ở trên châu ngồi bất động với trung áo tím, nôn nóng nói: "Nay đều khi nào lại không chuẩn bị, chờ đến chúng trưởng lão cùng công đi lên, sẽ không toàn mạng a? Chỉ cần bọn họ có cái kia can đảm." Áo tím màu tím u mắt híp lại, đáy mắt đáng khiếp người hắn ý, cả người sát khí lang liệt. Tô lão bị hắn đột nhiên phóng thích sát khí hàn ý cả kinh ngây người một giây, lại lấy lại tinh thần. Khẹp môi câu lấy chua xót, hắn biết phủ chủ đại nhân rất cường đại, chính là bọn họ rốt cuộc người đông thế mạnh a. Hơn nữa lần này áo tím phủ chủ hoàn toàn cùng thiên khuyết cung quyết liệt, đã không có thiên khuyết cung làm chỗ dựa, những cái đó đã sớm nội tâm không phục, ngó ngoe dục dịch các trưởng lão hoàn toàn phản, dục xử lý cho sáng khoái. Thiên vượng học phủ phủ chủ đại nhân bảo tọa bao nhiêu người nhìn trộm, dùng ra cả người thủ đoạn hướng lên trên bò, ở bọn họ trong mắt áo tím phủ chủ tuổi còn trẻ. Hơn nữa là ngoại lai khách, căn bản không xứng ngồi ở cái kia bảo tọa. Trước kia là sợ với thực lực của hắn cùng với sau lưng có thiên khuyết cung này tòa chỗ dựa, hiện giờ, lại vô cố kỵ. Phủ chủ đại nhân, nếu không, chúng ta lại đi cùng thiên khuyết cung hảo hảo nói chuyện tô lao tiếp tục nói, liền mau khóc được chứ. Hoàn toàn không thể lý giải ao tím phủ chủ đây là làm sao vậy, cảm giác từ thiên khuyết cung trở về về sau cả người đều thay đổi, trước kia vốn dĩ liền lãnh hiện tại lạnh hơn, đặc biệt là trong ánh mắt sắc bén của Hàn, bị hắn nhẹ nhàng đảo qua liền dường như bị lưỡi dao sắc bén thổi qua, làm đến hắn hiện tại cũng không dám cùng hắn nhìn nhau. Về sau, không cần lại ở buồn phủ chủ trước mặt nhắc tới Thiên Khuyết Cung, áo tím nhìn trầm trầm tô lão, trịnh trọng mà cảnh cáo nói. Tô lão cả người run lên, bị hắn phóng thích Hàn ý đông lạnh đến cả người lạnh lẽo, cả người đều cứng ở nơi đó không biết làm sao. Áo tím thu hồi ánh mắt. Tầm mắt hướng tới phượng điện ở ngoài nhìn lại, trời xanh như cũ, mây trắng trôi nổi, cảnh trí bất biến, nhiên, cảnh còn người mất. Phủ chủ chi vị, hắn trước nay đều chưa từng hiếm lạ quá đâu, nếu không phải bởi vì người kia, nơi này một thảo một mục đều sẽ không nhập hắn mắt. chương 331 thiên phượng kinh biến, vây công áo tím. Cho nên, đó là hủy diệt, hắn cũng không thèm quan tâm. Phủ chủ đại nhân, tô lão lệ dòng chạy đi, khóc không ra nước mắt. Hắn này tận tình khuyên bảo khuyên lâu như vậy, phủ chủ đại nhân tốt xấu cho hắn một cái biểu tình sao. Người đi xuống đi. Áo tím xua xua tay, trực tiếp đạm mạc mà tuyên bố. Tô lao bất đắc dĩ, lưu luyến môi bước đi, thấy phủ chủ đại nhân như cũ bình tĩnh lạnh nhạt, làm lơ hắn tồn tại, chỉ phải ra đại điện, chuẩn bị lại đi ngấm lại biện pháp khác. Người khác không nhận áo tím phủ chủ, hắn nhận. Mấy năm nay ở hắn dẫn rất hạ, thiên phượng học phủ rõ ràng lớn mạnh không ít. Bên trong phủ nội đấu cũng ít, sở hữu hết thảy đều bị hắn xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, đám lao ra đó, thế nhưng chết không biết xấu hổ trực tiếp lao sạch phủ chủ đại nhân hết thẻ công lao, thậm chí còn không biết cảm thấy thẹn mà cảm thấy áo tím phủ chủ không có năng lực xử lý. Ha, còn không phải là bởi vì thiên khuyết cung từ bỏ thiên phượng học phủ, từ đây hai người lại vô liên quan sao, gần bởi vì phủ chủ đại nhân mất đi chỗ rửa liền cùng công kích, loại này bắt nạt kẻ yếu tiểu nhân tất phong. Hắn đều ngượng ngùng nói bọn họ là thiên phượng học phủ trưởng lao. Xem bọn hắn này diễn xuất, nơi nào có một chút trưởng lao tư thái, ngược lại cùng phố phường tiểu dân giống nhau, thấp kém vô sỉ. Phủ chủ đại nhân không năng lực, thiên phượng học phủ có thể bị xử lý đến tốt như vậy sao, nếu không phải phủ chủ đại nhân ngăn cơn sóng giữ, sớm tại 5 năm trước thiên phượng học phủ liền ở kia chàng các đại gia tộc tranh chấp chung phân liệt số tròn phái. Chờ đến tô lão thân ảnh hoàn toàn biến mất với bên trong đại điện, ngồi ngay ngắn với phượng điện phía trên áo tím đáy mắt thần thái hoàn toàn liễm tẫn, cả người dường như bị người đột nhiên chịu sinh khí, một bộ vô sinh cơ thái độ. Ngực chỗ, nhẹ nhẹ độ đau, áo tím một bàn tay nhẹ ấn ở ngực, đông nhiên điên cuồng mà cười to ra tới, châm trọc, phát thiết, hoán hận. Cười chính mình ngu xuẩn cùng không bỏ xuống được, cười hắn ở chính mình trái tim lưu lại quá sâu ấn tượng. Thế cho nên hắn môi đến một chỗ, xem không phải phong cảnh, mà là trong đầu vô tận tưởng nghiệm. Chết quá một lần, vốn tưởng rằng chính mình đã buông, lại nguyên lai, nghiệm đến càng sâu, như vậy hắn, có phải hay không thực tiện? Nắm tay nắm chặt, móng tay rơi vào thịt trùng, trong không khí bay tới mùi máu tươi, hắn lại cảm thấy giác không đến một chút đau, bởi vì ngực đau, hơn xa quá ngàn vạn lần, hắn đã thật lâu không biết thoải mái cười tư vị. Các ngươi đừng quên! Liên tính không có thiên khuyết cung làm chỗ dựa, áo tím phủ chủ thực lực cũng không dung kinh thường, nhưng bằng chúng ta như vậy tùy tiện hành động, căn bản vô dụ. Một người trưởng lao nhắc nhở nói, đối với mọi người như vậy lô mãng công kích, rất là không tán đồng. Nhân ra áo tím phủ chủ lại không phải ngốc tử, càng không phải phế vật, thống linh thiên phượng học phủ nhiều năm như vậy, sao có thể không điểm thực lực. Thật muốn làm cho bọn họ dễ dàng thực hiện được, mấy năm nay hắn liền sống nguồn phí. Suy. Ngươi biết cái gì, người nhiều lực lượng đại, liền tính hắn lại có bản lĩnh lại như thế nào, song quyền khó địch bốn tay. Mặt khác một người trưởng lão cười lạnh, trong lòng không đệ bụng. Áo tím phủ chủ là lợi hại, nhưng bọn hắn đồng dạng không phải phế vật, trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong gì đó, căn bản là bị hắn sở khinh thường. Bọn họ nhiều người như vậy, chỉ cần đoàn kết lên, liền tính là có 10 cái áo tím lại như thế nào, đến cuối cùng còn không phải phải hướng bọn họ cúi đầu. Nếu không, chúng ta lại cộng lại cộng lại đi. Chúng trưởng lao do dự, phản loạn phủ chủ rốt cuộc không phải việc nhỏ, loại này đã hủy thanh danh lại gánh nguy hiểm sự, tự nhiên đến càng cẩn thận càng tốt. Thanh giả vì vương người thua làm giặc, chỉ cần chúng ta bắt lấy áo tím, đối hoặc sai còn không phải từ chúng ta định đoạn, rốt cuộc có làm hay không, nếu là nhát gan, thật cũng không cần tham dự, bất quá về sau đừng trách huynh đệ ta xem thường các ngươi. Tên kia vẫn luôn xúi dục mọi người phản loạn áo tím trưởng lão lại thêm một phen hỏa, thanh âm cất cao một phân, như mày hỏi. Làm, bất cứ giá nào, dù sao đều một phen láo xương cốt, làm thắng, xem như kiếm. Không sai, ta đã sớm xem kia tiểu tử khó chịu, tuổi còn trẻ cũng tưởng quản chúng ta. Luận tư chất luận lịch duyệt, như thế nào bài cũng bài không thượng hắn đương phụ chủ. Trong nháy mắt, mọi người ý động, tập thể sinh phản loạn chi tâm. Tiếp theo lại lẫn nhau thảo luận, quyết định ra cụ thể sách lược. Toàn bộ thiên phượng học phủ nội phủ đều bị bao phủ ở một mảnh khẩn trương ngưng trọng bầu không khí chung. Nội phủ chúng học viên bị các trưởng lão mạnh mẽ cấm đi ra ngoài. Một đám đóng cửa không ra, nuốt ở phòng đả tọa tu luyện. Thiên phượng học phủ phượng điện, nguyên bản an bài trông coi các hộ vệ không biết khi nào rút lui. Toàn bộ đại điện kim bích huy hoàng, lại trống trải đến nghe không được một kia tạc thanh. Áo tím ngồi trên chủ vị. Một bộ áo tím giải khai, thành hình quạt bảy biển ở sau người, mặc phát áo choàng mắt tím u ám toàn bộ cho người ta không giận mà uy khí thế, đoan đoan như vậy ngồi, liền làm nhân sinh ra một cổ sợ hãi khiếp đảm chi tâm. Áo tím, còn không mau mau cút cho ta ra phượng điện, từ hôm nay trở đi, ngươi không xứng làm chúng ta thiên phượng học phủ phủ chủ. Phượng ngoài điện, một đạo kêu ngạo đến cực điểm thanh âm vang lên, mặc bào trưởng lao thần thái bệ ngễ. Hịp mắt nhìn chằm chằm Phượng Điện trong vòng, đầy mặt châm chọc khinh thường. Thanh hình quạt vây quanh ở mặt bảo trưởng lão phía sau chúng các trưởng lão bởi vì này một giống to, trong lòng kinh ngạc một phần, không ít người trong lúc nhất thời còn vô pháp thích ứng. Rốt cuộc ngồi ở bên trong vị kia chính là Thiên Phượng học phủ khống chế giả, đã từng bị hắn quằn quá, giận quá, uy hiếp quá, cái loại này đối với thượng vị giả vô hình trung kính sợ đã thật sâu mà khắc ở bọn họ trong lòng, dung nhập linh hồn chỉ cần nhìn thấy, liền sẽ không tự chủ được sản sinh sợ hai phản ứng. Loại này phản xạ có điều kiện thức biểu hiện, đều không phải là như vậy dễ dàng là có thể tiêu trừ. Buồn phủ chủ chỉ cảnh cáo một câu, không muốn chết, liền cút ngay. Vi hiếp lánh lệ, lộ ra vô cùng hàn ý thanh âm tự trong điện vang lên. Áo tím ngồi ngay ngắn, u mắt sắc bén di động, tầm mắt lạnh lùng mà nhìn quét bên ngoài mọi người. Thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa tự sớm. A, những người này. Thật là chán sống đâu Cùng hắn tranh phủ chủ chi vị Quả thực buồn cười Vi hiếp bức nhân thanh em vừa ra Ngoài điện chúng trưởng lao theo bản năng chân cẳng run run hạ Thật là đáng sợ Hiện tại trốn còn kịp sao Ha, ta xem ngươi lầm tình huống Hôm nay không phải chúng ta chết Mà là ngươi cần thiết vong Đều tình trạng này Không muốn chết liền đều cho ta thượng Áo đen trưởng lão cười lạnh một tiếng Không sợ chút nào áo tím vi hiếp Lại quay đầu Đối với phía sau mọi người hét lớn. Tất cả trưởng lao nháy mắt động, tên đã trên dây không thể không phát, đi đến này bước, liền tính bọn họ không giết áo tím phủ chủ, áo tím phủ chủ cũng tuyệt không sẽ vòng qua bọn họ. Sắc! Trong lúc nhất thời tiếng giết rung trời, tập thể hướng tới phượng điện mà đi. Phượng điện thượng áo tím bỗng nhiên cười, khoe môi dơ lên, thị huyết tàn khốc, cặp kim màu tím ú mắt chỉ khoảng nửa khắc gám trầm đến hận không thể tích ra mặt tới, thân thể nhóng lên. Phi thân dựng lên, trắng non tay ngọc đột nhiên nắm một thanh hàn quang dạng rỡ trường kiếm, cánh tay dương lên, một cổ sắc bén kiếm khí hướng tới trúng trưởng lao chém tới. Phủ chủ chi vị, hắn vốn là không để bụng, nơi này, hủy diệt lại có gì tích, dù sao, hắn trước nay cũng chưa đem nơi này coi như ra, cái này gợi lại hắn thương tâm ký ức địa phương, không bằng hủy diệt. Trong tay trường kiếm tiêu xài, sắc bén kiếm mang gạo thét mà đi hướng tới ly chính mình gần nhất tên kia trưởng lão tới gần đối diện trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại cảm nhận được hoảng sợ khí thế thân thể theo bản năng hướng tới một bên tránh lóe nhưng mà vẫn là chậm thân thể còn chưa làm ra phản ứng kia sắc bén kiếm mang đánh xuống ca mà một tiếng một viên đầu rơi xuống đất thiết dư hầu giống nhau đơn giản tùy ý này nhất cử động xem đến ở đây tất cả trưởng lão kinh hãi không thôi bị áo tím sắc bén tàn khốc một tay tập thể dọa tới rồi mau, đại gia vây kín, áo đen trưởng lao hét lớn, gấp giọng thúc rục nói. Trung trưởng lao nghe ngôn, lập tức ở áo tím quanh thân làm thành một vòng tròn, sở hữu năng lượng khí thế cùng hướng tới vây quanh trung áo tím công tới. Áo tím thần sắc chưa biến, chỉ là cặp kia nguyên bản liền lũ ám thâm thúy mắt tím càng thêm ám trầm lên, thủ đoạn vũ động, kiếm mang khiếp người, hướng tới chung quanh không ngừng huy đi, ở mọi người khí thế năng lượng cùng công kích lại đây khi, cả người một bước lên trời. Phá phòng mà ra, Kim Bích Huy Hoàng Phượng Điện trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Đáng giận. H. Y Di trưởng lão chửi nhỏ, mắt thấy liền phải giải quyết tiểu tử này, thế nhưng cứ như vậy bị hắn chạy ra, có thể nào không làm hắn sinh khí. Áo tím lập với nóc nhà, xuyên thấu qua xuyên thủng lỗ thủng, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ, muốn buồn phủ chủ mệnh, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm thanh lánh lạnh, biểu tình lãnh khốc, cả người hàn khí hận không thể trực tiếp đem không khí đông lạnh trụ hắn áo tím trừ phi tự nguyện nếu không không người nên hắn tính mạng không trừ bỏ người kia đáng giận đi bên ngoài hắc y di trưởng lão ra lệnh một tiếng dẫn đầu triều phượng ngoài điện mặt chạy đi mặt khác mọi người thấy tình thế cũng sôi nổi chạy về phía ngoài điện ra phượng điện liền tập thể hướng tới nóc nhà lao đi hôm nay nếu không trừ áo tím phụ chủ ngày nào đó tất thành hòa lớn bọn họ không có như vậy nhiều tiền vốn lại đến lần thứ hai Cho nên lúc này đây, liền tính liều mạng cũng cần thiết đem hắn giết chết. Nhìn trước mắt lại một lần công hướng chính mình cấp giới, áo tím khỏe môi độ cùng kéo đại, trong tay kiếm nóng lòng muốn thử, ngưng tụ linh lực. Trong lòng, lệ khí kích động, trong cơ thể máu cũng lưu động ra tốc, mênh ngông trào dâng. Thân hình nắng lên, như ương dương cánh, thả người nhảy lên, nhảy đến 10 mét trời cao, trong tay ngưng tụ không ít linh lực trưởng kiếm cũng tại đây một khắc hung hăng đánh xuống. Giang giác, Tiếng xe do chuyển đến, toàn bộ không khí dường như đột nhiên vặn vẹo một phần, lấy kiếm mang sẹt qua dấu vết vì giới, hình thành hai cái phay đứt gãy mặt. Hoảng sợ khí thế như thái sơn áp đỉnh, ở kiếm mang cắt tới một cái trước mắt, tất cả trưởng lao sắc mặt bị biến, trắng bệnh vô cùng, tập thể trong mắt hiện lên kinh hoảng hoàng hoảng sợ. Không cần. Màu tránh ra. Kiếm mang sẹt qua, huyết giải một mảnh. Một cái lại một cái trưởng lão bị kia cổ kinh khủng kiếm khí chấn đến bay ngược đi ra ngoài, càng có cực giả, trực tiếp bị chém vì hai nửa, thi thể chê lịa. anh Một tiếng vang lớn, kiếm khí dừng ở nóc nhà, phượng điện ẩm ầm sụt xuống, bùi lất phi dương, toàn bộ đại địa vì này chấn động. Thật lớn tiếng vang hoàn toàn kinh động thiên phượng học phủ nội phủ cùng ngoại phủ chúng học viên, mọi người đều hướng tới cái này phương hướng tới tới rồi. Sao lại thế này? chỗ nào tới lớn như vậy thanh âm. Các thiếu niên kinh sợ không thôi, bọn họ thiên phượng học phủ từ trước đến nay liên lặng thanh u, hiện giờ này thiên động tĩnh chẳng lẽ là có người tự tiện xông vào. Là phượng điện phương hướng, đi, chúng ta mau qua đi. Dứt lời, sở hữu thiếu niên toàn hướng tới phượng điện phương vị chạy đi, nôn nóng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thiên phượng học phủ, mặc kệ là nội phủ vẫn là ngoại phủ, lần đầu, không màng quy tắc. Không sợ áp Bách, ngoài dự đoán thống nhất trình tề, liền ở vừa mới kia một khắc, bọn họ đông nhiên cảm thấy một loại mạc danh nôn nóng cùng nguy cơ. Chương 332 kinh ngạc đến ngây người mọi người. Sự tình quan Thiên Phượng học phủ An Uy, bọn họ không thể không tìm tòi đến tột cùng. Chờ đến mọi người tới, nhìn đến lại là trước mắt một mảnh phế tích, nguyên bản rộng rãi hùng vi phượng điện, lúc này hủy đến rối tinh rối mù, bùi lất phi dương, nơi nơi đều là mà bọn họ trong lòng cao cao tại thượng phủ chủ đại nhân tắt treo không mà đứng, cầm trong tay bạc kiếm, cả người hàn khí lăng liệt. Để cho mọi người không tiếp thu được còn lại là chúng trưởng lao phân tán khắp nơi, vây kín phủ chủ đại nhân hình ảnh. Tình huống này, thấy thế nào như thế nào đều không thích hợp, ai có thể nói cho bọn họ, ở bọn họ không biết thời điểm đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Sắc! Mặc bào trưởng lão hai mắt đỏ đầm như máu, cả người gần như điên cuồng. Hôm nay áo tím bất tử, hắn thể không bỏ qua. Trời cao trung áo tím cười lạnh, băng mỏng môi gợi lên thị huyết độ cùng, đáy mắt lánh mang di động, đáp xuống, tay vãn kiếm hoa, hướng tới áo đen trưởng lao hung hăng đâm tới. Thiên lạc! Mọi người hoàng hốt, theo bản năng kêu to ra tiếng. Nhìn áo tím phủ chủ không lưu tình chút nào mặt, tuyệt tình túc sát một mặt, mọi người chấn kinh rồi. Thiên phượng học phủ an ổn ở đâu? Áo tím phủ chủ cùng chư vị trưởng lão chi gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thừa dịp áo tím công kích áo đen trưởng lão, mặt khác chư vị trưởng lão lại lần nữa xuống tới, lúc này đây, lại không để lối thoát, thúc dục trong cơ thể linh lực, quần quận không ngừng mà công hướng áo tím. Áo đen trưởng lão đồng tử đống nhiên co rút lại, kia cổ bức người khí thế đánh nút lại, làm hắn cả người run lên, một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi tuyệt vọng. Không thể, hắn còn không muốn chết. Hắn còn phải làm thiên phượng học phủ phủ chủ, hắn muốn trưởng quản toàn bộ thiên phượng. Suy lạp. Bạc kiếm đánh lút lại, đánh nát áo đen trưởng lão đặt quanh thân linh lực cháo, thật sâu mà hoàn toàn đi vào ngực vị trí. Áo đen trưởng lão đông nhiên run lên, chỉ cảm thấy ngực đau nhức, mùi máu tươi tràn ngập, đại lượng máu tươi theo bị kiếm đâm thủng ngực tràn ra, nháy mắt nhiệm ướp tảng lớn quần áo. Không có khả năng, ta không thể chết được áo đen trưởng lão hai mắt trừng lớn. Gắt gao nhìn chầm chầm đối diện áo tím, không có khả năng, hắn sao lại có thể thương đến chính mình. Áo tím mặt vô biểu tình, thủ đoạn dùng sức, trường kiếm suy lạp một tiếng, theo áo đen trưởng lão ngược vị trí hung hăng mà chiều hạ vạch tới, ngáy mắt kéo ra một đạo thật dài khẩu tử. Bên cạnh vây xem mọi người không đành lòng thấy, bị kia máu vẩy ra một màn kích thích đến há mồm không nói gì. Nhưng mà, áo tím tựa hồ còn cảm thấy không đủ. Không màng phía sau những cái đó, công hướng chính mình trưởng lão. Trong tay trưởng kiếm tiếp tục huy động, hướng tới áo đen trưởng lão lần thứ hai chém tới. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kiếm mang lực động, bạc mang tiêu xài, chờ đến kiếm đỉnh, áo đen trưởng lão đã bị sâu xé thành vô số khối, rơi rất tan tác, đầy đất bầm thây. Liên ở áo tím thu kiếm kia dây, chúng trưởng lão công kích rốt cuộc tập đi lên, vô số năng lượng mang hung hăng đánh ở trên người hắn, cả người run lên, bước chân lảo đảo. Hướng tới phía trước nghiêng, tiểu tím, một tiếng gào giống, phá không mà đến, ngay sau đó một bộ đỏ thâm quần áo, yêu nghiệt tà mị cung chủ đại nhân chăm giảm tô nôn nóng mà hướng tới bên này cấp đuổi, lại xem áo tím trước huynh muốn ngã thân thể, nháy mắt sợ hai hoàng sợ, mặt không có chút máu. Không trung bay nhanh, tốc độ cực nhanh, dây tiếp theo liền đem áo tím thân thể tiếp được, đại trưởng khẩn nện ở bên hông, thẩn ẩn run rẩy, thiên khuyết cung cung chủ. Trúng trưởng lao sắc mặt đại biến, tập thể kinh ngạc không thôi, không phải nói Thiên Khuyết cùng đã cùng Thiên Phượng học phủ hoàn toàn chặt đứt liên hệ sao? Trước mắt Thiên Khuyết cùng cung chủ bộ dáng, nơi nào giống không hề quan tâm áo tím phủ chủ bộ dáng. Tưởng cập này, chúng trưởng lão nội tâm hỗn độn vô cùng, các loại lo lắng sợ hãi như sóng biển thổi quét. Áo tím bị hắn ôm tiến trong lòng ngực, quen thuộc lãnh hương cùng với kia rộng mở mà lại xa lạ ngực làm hắn thần sắc hơi giật mình, Dây tiếp theo duỗi tay đem hắn hung hăng đẩy ra. Thỉnh cùng ta bảo trì khoảng cách. Thanh âm đạm mạc, trước sau như một lệnh băng, không hề có bởi vì hắn đã đến mà có điều bất đồng. Trên thực tế lúc này, hắn căn bản là không nghĩ nhìn đến hắn. Ngươi không phải nói muốn du lịch thiên hạ sao, như thế nào sẽ trở về nơi này. Chăm dặm tôi như mày, nguyên bản hắn ở hắn phía sau cùng hảo hảo. Kết quả liền bởi vì hắn đột nhiên biến mất làm hắn một trận hảo tìm. Căn bản chưa từng dự đoán được hắn còn sẽ tiếp tục trở về nơi này. Cái này địa phương, hắn không phải vẫn luôn đều chán ghét sao? Nếu nói muốn quên mất hắn, vì sao còn sẽ trở về? Áo tím thần sắc giảm đạm rồi một phần, tiếp theo khỏe môi dơ lên tùy ý độ cùng, bởi vì chán ghét, cho nên trở về hủy diệt. Dứt lời, quay người mà ra, trường kiếm vũ động, vạn trượng kiếm mang thẳng bức chư vị trưởng lão. Nếu hủy diệt, có lẽ không hề bối rối, những người này vốn là tìm chết, không phải sao? Mau tránh ra. À, đừng, đừng giết ta. Hiện trường hỗn loạn, không ít trưởng lão đương trường xin tha, mặc bảo trưởng lão đã chết, bọn họ có tâm đầu hàng, không nghĩ lại tiếp tục cùng áo tím phủ chủ đối nghịch. Nhiên, hết thể đều chậm, khiếp người kiếm khí vừa ra, áo tím vốn là tồn phải giết chi tâm, hơn nữa sự ra đột nhiên, không ít người cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, vạn trưởng kiếm mang sẽ qua, một cái hai cái ba cái, năm tên trưởng lão đương trường mất mạng, huyết bắn một mảnh. Đi, tốt nhất dùng một lần đều hủy diệt. Áo tím cả người lệ khí di động, chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy thị huyết, màu tím u mắt cũng trở nên đỏ đậm vô cùng, quanh thân khí thế đáng sợ đến cực điểm, sợ tới mức một chúng xem náo nhiệt thiên phượng học phủ con cháu kinh hãi ngạc nhiên, đứng ở tại chỗ, chân tay luống cuống mà nhìn, đại khí cũng không dám ra. Những người này, xác thật đáng chết, buồn cung giúp người. Nhìn thấy như vậy tự xa ngã áo tím, Trăm giảm tô chỉ cảm thấy đau lòng, đơn giản đồng dạng gia nhập chiến cuộc, làm nhục này đó không biết tốt xấu chúng trưởng lao. Ý đồ thương tổn hắn tiểu tím, những người này, không cần thiết sống. Ây náy, tự trách, ảo não, sở hữu mặt trái cảm xúc toàn hóa thành dung trời dận dữ, cung vũ khí thế giải khai, bàng bạc cuồn cuộn năng lượng hướng tới mọi người đánh tới. tiêu thảm thiết, tiêu gen xin tha. Hiện trường hóa thành luyện ngục, mọi người khổ không nói nổi chịu đủ lão tím phủ chủ cùng với trăm giảm tô song trọng tàn phá. Sau một lát, này đó ý đồ đối phó lão tím trưởng lão chết chết, thương thương, không một hoàn hảo, nhìn dư lại kéo dài hơi tàn lão đông tây, trăm giảm tô lại bổ một trường, trực tiếp đem chi toi mạng, không một người sống. Luyện ngục, nhân gian luyện ngục, một sớm học phủ, trăm tuổi trưởng lão, huyết tẩy đường trưởng, thẳng không nỡ nhìn. Còn hà giận, trăm giảm tô ở lão tím bên cạnh người đứng yên, ngự khí thân mật. Ôn nu đến cực điểm, kêu biểu tình, liền dường như nhìn vô cớ gây rối tiểu bối, vô hạn bao dung. Chuyện của ta, không cần ngươi quản. Áo tím trong lòng chán nản, không nghĩ lại bị người nam nhân này ảnh hưởng, cố tình sâu trong nội tâm vẫn là xếp bởi vì hắn nói, vẻ mặt của hắn nhảy lên mẻ nhót, trái tim không chịu khống chế mà rung động. Chuyện của ngươi, ta quản định rồi. Trăm dặm tô thần sắc biến đổi, ngữ khí bỗng nhiên trở nên cường ngạnh lên. Rõ ràng đối hắn còn có cảm tình, vì sao vẫn luôn trốn tránh. Nếu bọn họ đều đã nói khai, hắn liền không thể an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại hắn bên người, đáp ứng hắn thỉnh cầu sao. Hắn chăm giảm tô, mẹ nó chịu không nổi hiện giờ loại này cục diện, trời biết hắn tưởng hắn niệm hắn, chỉ nghĩ thời thời khắc khắc, từng phút từng giây đều cùng hắn ở bên nhau. Áo tím trực tiếp làm lơ hắn tồn tại, ánh mắt ngược lại nhìn về phía chung quanh xem náo nhiệt chúng con cháu, bị áo tím ánh mắt đỏ qua. Mọi người cả người chấn động, lập tức thanh tỉnh lại đây. Này đó phản loạn đồ đệ đã bị quét sạch, từ hôm nay trở đi, ta áo tím, không hề là các người phủ chủ. Thanh lánh đạm mạc, lộ ra vô cùng băng hàn thanh âm quan chú linh lực, vang vọng toàn bộ thiên phượng học phủ. Trăm giảm sắc thần sắc kỳ biến, ngực trợt đau xót, hán, thật sự thế nào cũng phải như thế sao, nhất định phải chặt đứt bọn họ chi gian cuối cùng một kia liên hệ không thể, nhất định một hai phải đem hắn bức đến tuyệt lộ sao. Hắn đã không còn sợ cầu, chỉ hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý, một lần nữa tiếp thu chính mình, như vậy, thật sự không được sao. Không, không thể, hắn không cho phép. Vô biên tuyệt vọng khủng hoảng giống như hồng thủy mãnh thú, ngáy mắt đem hắn bao phủ, trăm giảm tô thống khổ bất ham, màu đỏ tươi một đôi mắt, sấn kia một bộ như hỏa hồng bào, cả người giống như ở liệt hỏa trung tiêu đốt, dường như dây tiếp theo liền phải hao hết cuối cùng một tia sinh khí. Không thể. Không có ta cho phép, ngươi không thể rời đi ta. Lược thân kinh gần, không màng áo tím kinh ngạc ngạc nhiên, một phen ôm hắn eo, chú mục nhìn trường hạ đối với kia hồng nhuận mê người môi mỏng hôn đi xuống. Hắn chờ giờ khắc này, thật lâu, hắn ai áo tím, ai đến ẩn nhẫn, ai đến khắc cốt, ai đến nhận tâm vứt bỏ. Chính là hắn hối hận, không nghĩ nhìn đến hắn thương tâm, càng không nghĩ hắn thế giới từ đây không có hắn dấu vết, nếu hái, luyến, thề sống chết. Hắn cũng muốn đem hắn chặt che trộn vào lòng bàn tay, hắn thể lúc này đây, tuyệt không cho phép hắn tránh thoát. Kêu hôn, điên cuồng tàn sát bừa bãi, như mưa rền gió dữ, cùng với nói là hôn, chi bằng nói là phát tiết đoạt lấy. Áo tím trinh lăng, chỉ cảm thấy kia chương yêu nghiệt tuyệt mỹ dung nhan ở trước mắt phóng đại, đãi phản ứng lại đây, thuộc về hắn hương vị tràn ngập chót mũi, tràn ngập toàn bộ nhũ đầu. Áo tím thân thể cứng đờ, trong óc trống rỗng, hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Bị động mà thừa nhận. T. Trung quanh chúng học viên hít hà một hơi. Bị này hai người cơ tình bắn ra bốn phía một màn kích thích đến nghẹn họ nhìn chân chối. Mọi người nội tâm hung hăng chấn động. Các loại đả kích. Khó có thể tin. Thiên. Bọn họ không có mắt mù đi. Áo tím phủ chủ cùng chăm dặm cung chủ này. Đây là. Quá kích thích có một có. Nguyên lai like áo tím phủ chủ cùng chăm dặm cung chủ mới là chân ái. Thiếu nữ thất thần một lát. Lập tức bị manh đến vẻ mặt huyết Quá kích thích, tuyệt phối a. nàng thề từ giờ trở đi, một trăm duy trì phủ chủ cùng cung chủ. Khó trách áo tím phủ chủ từ đi thiên khuyết cung sau khi trở về liền trở nên không giống nhau, nguyên lai là tình yêu cùng nhiệt chung nam nhân. Mặt khác một người thiếu nữ phụ họa, nếu là nam cung ly lúc này nghe được, tuyệt đối sẽ vẻ mặt hát tuyến, này hai người trạng thái, thấy thế nào cũng không giống tình yêu cùng nhiệt hảo phạt. Có người xem qua tình yêu cùng nhiệt chung nam nhân còn cả ngày lạnh một khuôn mặt sao này hai người rõ ràng chính là ở giận dỗi, tương ái tương sát gì đó, không cần quá ngược người. Ooo, hảo thương tâm, áo tím phủ chủ bị đoạt đi rồi. Thiếu nữ che mặt, ngực đau đau đau. Dốc lòng phải gả cho áo tím phủ chủ, hiện tại ly mục tiêu kém khá xa, thậm chí còn không có có thể ở phủ chủ đại nhân trước mặt thổ lộ. Kết quả phủ chủ đại nhân bị nam nhân cấp đoạt đi rồi. Ooo, bọn họ áo tím phủ chủ rõ ràng như vậy xoái, như vậy khốc. Xứng cái nam nhân, chẳng phải quá ủy khuất. Tương đối chung các thiếu nữ vẻ mặt cảm động lý giải, ở đây các thiếu niên cả người cứng đờ vô cùng, ánh mắt trộm hướng bên người người xem một cái, tưởng tượng thấy chính mình cùng một người nam nhân ở bên nhau hình ảnh, nháy mắt một cái run run, cả người ác hẳn. Quả nhiên, làm gây loại sự tình này, vẫn là trọn diện mạo áo tím phụ chủ, chăm dằm cung chủ, một cái xoái, một cái mỹ, tuyệt phối. Chương 333 người có thể đi rồi. Cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi an tĩnh, chăm giảm tô trong lòng di động lệ khí nháy mắt tiêu tán toàn vô, trở nên sung sướng không thôi, mưa rào cuồng phong giống nhau hôn cũng chậm rãi ôn nhu xuống dưới, ở hắn mềm mại như hoa hồng cánh giữa môi tràn trọc, ruận hút, nhẹ đến phảng phất phủng thế gian trí bảo. Áo tím biểu tình hoàng hốt, cả người dường như đạp lên đám mây, như vậy không chân thật. Thật lâu sau, rời môi, Áo tím ghé vào chăm dặm tô trong lòng ngực, mồm to thở hồn hển, lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ hắn sẽ trở thành trên đời cái thứ nhất hôn môi mà chết người. Chăm dặm tô thần thanh khí sảng, vẻ mặt thỏa mãn, ôm lấy áo tím tay buộc chặt lại buộc chặt, trái tim kinh hoàng, kích động không thôi, mất mà tìm lại, làm hắn cả người đều mau cao hứng hỏng rồi. Áo tím nguyện ý làm hắn hôn, này có phải hay không đại biểu cho đã tha thứ hắn, nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau. Nhưng mà. Áo tím kế tiếp hành động nháy mắt đem hắn đả kích đến thương tích đời mình, chết đến không thể càng chết. Động dục xong rồi, ngươi có thể đi rồi. Áo tím rời khỏi trăm dặm tô ôm ấp, đao tước tuấn nhan khôi phục bình tĩnh, một bên lạnh lùng mà nói, một bên dùng khăn tay lao đi trên môi dấu vết, ngay sau đó dường như ghét bỏ mặt trên có dơ đổ vật dường như, làm cho mọi người mặt đem chi chấn vỡ. Lãnh đạm, tiêu sái, tùy ý, như thế xoay khí bức người hành động. Xem đến ở đây thiên phượng chúng con cháu kêu sợ hãi hò hét, trong lòng cùng tán. Ha ha, liền nói sao, chúng ta phủ chủ đại nhân sao có thể cùng nam nhân làm ở bên nhau. Thiếu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng phủ chủ đại nhân cùng với trăm dặm cung chủ hình ảnh thực mỹ, chính là vẫn là thắng không nổi hắn nội tâm mâu thuẫn A, nam nhân cùng nam nhân, rốt cuộc vẫn là có điểm kia gì. Hiện giờ nhìn phủ chủ đại nhân đương trường ném trăm dặm cung chủ mặt mũi trong lòng kia kêu một cái sảng a, bọn họ phủ chủ chính là khốc chính là tún, chăm dặm cung chủ lại như thế nào, còn không phải làm theo không điều hán. chính là chúng ta phủ chủ đại nhân lợi hại như vậy, tự nhiên không thể ủy khuất chính mình cùng một người nam nhân ở bên nhau. phủ chủ đại nhân uy vũ, phủ chủ đại nhân vạn tuế, mọi người ổn nào, tập thể ổn nào hoan hô. các thiếu nữ tuy rằng có điểm tiểu tiết nuối, rốt cuộc vừa mới hình ảnh thật sự là quá mỹ. Bất quá ai làm nhân ra phủ chủ không muốn đâu. Áo tím. Trăm dặm tô ánh mắt dám trầm, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà kêu sắc mặt hắc đến không thể lại hắc. Hắn thế nhưng, ghét bỏ hắn. Ghét bỏ một từ ở trong óc xe qua, trăm dặm tô cả người lại là vừa kéo, rũ với bên cạnh người nắm tay nắm chặt, mẹ nó muốn đánh người. Như thế nào, muốn đánh ta. Áo tím nhướng mày, khoe môi ngầm nhìn ngấm, màu tím u mắt nên coi hắn. Chăm giảm tô run lên, cả người khí thế nháy mắt mềm đi xuống, đánh hắn, hắn dám sao, vốn dĩ liền không muốn cùng hắn ở bên nhau, lại đánh người, phỏng trừng liền trực tiếp cùng chính mình thành kẻ thù. Thương ngươi còn không kịp, lại như thế nào đánh ngươi? Chăm giảm tô mẹ nó ủi khuất mà nhìn chầm chầm áo tím, hắn tâm ý đều trần trụi mà bai ở trước mặt hắn, như vậy rõ ràng, tiểu tím còn muốn loa nguồn hắn, cảm thấy toàn bộ thế giới cũng chưa ái. Vèo! Chăm dằm cung chủ hảo nhưng lại. Haha, ha, đây là ở hướng phủ chủ đại nhân làm đúng sao. Phủ chủ đại nhân uy vũ. Đem chăm dằm cung chủ quản được thỏa thỏa. Ở bên nhau ở bên nhau. Mọi người ồn nào, em ạ, thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy phủ chủ đại nhân cùng cung chủ điện hạ là tuyệt phối a. Cái này nhưng thật ra đến phiên áo tím biến sắc mặt, chăm dằm tô khỏe môi dơ lên, cảm thấy như vậy cùng áo tím ở chung cũng khá tốt. Chỉ cần hắn không rời đi chính mình tầm mắt, hắn thề, chung có một ngày, hắn sẽ làm hắn cam tâm tình nguyện cùng chính mình ở bên nhau. Từ hôm nay trở đi, ta áo tím, chính thức lui ly thiên phượng học phủ, hơn nữa đem phủ chủ một vị giao cho Tô lão. về sau liền từ Tô lão tới đón quản phượng điện, thống linh toàn bộ thiên phượng học phủ. Áo tím ánh mắt nhìn quét toàn trường, lần thứ hai hạ lệnh. Cái gì? Mọi người rung mạnh, đầy mặt không thể tin tưởng. Phủ chủ đại nhân đây là quyết tâm phải rời khỏi nơi này, rời đi bọn họ sao. Bị điểm đến tên tô láo càng là mí mắt hung hăng nhảy lên hạ, một khuôn mặt kéo đến thật dài. Mỗi người mơ ước phủ chủ chi vị, nhưng hắn ngoại trừ, hắn là nửa điểm dã tâm cũng không coi A. Ở hắn xem ra, phủ chủ chi vị, chỉ có thể là áo tím đại nhân, trừ cái này ra, ai cũng không xứng có được. Phủ chủ đại nhân không cần A. Khẩn cầu phủ chủ đại nhân đừng rời khỏi học phủ. Cầu phủ chủ, mọi người đơn đầu gối chấm đất, đối với áo tím phủ chủ khẩn cầu nói, không có áo tím phủ chủ Thiên Phượng học phủ, vẫn là nguyên lai Thiên Phượng học phủ sao? Bọn họ thật sâu mà hoài nghi. Lao Hủ bất trọng trách, cầu phủ chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tô lão quỳ xuống đất, 1000 cái, một vạn cái không nghĩ, không có áo tím phủ chủ Thiên Phượng học phủ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi nếu là cảm thấy gánh nặng, ta về sau không tới phiền ngươi chính là Nhưng này phủ chủ chi vị, chỉ sợ trừ bỏ ngươi, không người có thể đảm nhiệm. Trăm rằm tô thở dài, quyết định về sau đều trộm xem hắn, không cho hắn phát hiện hảo. Hắn nếu thật sự rời đi thiên phượng học phủ, lại muốn tìm hắn liền khó khăn, hiện tại quan trọng nhất đó là khuyên hắn lưu lại. Cầu phủ chủ lưu lại. Mọi người tế hô, thanh âm rung trời. Mặc kệ này đó trưởng lão là sai cũng thế, đúng cũng thế, người chết không thể sống lại. Nếu là phủ chủ đại nhân lại rời đi, thiên phượng học phủ liền thật sự suy sủ, bọn họ này đó con cháu, cũng lại vô an ổn ngày. Phủ chủ đại nhân, chúng trưởng lao đã qua, ngài nếu lại rời đi, thiên phượng khủng tao đại nạn. ngài thật sự nhẫn tâm nhìn đại gia bị khi dễ, tập thể chết không nhắm mắt sao. Tô lão dùng tình cảm để đà động, dùng lý lẽ để thuyết phục, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, nơi này, chính là ngài hao phí mười năm lâu, một thảo một mục, đều có tình. Áo tím thật dài lông mi rung động hạ, đúng vậy, 10 năm, 10 năm thời gian thoảng qua, mà hắn nhân sinh, đến tuột cùng còn dư lại cái gì? Hiện giờ quay đầu lại xem ra, cái gì cũng không có. Hôm nay nếu như vậy rời đi, hắn đó là hoàn toàn lẻ loi một mình, như vậy, thật sự giá trị sao? Hảo, ta lưu lại. Suy nghĩ vừa chuyển, áo tím đông nhiên quyết định nói, từ hôm nay trở đi hắn sẽ nghiêm túc làm tốt thiên phượng học phủ phủ chủ chi trước. Thiên phượng con cháu nghe lệnh, quét tước chiến trường, ngày nào đó trùng tu cung vũ, trọng trấn ta thiên phượng hùng vĩ. Ra lệnh một tiếng, khí phách tuy nghiêm. Chúng con cháu hoan hô, tình cảm quần chúng chào dâng. Chăm dặm tô thở dài nhẹ nhõm một hơi, áo tím trong lúc nhất thời bận rộn, không rảnh bận tâm mặt khác, tiếp đón không đánh, trực tiếp lắc mình rời đi. Mặc tử phong, tiểu tử ngươi như thế nào lại tới nữa. Bạch lão nhìn chầm chầm độc ngoài điện mạc tử phong, nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Tiểu tử này cơ hồ mỗi ngày hướng bên này chạy, cố tình cái gì cũng không làm, mỗi ngày liền đứng ở độc ngoài điện mặt ngẩn đầu nhìn lên, này phiên diễn xuất, không thể không làm hắn sinh nghi. Thân là thiên khuyết cung đệ tử, hướng độc điện chạy không phải thực bình thường sao. Mạc tử phong thất thần mà trả lời, đã hai tháng, liên tục hai tháng, thánh nữ thiên tuế tử đi vào liền không trở ra quá. Loại này nhật tử còn không biết phải đợi bao lâu. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể lừa gạt đến lao hủ, ngươi tiểu tử này mỗi lần đi vào độc điện trước cũng không đi vào, nói, ngươi đến tụt cùng ở đánh cái gì ý đồ xấu. Bạch lao lược thân tới gần, một phen méo mạc tử phong cổ áo, tiểu tử này, hôm nay không thẳng thắn, cũng đừng muốn cho hắn phóng hắn trở về. Khu khu, phóng, buông ra, ta, ta nói mạc tử phong nghẹn đến mức gương mặt đỏ bừng. Chỉ sợ sẽ trở thành cái thứ nhất nhập độc điện không phải bị độc độc chết, mà là bị cổ áo lặc chết người. Mau nói, Bạch Lao cực không kiên nhẫn, nếu không phải xem ở hắn là thánh nữ điện hạ tùy sĩ, mới sẽ không cùng hắn khách khí như vậy. Ta chính là ở ngoài điện chờ thánh nữ thiên thuế, này cũng có sai sao? Nói xong, Mạc Tử Phong một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Bạch Lao kinh hãi, đầy mặt kinh ngạc nghi hoặc, ngươi nói cái gì, thánh nữ thiên thuế ở độc trong điện mặt. Thánh nữ thiên tuế khi nào trở về hắn như thế nào không biết. Đề cập thánh nữ thiên tuế, không ít người tầm mắt toàn hướng tới bên này đầu lại đây. Mặc tử phong ánh mắt lué lóe, lóe chỉ phải đem thánh nữ thiên tuế với hai tháng trước liền trở lại thiên khuyết cung, hơn nữa vẫn luôn ngốc tại độc điện bảy tầng tin tức nói ra. Dứt lời, toàn trường cụ kinh, mọi người chấn động, một đám giật mình mà trường lớn mắt, trong lòng cực hạn không thể tin tưởng. Ở độc điện bảy tầng ngây người hai tháng, sao có thể? Liên tính là không ăn không uống, cũng nốc không đến lâu như vậy à, hướng hồ độc điện 7 tầng độc khí quanh quẩn, thường nhân ở bên trong nốc thời gian căn bản không có khả năng vượt qua 2 ngày, thánh nữ thiên tuế ngẩn ngơ chính là 2 tháng, không phải là nói đến này, mọi người đại chấn bạch lao càng là gấp đến độ dậm chân. Không được, ta đi lên nhìn xem. Bạch lao dứt lời, ném xuống mọi người, hướng tới độc điện 7 tầng lao đi. Nếu không, chúng ta cũng đi xem đi. Mọi người lẫn nhau đối diện, ăn nhịp với nhau, sau lưng theo đi lên. Chờ đến bạch lao tới độc điện 7 tầng bên ngoài, kết quả phát hiện ngoài cửa hạ một đạo kết giới phong ấn, người khác căn bản tiến không được thân. Xem ra thánh nữ thiên tuế là không nghĩ làm người quấy rời. Thiếu niên nhìn kia nói kết giới, nháy mắt hiểu rõ. Chính là nếu thánh nữ thiên tuế ở bên trong thật ra chuyện gì làm sao bây giờ. Thiếu nữ như mày, thần sắc mang theo một tia lo lắng. Sợ cái gì? Thánh nữ thiên tuế như vậy đại bản lĩnh, hơn nữa nàng nếu ở ngoài cửa thiết hạ kết giới, tất nhiên là tự tin có năng lực đối phó bảy tầng bên trong độc ý, hẳn là không có gì vấn đề. Mọi người bởi vì thiếu niên những lời này tập thể thả lỏng không ít, đúng vậy, thánh nữ thiên tuế thực lực bọn họ là rõ như ban ngày, như vậy xem ra, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Độc điện bảy tầng nội, lại thấy nam cung ly thân chí độc giữa điện, đan lô tế gia. Lò nội ngọn lửa sáng quắc thiếu đốt, quanh thân che chở linh lực cháo, đem chung quanh độc khí ngăn cách bên ngoài. Đan lô nội tụ lại độc khí lại một lần bị luyện hóa, luyện hóa chi khí hóa thành linh lực, thực mau liền bị thân thể hấp thu. Đây là nàng trong lúc vô ý phát hiện, độc điện 7 tầng bên trong độc khí thực tạp, đều vì mạng tính, không đến mức lập tức mất mạng, nhưng nếu là lâu dài ngốc tại bên trong, mất mạng không thể nghi ngờ. Nàng giống nhau ở độc điện 7 tầng đái nửa canh giờ liền sẽ lắc mình tiến vào thông thiên tháp nội, ra ra vào vào, cho nên mới sẽ kiên trì thời gian dài như vậy. Độc điện 7 tầng đồng dạng đề cập 7749 loại độc dược, bất đồng với phía dưới các tầng độc dược đang độc đặt, nơi này độc dược tất cả đều quệ với nhau, nếu không cẩn thận phân rõ, căn bản không dễ phát hiện. Sớm tại lần trước ra độc điện 7 tầng lúc sau nàng liền đem bên trong đề cập độc dược luyện chế sở cần thảo dược tất cả đều chuẩn bị tốt ở thông thiên tháp nội, 2 tháng thời gian, thành công luyện chế song sở hữu độc dược. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, mặc dù luyện chế song sở hữu độc dược, đối nàng cởi bỏ tiểu huyền ngọc trên người cổ độc vẫn là không có bất luận cái gì trợ giúp. Buồn bực dưới không khỏi lấy độc điện 7 tầng nội độc khí phát giận. Kết quả liền phát hiện ngọn lửa thế nhưng liền độc khí đều có thể luyện hóa, phát hiện này, đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ, lập tức liền tế ra Đan lô bắt đầu luyện chế. Chương 334 Nam cung tiến Dài, mọi người phá hư. Cảm nhận được Đan lô nội độc khí đã luyện hóa xong, Nam cung Ly vung tay lên, lần thứ hai tụ tập tới càng nhiều độc khí, Thánh hỏa chi tâm nhào lên đi, linh hồn khống chế, tiếp tục luyện hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nam cung ly cứ như vậy liên tục không ngừng mà luyện chế độc khí, nhoáng lên, lại làng nửa tháng qua đi. Đương độc điện 7 tầng nội cuối cùng một tia độc khí hoàn toàn bị Nam cung ly luyện hóa, thu tay lại, ngọn lửa tắt. Trong cơ thể truyền đến rung động, không khí run rẩy, tiếp theo truyền đến càng vì kịch liệt chấn động, toàn bộ đại địa vì này run lên. Độc điện 7 tầng trên không, vô số linh khí hội tụ mà đến, hướng tới độc điện 7 tầng bên trong không ngừng dũng mãnh bào. Phong vân kích động. Linh lực gào thét, hình thành thật lớn năng lượng đoàn, trong không khí năng lượng ngưng thật đến làm người kinh hãi, đột nhiên mà tới dị tượng, khiến cho mọi người chú ý. Thiên lạc, các ngươi mau xem. Thiếu niên kinh hô, chỉ vào độc điện trên không, run sợ không thôi. Là độc điện bên kia, như thế nồng đầm năng lượng đoàn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Quá kinh người, ta còn là lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được như thế nồng đầm linh khí. Năng lượng lốc xoáy này đó linh khí thống nhất hướng tới độc điện bảy tầng đi kinh hô sôi trào hò hét mọi người rít gào khiếp sợ khó nhịn tập thể bị giữa không trung năng lượng khí thế đả kích đến không được này đó trào dâng bàng bạc năng lượng nếu như bị người chẳng phải là lập tức căng tạc độc điện bảy tầng thánh nữ thiên tuế không phải vừa lúc ở bên trong bế quan sao một người thiếu nữ lẩm bẩm đống nhiên cả người cả kinh chung quanh nghe được mọi người cũng tất cả đều kinh ngạc vô cùng Tập thể bị nàng trong lời nói tin tức cấp kích thích tới rồi. Ngươi nói cái gì? Thánh nữ thiên tuế ở độc điện 7 tầng. Chẳng lẽ nói này đó năng lượng đều là thánh nữ thiên tuế đưa tới? Chính là không đúng a. Ai tiêu hóa được như thế bảng bạc khí thế năng lượng, thánh nữ thiên tuế lại lợi hại, cũng dùng không dưới nhiều như vậy năng lượng đi. Trường lão điện, trung trưởng lão đại trấn, trong không khí giao động cùng nhau, mọi người toàn thống nhất hướng tới độc điện phương vị vọt tới. Thanh bại chỉ ở một niệm gian, nhiều như vậy năng lượng, nếu là không hảo hảo không chế, giống như dẫn lửa tiêu thân, thậm chí sẽ mang đến thai họa ngập đầu. Người xác định độc điện bảy tầng là thánh nữ thiên tuế không thể nghi ngờ. Thanh nguyệt trưởng lão mày nhiễu chặt, thân thể căng chặt, nhìn bạch lão lần thứ hai xác định nói. Xác định, một trăm một ngàn cái xác định, nàng tùy sĩ mạc tử phong tận mắt nhìn thấy đến nàng đi vào, không tin đại nhưng đem hắn mang đến vừa hỏi liền biết. Bạch Lao gấp đến độ vẻ mặt hãn, trong lòng buồn bực không thôi. Đều lúc này, Thanh Nguyệt huynh thế nhưng còn tới cùng hắn xác nhận độc điện bảy tầng có phải hay không Thánh Nữ Thiên Tuế. Loại sự tình này, hắn đến nỗi nói dối sao? Là chính là, không phải liền không phải, nói dối đôi hắn có nửa điểm chỗ tốt. Như vậy đi xuống không được, này đó năng lượng khổng lồ đến quỷ dị, Thánh Nữ Thiên Tuế nếu thật ở tiến dai, này đó năng lượng cũng đủ đem nàng căng bạo. Được đến khẳng định. Thanh nguyện trưởng lão mày ninh đến càng khẩn, sắc mặt hắc trầm vô cùng. Thánh nữ thiên thuế đã bị hắn đánh đáy lòng nhận đồng, sự thật chứng minh, có nàng ở, thiên khuyết cung thật là so dĩ vãng càng tốt. Như vậy tư chất hơn người, thiên phú tuyệt hảo, lại đối thiên khuyết cung có đại tràn ra thánh nữ thiên thuế, hắn tự nhiên không bỏ được nhìn nàng người đang ở hiểm cảnh. Kia làm sao bây giờ, này đó năng lượng càng ngày càng bằng bạc, lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ càng mãnh liệt. Mọi người hoàng hốt, đầy mặt kinh sắc, tập thể nhìn thanh nguyệt trưởng lão, tìm kiếm biện pháp. Lập tức triệu tập sở hữu con cháu đi trước độc ngoài điện vây đả tọa hấp thu, mau. Thanh nguyệt trưởng lão trong đầu linh quang trận lóe, đồng nhiên nghĩ tới nhất tuyệt giai chủ ý. Trung trưởng lão linh mệnh, lập tức bắn ra, đi trước các nơi thông báo. Trên thực tế, căn bản không cần trúng trưởng lão đi trước các nơi triệu người, bởi vì sở hữu con cháu đã không hẹn mà cùng hướng tới độc điện phương vị tụ tập. Như thế quần cuộn bàng bạc năng lượng kích động, hấp dẫn mọi người tò mò, thực mau độc điện trùng quanh đen nghìn nghịt vây quanh vô số người. Mọi người ngẩng đầu, tập thể nhìn lên, duy trì thống nhất động tác. Chúng đệ tử nghe lệnh, hiện tại lập tức lập tức tại chỗ đã tỏa hấp thu năng lượng, Thánh nữ Thiên Tuế có không bình an ra tới, toàn xem các vị nỗ lực. Thanh nguyệt trưởng lão vang dội uy nghiêm tiếng nói vang lên, quan chú linh lực truyền khắp toàn trường. Thiếu niên các đệ tử nghe được Thanh nguyệt trưởng lão lời nói, Đầu tiên là ngẩn ra, dây tiếp theo ngồi xếp bằng, nháy mắt liền tiến vào đả tọa tu luyện trạng thái. Thưa vào người, đồng thời hấp thu năng lượng, lại thấy không khí cứng lại, giữa không chung kích động lao nhanh bảng bạc năng lượng đống nhiên phân ra nhánh sông, hướng tới mặt đất mà đến. Trên mặt đất đả tọa thiếu niên các thiếu nữ nguyên bản chỉ là ôm cứu thánh nữ thiên tuế tâm thái tu luyện, kết quả này một hấp thu, lập tức làm mọi người kinh hỉ không thôi, nếu không phải trước mắt tình huống không cho phép. Bọn họ hận không thể nhảy lên cuồng hô hò hét, hô to vạn thuế vạn vạn thuế. Kích thích, quá kích thích, này đó năng lượng, mẹ nó khổng lồ hung tàn, gần bị bọn họ ý niệm dẫn đường, liền không cần tiền mà vập vào, hướng tới trong cơ thể không ngừng trôi vào. Phát hiện hiện tượng này, mọi người hấp thu đến càng thêm hăng hái nhi, loại này chỗ tốt cùng kỳ ngộ, hiển nhiên không thường có, một bên có thể giúp được thánh nữ thiên thuế, một bên còn có thể tăng lên tự mình, cớ sao mà không làm. Chư vị trưởng lão cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong không khí năng lượng quẩn quẩn không ngừng mà Dũng mãnh vào trong cơ thể, năng lượng nhiều, làm mọi người toàn vì này chấn động, chúng trưởng lão trái tim nhảy lên nhanh hơn vài phần. Tu luyện đến bọn họ loại tình trạng này, ngày thường hấp thu năng lượng đối với tiến giai mà nói, chín châu mất sợi lông, lại như nước nhập biển rộng, căn bản không chút nào thu hút, cái loại này tích lũy, có thể nói chậm dày vò. Hiện giờ bọn họ rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể linh lực ở tăng trưởng, nháy mắt làm mọi người tiêm máu giả, phân chấn không thôi. Bên ngoài mọi người phân chấn kích động, độc điện bảy tầng nội nam cung ly tắc khổ không nói nổi. Thông Thiên Tháp mỗi lần tiến ra yêu cầu tiêu hao thật lớn năng lượng, cũng may có tự nhiên quy tắc mang đến linh khí bổ sung, nếu không, nàng trong cơ thể về điểm này hơi thở căn bản không đủ tiêu hao. Mắt thấy liền phải tiến giai, Thông Thiên Tháp cũng mau hấp thu no đủ. Kết quả chung quanh bọt tới năng lượng đống nhiên giảm lượng, thậm chí có càng ngày càng ít xu thế, làm nàng nửa cái chân tạp ở tiến dai ngạch cửa, tiến thoái lưỡng nan. Nam cung ly cắn môi, đau khổ dày vò, quả thực muốn mắng nương được chứ, thật vất vả muốn đột phá thông thiên tháp bốn tầng, kết quả gặp được loại tình huống này, đây đều là cái chuyện gì a Nếu là nàng biết được tạo thành này hết thể tất cả đều là thanh nguyệt trưởng lão một cái thiện ý mệnh lệnh, không biết sẽ là cái gì biểu tình? Kiên trì! Nam Cung Ly trong lòng thì thầm, tuyệt không cho phép chính mình từ bỏ, đều mau vào dai, ngao một ngao liền đi qua. Ý niệm thúc dục, trong cơ thể linh lực cuồng tốc vận chuyển, nỗ lực hấp thu trung quanh năng lượng. Lúc này Nam Cung Ly ở vào một loại cực độ mệt nhọc trạng thái, giống như sa phu kéo một xe hóa, đi ở trường sườn núi chỗ, kết quả bị người đẩy một phen, không tiến phản lui. Không chung kích động năng lượng chậm rãi bình ổn xuống dưới, phía dưới một vạn nhiều người vô số năng lượng bị hút vào bọn họ trong cơ thể. Cảm nhận được quanh thân càng ngày càng yếu năng lượng dao động, Nam Cung Ly trong lòng kêu to không tốt, này nếu là không thể thuận lợi tiến dài, chỉ sợ về sau lại tưởng tiếp tục đột phá liền khó khăn, thậm chí tu vi lùi lại cũng đều không phải là không có khả năng. Hai trọng mắt nhắm chặt, Nam Cung Ly trong lòng cuồng tìm biện pháp, lại trợn mắt ghi, thanh triệt thủy mắt lộ ra kiên nghị, cắn răng, bất cứ giá nào. Thúc dục linh lực, Hướng tới trong cơ thể thông thiên tháp nơi vị trí quần quần không ngừng mà rót vào, xung quanh thiên địa linh khí không đủ, nàng chỉ có thể nghĩ đến này biện pháp bổ cứu, chỉ hy vọng trong cơ thể linh lực có thể chống đỡ đến thông thiên tháp 4 tầng thuận lợi tiến dài đi. Ô may mắn tâm lý, Nam Cung Ly đem tự thân linh lực không ngừng bước ra, rót vào. Tự thân linh lực lấy thấy được tốc độ giảm bớt, trong cơ thể thông thiên tháp không gian rung động cùng táo, run rẩy không ngừng. Và anh, Một tiếng vang lớn. Long trời lở đất, to bằng miệng chén kia chấp trên cao đánh xuống, thẳng đánh độc điện bảy tầng, đem tu luyện đả tọa chung mọi người hoàn toàn bừng tỉnh lại đây, không hẹn mà cùng mà đỉnh chỉ tiếp tục hấp thu năng lượng. Đã không có phía dưới những người này cùng nam cung ly tranh đoạt năng lượng, trong cơ thể linh lực đã bước cho chỉ còn lại có cuối cùng một giọt nàng được đến trung quanh năng lượng bổ sung, thân thể chợt buông lỏng, rốt cuộc chống đỡ không được, quanh mà một tiếng ngã trên mặt đất. Những cái đó năng lượng tiếp tục cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới nàng trong cơ thể hội tụ, đạt tới một cái cao điểm. Không khí quang mang đại diệu, màu bạc tiến giai quang mang đem độc điện bảy tầng bao phủ, lập loè chói mắt, trước sáng vô số người trong mắt. Tiến giai, ha ha, thật tốt quá, cái này rốt cuộc không cần lo lắng. Kỳ quái, như thế nào là màu bạc tiến giai quang mang? Thánh nữ thiên tuế hiện tại rốt cuộc cái gì cấp bậc a? Nhìn trên bầu trời tiến giai quang mang buông xuống. Mọi người đại hỉ, tập thể thở dài nhẹ nhõn một hơi, hiện giờ thuận lợi tiến lên dài, rốt cuộc không cần lo lắng thiên tuế bị những cái đó cuồng táo bảng bạc năng lượng căng bạo. Nếu là nam cung ly nghe được bọn họ lúc này suy nghĩ, thật hận không thể phun vẻ mặt huyết, hồi bọn họ một câu suy nghĩ nhiều. Bọn họ tự cho là vì nàng hảo, thiếu chút nữa hại thảm nàng được chứ. Vô chi không đáng sợ, chính là vô chi lại nhiệt tâm, cố tình còn đem này phân nhiệt tâm dùng ở nàng trên người. Quả thực sợ đến không muốn không muốn, cũng may lần này thuận lợi nhịn qua tới, nếu là một vô ý, đi đời nhà ma, kia nàng tuyệt đối là bị chết nhất thảm nhất oan uổng kia chỉ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Thanh Nguyệt trưởng lao sắc mặt đại hỷ, dứt lời, đã dẫn đầu hướng tới độc điện bảy tầng mà đi, giờ này khắc này, hán gấp không chờ nổi mà muốn biết được thánh nữ thiên tuế hiện giờ tiến giai đến tình chẳng gì, màu bạc tiến dai qua mang, đó là chỉ có như bức đến không được. Thiên phú hảo đến bạo nhân tài sẽ có được, mà bọn họ thánh nữ thiên tuế không thể nghi ngờ là trong đó một viên. Ha ha, từ từ chúng ta. Bạch lao đám người đồng dạng hết sức vui mừng, toàn bộ hưng phấn đến không được. Thác thánh nữ thiên tuế phúc, trong thân thể hắn linh lực đã tăng trưởng đến một cái sắp đột phá điểm tới hạn, tin tưởng lại có một ít thời gian, thực mau liền có thể tiến đến dai. Trung trưởng lão một đường chạy như bay, thực mau tới tới rồi độc điện bảy tầng. Lúc này độc điện 7 tầng ngoại kia tầng linh lực phong ấn đã sớm bị Nam Cung ly chết đi, bạch phong trưởng lao lấy ra chìa khóa, mở cửa. Chờ đến cửa mở khải, mọi người thói quen tính mà chuẩn bị chi khởi linh lực cháo ngăn cách độc điện 7 tầng bên trong độc khí, nhưng mà dây tiếp theo mọi người ngây người, an ý mà nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Sao lại thế này? Ta không có cảm giác sai đi. Bạch phong trưởng lao ngốc lăng hỏi, theo bản năng dùng cái mũi ngửi ngửi, không khí bình thường không hề khác thường. Kỳ quái, những cái đó độc khí, như thế nào không dùng được. Trước kia chỉ cần hít sâu một hơi, độc điện bảy tầng độc khí liền sẽ làm người cảm giác chóng vắng đầu, hoa mắt, thậm chí hít thở không thông cảm. Hiện tại thế nhưng cái gì cảm giác cũng không có, quả thực kỳ quái. chương 335 thánh nữ ngủ say, mặc tử phong nhìn trộm. Mọi người kinh hãi, tập thể hướng tới độc điện bảy tầng bên trong ngày đi. Thánh nữ thiên tuế, đại thấy nằm ở độc điện bảy tầng không gian trung ương nam cung ly mọi người sắc mặt biến đổi lớn lập tức vây quanh đi lên nôn nóng mà gọi thanh nguyệt trưởng lão công hạ thần một bàn tay đáp thượng nam cung ly mạch đập, đại thăm dò thân thể của nàng trạng huống tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi thánh mạng không ngại chỉ là quá độ suy yếu thân thể cần một đoạn thời gian điều dưỡng người tới đem thánh nữ thiên thuế đưa đi tẩm cung nghỉ ngơi thanh nguyệt trưởng lão đệ tử ngoại thiên thuế tùy sĩ Loại sự tình này, vẫn là từ ta đến đây đi. Cùng những người khác giống nhau canh giữ ở độc điện bảy tầng ngoại mạc tử phong đỗng nhiên đi ra, nói. Thanh Nguyệt trưởng lao quét hắn liếc mắt một cái, tái kiến trên mặt đất lâm vào ngủ say nam cung ly, gật gật đầu, xem như cam chịu. Được đến cho phép, mạc tử phong đáy mắt u mang chợt lóe lướt qua, đi vào độc điện bảy tầng, chúng mục nhìn trường hạ thật cẩn thận mà đem nam cung ly chặn ngang bế lên. Ngoa tàu, tiểu tử này ai a? không cho chạm vào thánh nữ thiên tuế. Bên ngoài xem náo nhiệt thiếu niên tức giận đến đôi mắt đều đỏ, tuyệt không thừa nhận chính mình đây là hâm mộ ghen ghét. Hôn đàn, quan minh chính đại chiếm thánh nữ thiên tuế tiện nghi. Tiểu tử ngươi cho ta chờ, buồn thiếu tuyệt đối sẽ làm ngươi đẹp. Nhìn bọn họ trong lòng cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết, tuyệt thế độc lập thánh nữ thiên tuế thế nhưng bị tiểu tử này ôm vào trong ngực, mọi người nháy mắt khí tạc, phát ra từ nội tâm tức giận có loại muốn đánh người xúc động. mã trứng, ai cũng không thể chạm vào thánh nữ thiên tuế, mau đem tới cặp kia lang trảo. Đại gia An Tĩnh, đừng quấy dậy thánh nữ nghỉ ngơi. Thanh Nguyệt trưởng lao đám người hất tuyến, bị quần chúng xúc động phẫn nộ cấp kinh tới rồi, còn hảo không phải bọn họ này đó lao đông tây tự mình ôm thánh nữ thiên tuế hồi tầm cung, nếu không này đó thiếu niên con cháu một người một ngụm nước miếng tim đều có thể đem người chết đuối Theo Thanh Nguyệt trưởng lão một câu, Ô nào trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới, mọi người cầm miệng, chỉ lấy đôi mắt chừng mắt Mạc Tử Phong. Nếu tầm mắt có thể giết chết người, Mạc Tử Phong phỏng chừng đã chết không dưới ngàn lần, ôm Thánh Nữ Thiên Thuế, ngượng ngùng mà từ mọi người trước mắt rời đi, thực mau liền đi tới Thánh Nữ Tẩm Cung. Những cái đó truy ở phía sau người cũng tất cả đều bị ngăn cách ở Thánh Nữ ngoài điện, Thánh Nữ Tẩm Cung dựa theo quy củ, trừ bỏ Thánh Nữ Thiên Tuế cùng với hắn ngẫu nhiên có thể tiến vào ngoại người ngoài đều không nỡ đánh yếu. Đem thánh nữ thiên tuế thật cẩn thận mà phóng tới trên giường, nhìn chầm chầm nam cung ly kêu một trường tuyệt thế kinh diễm ngủ nhan, mặc tử liếc mắt đưa tình thần lũ ám xuống dưới, khóe môi câu lấy thực hiện được độ cung. À, thánh nữ thiên tuế, trước kia không đem hắn đặt ở trong mắt, hiện giờ, đừng trách hắn không khách khí. Chờ ở thánh nữ ngoài điện thiếu niên các thiếu nữ khí điên rồi, bắt đầu đối với trong điện mang to. Tiểu tử túi còn không mau cấp buồn thiếu gia lăn ra đây, còn dám ở thiên tuế tẩm cung nhiều ngốc một phần, tiểu tâm ta đánh gây ngươi chân chó. Thiếu niên khí thế kiêu ngạo, thật sự là đối mạc tử phong cái kia tiểu tử không yên lòng, hiện giờ thánh nữ thiên tuế lâm vào ngủ say, đối ngoại giới ý thức ở vào yếu nhất thời điểm, kia tiểu tử nếu là có cái bất kính, đối thánh nữ thiên tuế chiếm tiện nghi, hừ hừ, hắn tuyệt đối sẽ cái thứ nhất không tha cho hắn. Chính là... Thanh nguyệt trưởng lão chỉ là làm ngươi đưa thánh nữ thiên tuế trở về, nhưng không làm ngươi ở thánh nữ tẩm cung nhiều ngốc, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu tâm chúng ta bẩm báo trưởng lao bên kia đi. Không riêng gì những cái đó thiếu niên, các thiếu nữ cũng đồng dạng tức giận không thôi, các nàng trong lòng tốt đẹp cường đại thánh nữ thiên tuế, chỉ nhưng xa xem, không thể dâm loạn, mặc tử phong ôm thánh nữ thiên tuế hành động cũng đã làm cho bọn họ thực bực bội. Thánh nữ trong tẩm cung Mạc tử phong tiêu căng biểu tình xuất hiện một tia vằn mèo, nghe được ngoài điện những cái đó thanh âm, thần sắc trở nên ám trầm không ít, nhìn trên giường nam cung ly liếc mắt một cái, nhấc chân ra tầm điện. Nhìn đến hắn xuất hiện, ngoài điện những cái đó thiếu niên thiếu nữ cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thánh nữ ngoài điện không được ồn ào, quấy giày thiên Tuế nghỉ ngơi, ai tới phụ trách? Mạc tử phong thần thái nghiêm túc, nhìn chầm chầm mọi người, nếu mày hỏi. Chúng ta chỉ là không quen nhìn ngươi ngốc tại thánh nữ trong điện thôi, dù sao có chúng ta giám sát, ngươi cũng đừng nghĩ có bất luận cái gì ý xấu. Thiếu niên không để bụng, thấy thế nào như thế nào đều đối người nam nhân này khó chịu, nịm mà, thánh nữ thiên tuế chính là bọn họ trong lòng nữ thần cấp nhân vật ta, tiểu tử này cũng dám thật sự ôm, liền tính tiền để là đưa thánh nữ thiên tuế lại đây nghỉ ngơi cũng không thể. Bên này mọi người tranh luận không thôi, bên kia, độc điện bảy tầng. Chúng các trưởng lão hoàn toàn nổ tung hoa, ở vào cực hạn chấn động bên trong. Chờ đến thánh nữ thiên tuế bị mạc tử phong tiến đi, thanh nguyệt trưởng lao đám người lúc này mới hoàn toàn phát hiện độc điện 7 tầng bất đồng. Độc khí, nơi này đặt 7749 loại độc khí, hiện giờ thế nhưng một kia đều không có, không gian chống trải, trong không khí nghe không đến nửa phần độc khí hương vị, sạch sẽ đến không thể lại sạch sẽ. Đây là có chuyện gì? Bạch phong trưởng lão đại trấn đầy mặt kinh hãi ngạc nhiên, hoàn toàn sờ không rõ đầu góc. trông coi độc điện vài thập niên, hắn vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Những cái đó độc khí, dường như trống rông biến mất giống nhau, nửa phần đều không có dư lại, loại này làm người vô pháp lý giải tình huống, mẹ nó làm ở đây tất cả trưởng lão đều đau đầu không thôi. Thánh nữ thiên thuế ở bên trong này ngây người hai tháng lâu, có thể hay không, những cái đó độc khí cùng nàng có quan hệ, Trong đó một người trưởng lão nhược nhược mà phân tích nói, nói xong, liền chính hắn đều cảm thấy không có khả năng, loại tình huống này, quá không thể tưởng tượng. Thánh nữ thiên tuế cường đại nữa lợi hại, cũng không có khả năng đem những cái đó độc khí lăn lộn đến cái gì cũng không có a ngươi choáng váng, chẳng lẽ thánh nữ thiên tuế còn có thể đem này đó độc khí nuốt không thành. Quả nhiên, cơ hồ tên kia trưởng lão vừa mới nói xong, nháy mắt liền có mặt khác một người trưởng lão phung nói thuận tiện đầu đi xem thường. Chê cười, kia chính là suốt một phòng độc khí, người bình thường chỉ cần thoáng hấp thu một chút liền sẽ có các loại bất lương phản ứng, thánh nữ thiên tuế liền tính là lại có bản lĩnh, có thể nơi hả. Không, chuyện này, hẳn là vẫn là cùng thánh nữ thiên tuế có quan hệ, đến nỗi những cái đó độc khí là như thế nào lăn lột không, chỉ có chờ thánh nữ thiên tuế tỉnh lại mới biết được. Thanh Nguyệt Trưởng Lão lắc đầu, phân tích nửa ngày. Sở hưu hết thể vẫn là thẳng chỉ thánh nữ thiên tuế. Thôi, vẫn là chờ thánh nữ thiên tuế tỉnh lại lại hảo hảo hỏi một chút hảo. Có thể ở độc điện bảy tầng ngẩn ngơ đó là hai tháng, này bản thân liền đã là kỳ tích, lại nhiều một chút kỳ tích giống như cũng không kỳ quái. Mọi người gật đầu, trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Kia độc điện bảy tầng hiện tại làm sao bây giờ? Bạch phong trưởng lão cau mày hỏi, đã không có độc khí độc điện bảy tầng còn thuộc về độc điện phạm chủ sao. Trong khoảng thời gian này đại gia gia tăng chế độc, đem những cái đó độc dược đều bỏ vào đi, chỉ có biện pháp này. Thanh Nguyệt trưởng lao rứt lời, mọi người tập thể lau mồ hôi, trong đó vài vị trưởng lão càng là sắc mặt quái dị đến cực điểm, có loại bị sấm đánh chung toan sảng. Chứa đầy toàn bộ độc điện 7 tầng độc dược, kia cũng không phải là số nhỏ, cố tình có thể luyện chế ra này đó độc dược, chỉ có bọn họ vài vị, đến. Xem ra bọn họ kế tiếp một đoạn thời gian đến mệnh chết mệnh sống. Màn đêm buông xuống, thấy những cái đó thiếu niên thiếu nữ canh giữ ở thánh nữ ngoài điện không muốn rời đi, mặc tử phong chỉ phải đóng cửa, trên đường rời đi, lúc này đi vòng vèo, những cái đó thiếu niên các thiếu nữ sớm đã rời đi. Lưu tiến thánh nữ trong điện, lần thứ hai khép lại môn, kia một đôi u ám đôi mắt ở trong bóng đêm xẹt qua vài sợi ánh sao, chợt lóe lướt qua. Đi vào thánh nữ thiên tuế trước giường. Lại thấy nàng còn ở ngủ say bên trong, hô hấp vững vàng, chỉ là nhíu chặt mày đẹp biểu hiện nàng bất an. Bởi vì quá mức tiêu hao quá mức, vốn là trắng nõn như ngọc mặt lúc này tái nhợt như tờ giấy. Mặc tử phong một sửa người trước ôn nhuận nho nhã, lộ ra vốn dĩ bộ mặt, nhìn trầm trầm nam cung ly, ánh mắt âm chắc chắc, trong lòng đánh tinh kế. Thánh nữ thiên thuế, người trước băng thanh ngọc khiết, ta đảo muốn nhìn, chờ ngươi không hề sạch sẽ, còn có cái gì mặt tiếp tục trang cao quý. Mạc tử phong bỗng nhiên cười, một bên rút đi trên người quần áo, một bên hướng tới trên giường nam cung ly tới gần. Đừng trách hắn tâm tàn nhẫn, nguyên bản hắn chỉ là tưởng ngốc tại bên người nàng, trở thành nàng một đại tâm phúc, lấy này nhắc tới cao chính mình địa vị mà thôi, ai làm nàng trướng mắt chính mình, thậm chí đem hắn điều khỏi. Nay đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lớn lao khuất đục, thậm chí ở trong mắt người ngoài, hắn đã bị tiêu thượng lấy lòng thánh nữ không thành phản bị ghét bỏ nhãn. Mặc dù nỗ lực trở lại thánh nữ điện, hầu hạ tả hữu, nhiên, chỉ có chính hắn biết, mấy năm nay như đi trên băng mỏng, mỗi một lần đều phải thật cẩn thận, tận lực không trọc thánh nữ sinh khí. Hắn không thể nghi ngờ là làm được, thánh nữ thiên tuế cũng không có khí hắn, nhưng ở nàng trong mắt, chính mình giống vậy không khí, căn bản là chưa từng nhập nàng mắt. Liên tục đả kích cùng nục nhã, làm hắn không khỏi sinh ra trả thù chi tâm. Hắn mặc tử phong, tâm cao khí ngạo cam nguyện cho nàng vì nô nàng cũng không biết hảo hảo quý trọng, quả thực đáng giận. Cho nên hiện tại, cũng đừng trách hắn không khách khí, đều nói nữ nhân một khi cùng nam nhân tẳng tiểu với nhau, lại ngạnh tâm cũng sẽ mềm xuống dưới, hắn đảo phải thử một chút, đoạt thánh nữ thiên tuế trinh tiết, nàng còn có thể hay không tiếp tục như vậy chán ghét chính mình. Đương cuối cùng một tia quần áo thoát tẫn, mặc tử phong khinh gần, túi người liền triều mặc vào nam cung ly hôn tới, tia thủy nhuận như hoa cánh tốt đẹp môi. Hắn đã sớm nhìn trộm thật lâu sau, hiện giờ ở, rốt cuộc có thể hô hiếm. Cảm nhận được bức nhân hơi thở tới gần, nam ở trên giường Nam cung ly mày theo bản năng mà hơi trao lên, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Này một động tác, đem lòng mang ý xấu mạc tử phong sợ tới mức quá sức, liên tiếp lui vài bước, liền ở hắn do dự mà là chạy nhanh mặc xong quần áo lại chạy, vẫn là trực tiếp trốn tiến bóng đêm khi, trên giường hừ lạnh một tiếng Nam cung ly lần thứ hai bình tĩnh xuống dưới. Cả người tiếp tục ngủ say, hô hấp tiếp tục trở nên vững vàng lên. Mặc tử phong khẩn trương tâm tình nháy mắt bình phục xuống dưới, nhìn trầm trầm nam cung ly ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm không thôi. Nữ nhân này, ngay cả ngủ đều tới dọa hắn, chờ lát nữa hắn sẽ hảo hảo hầu hạ nàng. Lần thứ hai tới gần, lúc này đây hắn đảo không vội mà đi thân kia trương làm chính mình thèm nhỏ dài đã lâu môi, đôi tay bỏ lên trên nam cung ly bên hông, đi giải y y đái, chờ đến đem nàng cởi sạch muốn làm gì còn không phải tùy hắn ý. Màu xanh lá đai lưng phải bỏ, nhẹ nhàng một trọn, áo ngoài rút đi, lộ ra một mặt một thân cùng sắc chung ý đi Vật liệu may mà khuynh hướng cảm xúc cực hảo, sờ ở trong tay, mềm mại mượt mà, làm hắn không khỏi lại sờ soạn mấy cái, tưởng tượng thành thánh nữ thiên tuế ra thịt, cái loại này sảng khoái, kích thích đến hắn trong lòng đột nhiên một cái giật mình, kia trương nguyên bản ngây ngô tuấn lãng dung nhan, lập tức trở nên đáng khinh khó nhị lên Ngay cả hô hấp đều trở nên rồn rập vài phần. Chờ không kịp, hắn hiện tại chỉ nghĩ lập tức đem nữ nhân này chiếm cho riêng mình. chương 336 tiểu thú chết ngược mạc tử phong. Chỉ cần chiếm nữ nhân này thân mình, nàng liền ở trước mặt hắn rốt cuộc cao quý không đứng dậy. Mạc tử phong kia trương tuấn giật gương mặt đẹp nháy mắt trở nên vặn bèo lên, lang chảo vương, chụp vào nam cung ly trước ngực cổ áo chỗ, rốt cuộc chờ đợi không kịp, chuẩn bị một tay đem chi chấn vỡ. Liên ở kia chỉ lang trảo xúc áo trên phục khi, nam cung ly trước ngực quần áo giật giật, sau đó từ bên trong cung ra một con lông xù xù kim sắc ra lông tiểu lao thử. Tiểu kim giận chừng đến cái này không biết tốt xấu nhân loại, một chương miệng, hung hăng cắn hướng kia chỉ lang trảo, hừ, tưởng khi dễ tiểu chủ nhân, không có cửa đâu, cửa sổ đều không có. a thình lình xảy ra đau làm mạc tử phong không chịu không chế mà kêu sợ hãi lên, đau đến nhe răng trợn mắt cái chán chảy ra mồ hôi mỏng. Đại thấy cắn ở chính mình trên tay kia chỉ tiểu lao thử, thần sắc tức khắc biến đổi, ánh mắt trở nên sắc bé đoán độc lên, tìm chết. Mặt khác một bàn tay hung hăng chụp đi, ý đồ đem tiểu kim một trường trục chết. Chi chi, chi chi. Tiểu kim thân hình lực động, theo tiểu chủ nhân lâu như vậy, há có thể như hắn nguyện, nhảy dựng liền nhảy đến mạc tử phong phía sau. Vừa mới cái tay kia quá ngạnh, có hay không cái gì thịt, tất cả đều là xương cốt. Nó không thích. Ánh mắt ở mạc tử phong phía sau đảo qua, liếc mắt một cái liền nhìn chầm chằm chúng hắn toàn thân trên dưới thịt nhiều nhất địa phương, kia lỏa lồ ở trong không khí mông, xem đến tiểu kim kim đều ngượng ngùng che mặt, quá cảm thấy thẹn, bất qua giống như thịt rất nhiều bộ dáng Mạc tử phong tay phải bị cắn máu tươi tràn ra, đều nói tay đứt ruột sót, đau đến hắn, có rút không thôi, hận không thể lập tức liền đem kia chỉ đáng giận vật nhỏ lộn chết. Nhưng mà... Không đợi hắn trả thù trở về, lại là hét thảm một tiếng, tiểu kim kim kim sắc con ngươi xẹt qua rào hoạt, gầm xuống một khối to thịt. Hử, làm hắn khi dễ tiểu chủ nhân, cắn chết hắn. Mặc tử phong đau đến ngao ngao kêu, cái chán đổ mồ hôi đầm địa, trần trùi thân thể, trước người phía sau đau, làm hắn cả người cuồng táo không thôi. Cố nén thân thể đau, dục muốn giết kia chỉ xú lao thử. Nhưng mà, tiểu kim kim độ nhạy lại há là hắn có thể đối phó. Thượng thoán hạ thoán, trước lué sau lué, toàn bộ đùa với hắn chơi, đem hắn làm đến đầu vóc choáng váng cũng không có thể chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Gì? Tiểu kim kim ngồi sổm đầu giường, kim sắc lộng lấy hai mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, đồng nhiên chi gian ăn tĩnh xuống dưới, tò mò mà đánh giá mạc tử phong trước người cái gì đó. Cái kia nhảy dựng nhảy dựng tiểu đông đông là cái gì? Hảo hảo chơi bộ dáng. Đối diện Mạc Tử Phong đáy lòng không thể hiểu được đằng khởi một cổ ác hàn, còn chưa chờ hắn làm rõ ràng trạng huống trước mắt kim ảnh nhoang lên, ngay sau đó thánh nữ điện vang lên giết heo kêu thảm thiết. Đau, đau đớn muốn chết. Mạc Tử Phong che lại dưới thân, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, mồ hôi như hạt đậu tự cái chán trượt xuống, kia một trương tuấn giật xoáy khí mặt lúc này chật vật không thôi, toàn bộ thân thể cuộn tròn một đoàn, đau đến co rút không ngừng. Chi chi, chi chi. Tiểu Kim Kim phun rớt trong miệng cái gì đó, ghét bỏ quét thượng hai mắt, xấu đã chết, một chút cũng không hảo chơi. Tình huống như thế nào? Kia một tiếng giết heo kêu thảm thiết hoàn toàn bừng tỉnh thiên khuyết cung nội ngủ say chung mọi người. Đêm tuần mỗi trưởng lão vẻ mặt nghiêm lại, nghe được thanh âm, hướng tới thánh nữ điện bên này cấp tốc lượt tới. Không biết có phải hay không có ai ban đêm xông vào? Chúng con cháu nháy mắt cảnh giác lên, từ có trước vài lần sự kiện. Trong cung chính mình xưa nay chưa từng có cảnh giác, phàm là có điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ không bỏ qua. Mọi người mau đứng dậy, đi ra ngoài nhìn xem sao lại thế này. Thực mau chúng con cháu nhóm mặc chỉnh tề, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng mà đi. Di, kia phía trước không phải thánh nữ điện sao, vừa mới chuyển đến rõ ràng là giọng nam A. Mọi người hồ nghi, đều là vẻ mặt khó hiểu. Thánh nữ điện mãi thánh nữ tẩm cung nơi, không được có nam tử tới gần. Này ở thiên khuyết cung nội là mỗi người đều biết đến quy định, lúc này có nam nhân đều thảm thiết truyền ra, không thể không lệnh chúng nhân kinh nghi. Đi, mau qua đi nhìn xem. Mọi người thần sắc căng chặt, trên mặt lộ ra nghiêm túc chi sắc, nhanh hơn tốc độ hướng tới thánh nữ điện bay nhanh. đuổi tới đêm tuần trưởng lao đứng ở thánh nữ điện trước, mày nhữ chặt, nhìn thánh nữ điện, do dự vài phần, thánh nữ thiên tuế ngươi không sao chứ. Gọi một tiếng. Kết quả không có bất luận cái gì thanh âm hồi phục. lúc này không ít thiếu niên thiếu nữ đã dám lại đây. Thánh nữ thiên thuế, đã tội. Dứt lời, mạnh mẽ tiến vào thánh nữ tẩm cung trong vòng. Ở bên trong nguyên bản liền đau đến sắc mặt trắng bệnh mạc tử phong, nghe được thanh âm, càng là bị dọa đến mặt không có chút máu, chuẩn bị trọn lộ đào tẩu, kết quả nhìn chầm chầm hắn tiểu kim kim không khách khí mà lược đi lên, đối với hắn mặt khác một bên thí thí lần thứ hai cắn đi lên nào ô mạc Tử Phong đau đến kêu thảm thiết, lại sợ bên ngoài người nghe thấy, cố nén thanh âm không ra, lặp đi lặp lại nhiều lần tra tấn đả kích, quả thực muốn chửi mà nó. Cái này vật nhỏ, quá đáng giận, hắn mạc Tử Phong thế nhưng sẽ thua ở một cái dung mạo không sâu sắc vật nhỏ trên tay, khuất nhục, trần truỵ khuất nhục. Chờ đến đêm tuần trưởng lão, cùng với phía sau những cái đó thiếu niên thiếu nữ xâm nhập, nhìn đến đó là trước mắt một bộ quan cảnh. Mặc Tử Phong cảnh thân thể. Sắc mặt trắng bệnh và mèo, cả người là hãn, trước người cái gì đó giống bị thứ gì mạnh mẽ cắn nước, trên mông một bên bị cắn rớt một miếng thịt, mặt khác một bên tắc nằm bỏ một con lông xù sù kim sắc vật nhỏ, nhìn đến mọi người tiến vào, kim sắc lộng lây trong mắt quay tròn mà dạo qua một vòng, miệng hạ dùng sức, một ngụm cắn dứt kia khối hàm ở trong miệng thịt. Mọi người trinh lăng, ánh mắt nhìn trầm chầm, chầm mạc tử phong ông kia máu chảy đầm đìa ao hám hai khối làm tất cả mọi người không khỏi đánh cái dùng mình, nhìn về phía tiểu kim ánh mắt tập thể phủ lên tính sợ chi xác. Như vậy điểm vật nhỏ, thế nhưng như vậy cường đại, lại xem Mạc Tử Phong bị cắn dứt sau đó bị ném xuống đất đồ vật, mọi người trong gió hỗn độn, đối tiểu kim ấn tượng lần thứ hai leo lên một cái bậc thang. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, tiểu thú không thể đều đấu lượng, từ giờ trở đi, bọn họ không bao giờ coi khinh bất luận cái gì một con thú sủng. mặc Tử Phong Ngươi phải bị tội gì? Hào nửa ngày đêm tuần trưởng lão mới từ trước mắt cảnh trí trung lấy lại tinh thần, một trương mặt già đỏ lên, giận không thể ác, uy nghiêm hàm chứa vô cùng tức giận thanh âm chợt nổ vang, cả kinh tất cả mọi người từ đối tiểu kim kim sùng bái trung thanh tỉnh lại đây. Mọi người tầm mắt ở Mạc Tử Phong trên người lảo qua, lại nhìn thoáng qua nằm ở trên giường, thoạt nhìn hoàn hảo, lại bị trừ bỏ áo ngoài thánh nữ thiên tuế, mọi người trong lòng căng thẳng. Nhìn về phía mạc tử phong ánh mắt tập thể thay đổi, mang theo nùng liệt khinh thường phẫn nộ. Người muội Nga, cũng dám nhìn trộm thánh nữ thiên tuế, lá gan không nhỏ. Trường lão, nếu không phải này chỉ tiểu thú che chở, chỉ sợ thánh nữ thiên tuế lúc này đã gặp không sách, loại người này, nên kéo ra ngoài chém. Thiếu niên nhìn chầm chầm mạc tử phong ánh mắt hận không thể phun ra hỏa tới, mẹ nó, quá đắng giận, còn có hay không so tiểu tử này càng ghê tẩm. Sớm tại nhìn hắn ôm thánh nữ thiên tuế hồi tầm điện liền cảm thấy có vấn đề, không nghĩ tới vấn đề thật đúng là tới, tiểu tử này thế nhưng thật dám đối với thánh nữ thiên tuế xuống tay. Xấu xa, ghê tởm, vô sỉ, hạ lưu, loại người này, như thế nào không chết đi? Không được, chém chẳng phải là quá tiện nghi hắn, trưởng lão, người nam nhân này cần thiết nghiêm trị, như toàn nhúng chàm thánh nữ thiên tuế, chính là đối thiên khuyết cung đại bất kính, nếu là cung chủ biết được khẳng định cũng sẽ không nhẹ tha. Thiếu nữ tiến lên, hận không thể một ngụm nước bọt phun ở mạc tử phong trên người. Phi, quá ghê tởm, đều là nữ nhân, chỉ cần suy nghĩ một chút có người mưu toan nhúng chàm chính mình, cái loại này nhục nhã cùng phẫn nộ liền như núi lửa phun trào, căn bản không đều khống chế không được. Không sai, chém quá thiện nghi, tốt nhất là làm hắn muốn chết không sống, chết ngược chết ngược mọi người cử đôi tay tán thành. Mặc kệ là thiếu niên thiếu nữ đều đối cái này mạc tử phong không có nửa phần đồng tình chi tâm. Thánh nữ thiên tuệ cao cao tại thượng, như vậy thánh khuyết cao quý tồn tại, nếu là thật làm người nam nhân này nhúng chàm sẽ là đối bọn họ thiên khuyết cung bao lớn vũ đủ. Đêm tuần trưởng lão sắc mặt ám trầm vô cùng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chằm toàn thân trần trụi mạc tử phong, từ phát hiện hắn trần trụi thân mình xuất hiện ở thánh nữ tẩm cung một khắc, liền đã chú định hắn không chết tử tế được. Đến nỗi như thế nào cái cách chết, ha ha, tin tưởng chắc chắn lệnh thánh nữ thiên tuế vừa lòng. Dựa vào, dám đối với thánh nữ thiên tuế xuống tay, trước làm nguyên đếm thử bổn thiếu ra lợi hại lại nói. Trong đám người lao ra một người thiếu niên, để sát vào mạc tử phong, cầm trong tay bình ngọc liền chiều trên người hắn giải đi, nháy mắt màu trắng bột phấn phiêu ra, dính đến hắn cả người đều là, đặc biệt là trước người nơi nào đó. Thiếu niên giải xong liền sảng khoái mà lui trở về. Mọi người không hiểu ra sao. Tiểu tử ngươi cho hắn làm cái gì tay chân. Thiếu niên bên cạnh người mỗ vị thật sự nhịn không được trong lòng tò mò, hỏi. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí quét lại đây, chờ đợi thiếu niên trả lời. Nhưng thật ra đứng ở một bên trưởng lão nhịn không được khỏe miệng co giật một chút, kia màu trắng bột phấn, cùng với trong không khí bay tới nhàn nhạt dự hương, nào đó tên miêu tả sinh động, tình nhân hương. Một loại mãnh liệt thôi tình chi dược. Một chút liền đủ để lệnh người cả người nóng bỏng, hiệu quả mãnh liệt đến cực điểm, hiện giờ tiểu tử này bị giải một lọ, hậu quả. Thiếu niên cầm dương lên, ngẩng đầu đỡ ngực, đầy mặt ngạo kiểu chi sắc, hừ, tiểu tử này không phải tưởng nhúng chàm thánh nữ thiên tuế sao, ta liền làm hắn hảo hảo nếm thử này tình nhân hương tư vị, nị chúng ta thánh nữ thiên tuế cũng là hắn tưởng nhúng chàm, quả thực không biết tự lượng sức mình. Thiếu niên rứt lời một ngụm nước bọn trực tiếp liền phun ở mạc tử phong trên người mẹ nó chỉ là như vậy hắn đều cảm thấy còn chưa hết giận phi đem tiểu tử này hướng chết chỉnh không thể làm hảo mọi người vỗ tay mẹ nó nhiệt huyết sôi trào không sợ chỉnh chết hắn liền sợ chỉnh bất tử hắn có thể vì thánh nữ thiên tuế báo thù bọn họ đương nhiên thích chi chi chi chi cùng với mọi người vỗ tay tiểu kim cũng ở một bên thực nể tình mà kêu to hai tiếng chỉnh chết hắn Chỉnh chết hắn, giam đôi với tiểu chủ nhân bất kính, chính là đáng chết. Mặc tử do lớn hãi, trên người thuốc bột thực mau liền phát huy hiệu quả, nguyên bản một thân trắng nón lộ ở trong không khí, lúc này dược hiệu phát tác, cả người liền cùng nóng chín trứng tôm dường như, cung thân mình, cả người co rút không thôi. Trong cơ thể cuồng liệt dục sóng chiều tới, hận không thể đem hắn cả người đều thiêu đốt, cái loại này tra tấn cùng thống khổ, càng là làm hắn có loại muốn như vậy kết thúc xúc động. Ánh mắt đáng thương hề hề mà nhìn về phía mọi người. Sao lại thế này? Bên ngoài, nghe tiếng tới rồi thanh nguyệt trưởng lao đám người đi vào Thánh nữ điện, vừa tiến đến liền thấy trước mắt buôn phóng lửa nóng một màn, tất cả trưởng lão xem đến sướng sốt, đầy mặt kinh ngạc ngoài y mớn. Ân, cứu, cứu ta một đợt lại một đợt đánh sâu vào, trong cơ thể lửa nóng càng ngày càng cường, trong miệng khắc khô, thân thể ở vào bị động trạng thái. chương 337 dị biến tái khởi, Đến từ dưới nền đất thanh âm. Khó chịu, toàn thân trên dưới đều khó chịu. Khu khu, cái kia đêm tuần vị kia trưởng lao há mộm, do dự màn nên như thế nào giải thích. Thanh nguyệt trưởng lão tiểu tử này thừa dịp thánh nữ thiên tuế ngủ say, ý đồ đối nàng bất kính. Nếu không phải thánh nữ thiên tuế bên người thú sủng kịp thời ngăn lại, chỉ sợ lúc này thánh nữ thiên tuế đã gặp bất trắc Thiếu niên chịu không nổi tên kia trưởng lão như thế nét mực bộ dáng trực tiếp tiến lên một bước, nói. Không sai, chúng ta đều có thể làm chứng, tiểu tử này đối thánh nữ thiên tuế dắp tầm gây rối. Mọi người tề hô, đối mặt tử phong hận đến hận không thể cắn nhà. Mẹ nó, người nam nhân này, quá ghê tởm, trên đời còn có so với hắn càng ghê tầm sao, ngược một ngàn biến, ngược một vạn biến đều không đủ. Dứt lời, chúng trưởng lão thần sắc kỳ biến, đặc biệt là thanh nguyệt trưởng lão, một khuôn mặt trầm như đáy nổi, cả người phun Hà khí. Ánh mắt sắc bén đến hận không thể hóa thành ngàn vạn đem truy nhận, trực tiếp đem tiểu tử này lăng trì xử tử. Lại xem Mạc Tử Phong một bộ cho hề, trong mắt lửa giận đều phải hóa thành ngưng thật. Đại trưởng vung lên, một cổ sắc bén khí thế đánh lút lại, Mạc Tử Phong chỉ cảm thấy ngực đau nhức. Ngay sau đó toàn bộ thân thể đều bị một cổ cường lực đưa bay đi ra ngoài, đánh vỡ cửa sổ. Hung hăng mà quăng ngã ra tẩm cung ở ngoài, tiếp theo liền chuyển đến trọng vật rơi xuống đất thanh. Thầm cung ngoại mạc tử phong trực tiếp bị chấn đến một ngụm máu tươi phun tới, trong cơ thể khí huyết kích động, nội phủ đại loạn. Đã chết không có. Đi, đi xem một chút. Đã chết quá tiện nghi hắn, nhưng ngàn vạn đường dễ dàng như vậy liền chết. Thiếu niên các thiếu nữ một tổ ong dung đi ra ngoài, đi xem mạc tử phong kết cục. Phía trước cấp mạc tử phong tình hình bên dưới người hương tên kia thiếu niên bước ra đi bước chân lại lui trở về, đống nhiên chết thân. Ở các trưởng lão kinh ngạc khó hiểu ánh mắt chạy về tầm cung, nhìn dưới mặt đất thượng lẳng lặng nằm tứ chi tàn khu, từ trong lòng móc ra khăn tay, vẻ mặt ghét bỏ mà nhặt lên. Thứ này, tuy rằng thực xấu, nhưng không chịu nổi tác dụng đại A, tiêu tiểu tử, hắn nhưng không đáp ứng dễ dàng như vậy buông tha hắn. Nhìn chầm chầm thứ này, thiếu niên trên mặt lộ ra tà ác cười, tiếng cười phóng đãng, cười đến chúng các trưởng lão một trận ác hẳn. Chờ đến thiếu niên chạy ra tầm cung. Dư lại các trưởng lão nhìn đâm hư cửa sổ, đều là vô ngữ, như vậy lộng hư thánh nữ thiên tuế tầm cung, thật sự được chứ, nàng đã tỉnh có thể hay không tìm bọn họ tính sổ. Bất quá thật muốn tính sổ, hẳn là tính ở thanh nguyệt trưởng lão trên người mới là. Đi, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem, kia tiểu tử các ngươi cũng đừng ngăn đón, cần thiết nghiêm trị. Bạch phong trưởng lão đấy mắt lóe sắc bén, chỉ cần tưởng tượng đến mạc tử phong kia tiểu tử đối thánh nữ thiên tuế lòng mang ý xấu. Trong lòng lệ khí liền nhịn không được phun trào, dục muốn bùng nổ. Kia chính là bọn họ thánh nữ thiên tuế, đại biểu cho thiên khuyết cung quyền uy thần thánh, cũng khẩn hệ thiên khuyết cung tương lai, thật muốn ở bọn họ dưới mí mắt xẻ ra chuyện, một trăm căn mỉ sợi đều không đủ bọn họ thắt cổ tự sát, lấy chết tạ tội. À, ngươi cảm thấy đại gia sẽ đối kia tiểu tử từ nhẹ xử lý sao, bất tử chết lại cũng đã là may mắn. Mặt khác một người trưởng lão cười lạnh, xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn bên ngoài làm ầm ý hình ảnh, đến, không cần bọn họ tự thân xuất mã, nhưng cái đó thiếu niên môn liền cũng đủ kia tiểu tử dễ chịu. Thánh nữ ngoài điện, tên kia tay cầm trọng vật đi ra ngoài thiếu niên ở mọi người quỷ dị mà lại hưng phấn ánh mắt hướng tới mạc tử phong không ngừng tới gần. Hư hư, không chết đúng không, không chết tốt nhất, nhạc, chính ngươi đổ vật, chính mình nuốt xuống đi. Nói, không màng chung quanh dại ra ánh mắt, cầm mạc tử phong kia vật trực tiếp mạnh mẽ nhét vào hắn trong miệng. Ở đây các thiếu nữ che mặt, bị xấu hổ đến gương mặt nhật nhiệt ẻ mạ, phi lễ chớ coi, bất quá vẫn là hảo muốn nhìn đến kia tiểu tử bị ngược bộ dáng Nga. Mặc tử phong bị ngạnh ra vẻ mặt nước mắt, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thân thể vốn là không tốt, lúc này lại bị kia mang theo mùi lạ đồ vật một hân, nháy mắt ghê tẩm đến tưởng phun. Hai mắt trừng lớn, trước người phía sau đau, ngực hít thở không thông. Cùng với cuối cùng bị mạnh mẽ tác trụ không khỏe, làm hắn dây rủa thống khổ, hơn nữa trong cơ thể kia cổ nóng, rực, cả người như trí luyện ngục, hận không thể một đau giải quyết chính mình. Nên, ác giả ác báo, sớm tại ngươi đối thánh nữ thiên tuế động tà niệm rồi phía trước nên nghĩ đến hôm nay kết cục. Mặt khác một người thiếu niên hung hăng trừng mắt mạc tử phong, quả thực đại khoái nhân tâm đều, như vậy làm nhục khoái cảm, sáng đến bạo. chúng các trưởng lao đi ra. Nhìn đến trước mặt hình ảnh này, lần thứ hai mặt ra đỏ bừng, quyết định lựa chọn làm lơ hảo. Đem hắn áp đi xuống, chờ đợi thánh nữ thiên tuế tỉnh lại lại làm xử lý. Thanh Nguyệt trưởng lão Huy nghiêm trầm thấp tiếng nói vang lên, ánh mắt lạnh lùng mà dừng ở mạc tử phong trên người, nói. Đừng à, thánh nữ thiên tuế như vậy thánh khiết, nếu là biết chính mình bị tiểu tử này mơ ước, thậm chí thiếu chút nữa mắc nghiêu, chẳng phải là muốn ghê tẩm đã chết, nếu không... Thanh Nguyệt trưởng lão đem tiểu tử này giao cho chúng ta bái, Phung quản hắn sống hay chết, dù sao khi dễ Thánh nữ Thiên Tuế, tiểu tử này đã mất mạng tiếp tục tồn tại. Thiếu niên tiền mặt hướng tới Thanh Nguyệt trưởng lão lấy lòng nói, tốt như vậy chơi ngoạn vật, mất đi rất đáng tiếc, bọn họ mọi người còn không có tận hướng đâu. Đúng vậy, đúng vậy, giao cho chúng ta đi, bảo đảm chết ngược chết ngược, làm tiểu tử này hối hận đi vào trên đời này. Mọi người phụ họa, tập thể mãnh liệt yêu cầu. Nếu là cứ như vậy nhường tiểu tử bị râm giữ, bọn họ đều phải táo bạo đâm tường được chứ. Đâu chỉ là không có tận hứng, lúc này mới vừa bắt đầu đâu. Thanh Nguyệt trưởng lão do dự một phần, ánh mắt hướng tới phía sau chư vị trưởng Lao xem ra, mang theo một tia trưng cầu. Rốt cuộc trước nay đều không có quá đem phạm tội người giao cho phía dưới đệ tử xử lý tình huống. Làm cho bọn họ tùy tiện chơi đi, dù sao người sắp chết, không cần phải khách khí. Bạch phong trưởng lão trực tiếp nhảy ra một câu, trăm phần trăm tán đồng này đó tiểu tử nhóm uy kiến. Nếu không phải thân ở trưởng lão chi vị, hắn đều tưởng cùng này đó bọn tiểu bối cùng nhau chơi được chứ. Thánh nữ thiên tuế thật tốt cô nương à, tới độc điện trong khoảng thời gian này, hắn đối nàng hảo cảm đã sớm soát đến đỉnh điểm. Nếu nói thiên khuyết cung có người là hắn đánh đáy lòng đội phục tán thưởng, trừ bỏ cung chủ, tuyệt đối là thánh nữ thiên tuế không thể nghi ngờ. Đúng vậy. Chỉ cần không đem hắn đùa chết, tùy tiện lưu ca tính mệnh chờ đến thánh nữ thiên tuế đã tỉnh lại trừng phạt có thể, không cần phải như vậy cố kỵ. Mặt khác chư vị trưởng lão cũng giúp đỡ nói chuyện, nói thật, mới vừa nghe thế tiểu tử ý đồ mạo phạm thánh nữ thiên tuế khi, bọn họ trong lòng cái kia hỏa. Cũng không lấy gương chiếu chiếu liền hắn như vậy cũng xứng nhìn trộm thánh nữ thiên tuế, quả thực đem bọn họ ghê tẩm tới rồi đều. Thánh nữ thiên tuế tỉnh lại phía trước, lưu hắn một mạng. Thanh Nguyệt trưởng lão nhà ra, đối với tên kia chủ động thỉnh cầu đem mạc tử phong giao cho bọn họ thiếu niên nói. Đệ tử lãnh Phi, bảo đảm vâng theo mệnh lệnh Thiếu niên đại hỉ, chạy nhanh bảo đảm, toàn trường hoan hô, ở mọi người vây quanh hạ, thiếu niên lãnh Phi kéo mạc tử phong một chân, liền như vậy kéo chiều trụ địa phương mà đi. Trung trưởng lão nhìn chầm chầm mạc tử phong bị đảo kéo thân ảnh, trong óc đống nhiên hiện lên phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ một đi không trở lại câu thơ. Chờ đến đám kia thiếu niên thiếu nữ thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt, chúng trưởng Lao chi gian quỷ dị an tĩnh. Chúng ta sơ suất quá, chuyện này, chúng ta đều có trách nhiệm. Đồng nhiên, thanh nguyệt trưởng Lao đánh vỡ trầm tĩnh, mở miệng nói. Biết do thánh nữ thiên tuế thân thể nghiêm trọng suy yếu, thế nhưng sẽ như thế đại ý làm một thiếu niên đưa về tẩm cung. Đưa về tẩm cung còn chưa tính, bọn họ thậm chí không có phái người trông coi. Hôm nay nếu không phải thánh nữ thiên tuế thu sủng kịp thời hộ chủ, tạo thành công sách, bọn họ này trương mặt già mong rằng nơi nào bãi. Quá thất bại, bọn họ một đám, quả thực buồn đến có thể đi đâm tường. Chờ đến thánh nữ thiên tuế tỉnh lại, ta lại đến thỉnh tội. Bạch phong trưởng láo thẹn đến sắc mặt đỏ lên, chân thành tha thiết mà nói. Cũng hảo, chờ thánh nữ thiên tuế tỉnh lại, chúng ta cùng lại đây thỉnh tội. Thanh nguyệt trưởng láo gật gật đầu. Ngôi sồn bên cửa sổ nhìn mọi người động tinh tiểu kim nhịn không được mắt trợn trắng. Thỉnh tội, bọn họ đương nhiên đến thỉnh tội, này đó lao ra hỏa tội lớn đâu, nếu không phải bọn họ ở tiểu chủ tiến dai khi quấy rối hút đi năng lượng, tiểu chủ nhân đến nỗi hiện tại nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh sao. Hư hư, chờ tiểu chủ nhân tỉnh lại, nó cái thứ nhất cùng tiểu chủ nhân cáo trạng, làm cho bọn họ hảo trái cây ăn. Nói, tiểu chủ nhân rốt cuộc khi nào tỉnh A, Nó bị lưu tại bên ngoài hảo đáng thương hảo đáng thương Nga. Cuối cùng thanh phong trưởng lão lại riêng điểm danh hai vị trưởng lão lưu lại canh dự ở thánh nữ ngoài điện, để tránh lại có gây rối giả xâm nhập. Sáng sớm hôm sau, thanh nguyệt trưởng lão sai người tới thánh nữ trong điện trong ngoài ngoại trọng hành quét tước một lần, xác định một trần như tẩy, sẽ không lưu lại bất luận cái gì dơ loạn chi vật sau lúc này mới yên tâm. Ngay cả tối hôm qua bị hủy kia phiên cửa sổ cũng làm người một lần nữa sửa chữa hảo. Nhưng thật ra thiếu niên đệ tử ký túc sáng ngoại, mặc tử phong bị người dùng xiềng xích xuyên trụ cổ, ném ở ký túc xá đại viện nội, ăn ngủ ngoài trời cả đêm, trong lúc này còn bao gồm vài bát thiếu niên nửa đêm đứng dậy, để ra nước lạnh hướng trên người hàn tưới. Chúng tình nhân hương độc, trong cơ thể dục hỏa không tiêu tan, suốt cao không ngừng, bên ngoài cơ thể lại bị nước lạnh tưới thấu, nóng lên lạnh lùng, hai loại dày vò thay phiên, quả thực chính là chịu tội. nay không Các thiếu niên vừa rời giường, liền tập thể ra tới xem náo nhiệt, thấy mạc tử phong cả người đã bị thiêu thấu, giống như tôm luộc, một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng nửa điểm đồng tình cũng không có, chỉ có sảng. Đừng phản ứng hắn, chúng ta đi trước ăn cơm, chờ đợi một lát thái dương ra tới, phơi chết hắn. lãnh phi hừ lạnh khinh thường mà quét trên mặt đất mạc tử phong liếc mắt một cái, đánh đáy lòng chán ghét. Thánh nữ thiên tuế chính là hắn nữ thần. Sớm tại độc điện bảy tầng ngoại nhìn hắn ôm thánh nữ Thiên Tuế ra tới khi hắn liền nói quá, tuyệt đối sẽ hảo hảo giao huấn hắn một đốn, bất quá hiện tại này đốn trừng phạt, đã vô hạn thêm khi đâu. Chờ đến mọi người rời đi, trên mặt đất hơi thở thoi thóp mạc Tử Phong đống nhiên mạnh mẽ mở bừng mắt, kia một đôi màu đen tròng mắt lộ ra tuyệt vọng cốt nhục, phảng phất có nước mắt thấm vào, cả người nghẹn khuất đến không được. Cùng với tiếp tục như vậy cầu thả, bị bọn họ một lần lại một lần nhục nhã, còn không bằng như vậy chết đi, xong hết mọi chuyện. Thiên khuyết cung dưới nền đất, đồng nhiên chuyển đến mộ nói ám ách tiếng nói, toàn bộ mặt đất rất nhỏ mà chấn động một chút. Ngươi thật sự cam tâm cứ như vậy chết sao, ngươi chẳng lẽ không nghĩ trả thù, làm những cái đó khi dễ quá ngươi người gấp 10 lần gấp trăm lần dâng trả sao. Ngươi nhu nhược, ngươi cái này người nhu nhược liền ở mạc tử phong chuẩn bị cắn lưỡi tự sắc khi, mộ nói ám ách chấm thấp, lộ ra mạc danh uy nghiêm thanh âm chuyển vào truyền vào thai. Mạc Tử Phong chấn động, chật vật không thôi trên mặt lộ ra vặn vẹo dữ tợn, ta không phải người nhu nhược, ta không phải người nhu nhược. Lựa chọn tự sát, ngươi không phải người nhu nhược vẫn là cái gì? Thừa nhận đi, ngươi cái này người nhát gan. Uy Nghiêm Ám ách thanh âm tiếp tục vang lên, lộ ra vô cùng châm chọc khinh thường. Chương 338 hung hăng khiển trách. Kia một tiếng người nhu nhược, người nhát gan không ngừng ở Mạc Tử Phong trong óc cuộn cuộn, vô tận sỉ nhục bi phẫn nếu hắn cứ như vậy cắn lưỡi tự sát, hắn ở trong mắt người ngoài liền thật sự thành người nhu nhược, người nhát gan. ta không cần làm người nhu nhược, ta không cần làm người nhát gan mạc tử phong gầm nhẹ, nội tâm rít gào không thôi. nếu không phải lúc này thân thể suy yếu, trong cơ thể kia một đợt lại một đợt nhiệt chiều còn chưa tan hết, hơn nữa thanh nguyệt trưởng lão lưu tại ngược miệng vết thương, hắn đã sớm đứng dậy phát tiết một phen. chính là hiện tại hắn bộ dáng này, trừ bỏ mặc người sâu xé. Hắn còn có thể làm cái gì đâu Chỉ cần tưởng tượng đến đêm qua trải qua khuất nhục, Hắn liền có loại chết lại một lần xúc động Tối hôm qua sự Tuyệt đối là hắn cả nhân sinh sỉ nhục nhất một đoạn Còn có nuốt chính mình kia vật Cái loại này cảm thụ cùng đánh sâu vào Hắn không bao giờ muốn lại trải qua một lần Nếu có thể Hắn thật hận không thể giết sạch thiên khuyết cung nội mọi người Ai cũng đừng nghĩ mạng sống Nếu ngươi còn muốn báo thủ Liền ngoan ngoãn nghe ta nói buồn cung làm người có được cường đại thực lực, đến lúc đó, người muốn giết ai, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ám ách giả nua thanh âm một sửa trào phúng kinh thường, hảo luôn dụ hoặc nói. Nằm trên mặt đất động cũng không thể động đậy mạc tử phong ngần ra, phẳng phất xuất hiện ảo giác, có được cường đại thực lực sao? Hắn như bây giờ, bất tử đã là may mắn, còn có cái gì năng lực có thể đạt được cường đại thực lực? Chỉ cần đem ngươi linh hồn bán cho ta. Buồn cung liền trợ ngươi giết sạch hôm nay quyết trong cung mọi người, ngươi không phải nhìn trộm thánh nữ sao, chỉ cần ngươi nguyện ý, cung có thể đem nàng đường nồ buộc sai xử, đem ngươi ở thánh nữ điện gặp hết thể khuất nục tất cả đều còn nguyên mà còn trở về. Đến đây đi, hai tử, bán đứng ngươi linh hồn, làm buồn cung thay ngươi báo thù đi. Gia nuôi thanh âm tiếp tục vang lên. Trên mặt đất nằm mạc tử phong chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng mạc niệm một tiếng nguyện ý liền hoàn toàn mất đi ý thức Chờ đến Lãnh Phi chờ Trung Thiếu Niên ăn xong đồ ăn sáng trở về, ký túc xá đại viện trong vòng nguyên bản vây mạc Tử Phong địa phương nơi nào còn có hắn thân ảnh. Trung Thiếu Niên ngốc tại tại chỗ, nhìn chằm trầm chống chân mặt đất, đầy mặt ngạc nhiên khó hiểu, hoàn toàn không có làm thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta dựa, kia tiểu tử chỗ nào vậy? Rốt cuộc, một người thiếu niên bạo thô khẩu, từ trước mắt tình huống chung lấy lại tinh thần. siêng xích còn ở, hoàn hảo không tổn hao gì mẹ nó, đây là cái quỷ gì? Mặt khắc một người thiếu niên cũng đi theo bạo thô, cả người đều mau tạc được chứ? sớm biết rằng bọn họ còn chạy đi đâu dùng cái gì đồ ăn sáng a? hiện tại quả thực bị tức giận đến đều phải phun ra. ta đi trưởng lão điện một chuyến, các ngươi ở sân nội lại cẩn thận lục soát một chút, không cần buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. lãnh phi mày đứng chặt, so với này đó đều phải cấp dậm chân thiếu niên, còn tính chấn định. mặc kệ thế nào. Người là hắn phải về tới, xảy ra chuyện, từ hắn một người chịu trách nhiệm, duy nhất phát điên ảo nào nao chính là không có thể muốn kia tiểu tử tiện mệnh. Bổn ý là Thế Thánh nữ Thiên Tuế hảo hảo trừng phạt một chút kia tiểu tử, kết quả hiện tại người vô duyên vô cơ không thấy, chuyện này hiện tại chính là có mười há mồm cũng nói không rõ. "Hảo, Lệnh huynh ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta này liền lục soát, tuyệt không buông tha một kia dấu vết." Các thiếu niên gật đầu, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Làm cái kia mạc tử phong đào tẩu, bọn họ ai cũng không căm lòng. Người là nói làm hắn chạy. Trường lão điểm, thanh nguyệt trưởng lão như mày, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn chầm chằm phía dưới lãnh phi. Trung quanh nghe thế một tin tức chúng các trưởng lão tập thể kinh ngạc, đầy mặt ngoài ý muốn khó hiểu. Là, đệ tử đem hắn dùng xiềng xích xuyên trụ cổ, liền vây ở ký túc xá đại viện trong vòng. Kết quả cùng các huynh đệ dùng xong đồ ăn sáng trở về phát hiện xiềng xích còn ở, người cũng đã không thấy. Siêng xích hoàn hảo, không có bất luận cái gì tệ động dấu hiệu. Thiếu niên bản một khuôn mặt, đúng sự thật bẩm báo, trong lòng hận thấu mạc tử phong. Lần sau lại làm hắn thấy kia tiểu tử, tuyệt sẽ đương trường trừng phạt, ngược đã chết tốt nhất, đỡ phải hắn có lần thứ hai thoát đi cơ hội. Dùng siêng xích buộc cũng có thể chạy trốn, sao có thể.